đi khắp chúng. Chỉ là sau khi chúng khất tán ra một phạm vi nhất định, dường như lại nghe thấy một lời triệu gọi nào đó, bắt đầu tụ về một phía. Dần dần hình ảnh này đè lên hình ảnh khác, đốm sáng này chồng lên đốm sáng kia, cuối cùng lại tụ ghép thành một quần sáng to y như ban đầu. Trọn vẹn quá trình ấy, bọn lính linh thuê cứ trợn mắt há mồm ra mà nhìn. Cả bọn lại tiếp tục men theo bờ sông, xuôi theo dòng nước đi giữa mạng lưới ánh sáng chốc chốc lại hiện lên những hình ảnh ly kỳ. Nếu nói đường hầm chật hẹp kia mang đến cho con người cảm giác ức chế đến mức gần như suy sụp tinh thần, thì hành lang ánh sáng này lại khiến cho bọn lính ánh thuê như được một lần rửa tội vậy, tẩy sạch mùi máu tanh nồng nặc, trở nên an phận hơn rất nhiều. Tra một Cường Ba và Mơ Khinh cũng trở nên an phận hơn. Mơ Khinh không cần Tra một Cường Ba phải dìu đi nữa, bởi nơi này không còn những món đồ sứ khiến cho y kích động sau khi rời khỏi mặt sáng lộ ra dưới đáy hồ chuyển vào đường hầm trong lòng núi tối tăm thì không còn đồ sứ gì nữa cứ đi mãi đi mãi cả bích họa trên tường cũng không thấy đâu tiếp tục tiến lên phía trước mặt đất không còn dấu vết đục đẻo, càng không cần phải nói đến đát lá sàn là gì mới đi được một lúc họ đã từ hành lang bên ngoài thánh đường của các tác phẩm nghệ thuật đi vào hang động nguyên thủy nào đấy vách tường như thể do một loài giả thú nào đó đào bới trong thu kệch hết sức. Mơ Hình không thể chấp nhận được sự biến đổi đột ngột như thế, cứ một mực truy vấn trong một Mộc Ba, xem có phải là đã đi nhầm đường hay không. Trong một cường bà lại nhấn mạnh điều đó tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Chỉ có tuyệt đối một con đường cứ đi mãi, đi mãi nó liền biến ra như vậy. Mơ Hình nhíu mày nói: "Ồ, Chẳng lẽ bạc ba la thực miếu vẫn chưa xây xong? Trang một cường ba lắc đầu. Không giống như chưa xây xong. Tôi cảm thấy dường như họ cố ý xây thành như thế này đó. Hả? Mơ khiên đưa mắt nhìn Trang một cường bà dò hỏi. Trang một người bà bèn tiếp lời. Ông chỉ nhìn thấy giá trị của bản thân những món đồ sứ ấy mà không lưu ý xem tại sao chúng lại được sắp đặt như thế. Theo những gì tôi được biết, Từ Pháp Sư là la một tu giả bọn họ có một loại tế đàn mạng Đà-La rất đặc biệt. Cần đến những cái bình đựng đầy các quả cầu giống như chúng ta vừa trông thấy vậy. Những bình này phải đặt ở vị trí hướng về phía mặt trời, tượng trưng cho thần lực của thần mặt trời truyền tới. Có thể thay đổi vị trí các quả cầu và bình chứa để thay đổi vị chủ thần mà một tế đàn mạng Đà-La đang thờ phụng. Số lượng bình và hạt châu khác nhau Đại diện cho những vị chủ thần khác nhau Dựa theo những tài liệu trong tay của chúng tôi Trong các thần linh mà người qua ba cổ đại thờ phụng Có một phần rất lớn là những loài động vật quan giả Sở hữu sức mạnh cực kỳ đáng sợ Và đích thực có tồn tại trong thực tế Sao? Có thật à? Mơ khinh trợn tròn hai mắt Nhìn chằm chằm và hang động tối ôm Sắc mặt cũng hơi tái đi Trang một cường bà vẫn giữ nguyên nét mặt cứng rắn, nói tiếp. Tôi nghĩ hang động sở dĩ được đào thế này bởi đây là một môi trường thích hợp cho vị thần linh được tế đàn mạng Đà La thờ phụng đấy. À, anh bảo liệu có phải có phải là con quái vật nghìn năm cu cu bu bu gì đó mà bà văn tế kia nhắc đến hay không vậy? Mơ khinh nhắc nhở trang một cường bà. Trang một cường bà khe khẽ gật đầu nói. Hồ Tế và Diễn Tế theo lẽ là phải dựa vào nhau cùng tồn tại. Xét theo quan hệ liên đới, chủ nhân của Hồ Tế được coi là chủ thần của Tế Đàn Mạng Đà La cũng là điều dễ giải thích thôi. Đúng là rất có khả năng này đấy. Nhắc lại Trang một Cường 3 và Mơ Kinh, trên đường đi vẫn tiếp tục quan sát. Trong lúc trao đổi và bàn bạc, họ để ý thấy trên dách bắt đầu xuất hiện một số lỗ hỏng vách tường cũng trở nên ướt nhơm nhớp. Một số loài thủy tảo hay các thực vật trông như riêu mọc bám đầy trên nó. Đây rõ là một điểm chẳng lành. Trong một cường bà lập tức liên tưởng đến thành tựu trong lĩnh vực nuôi dưỡng sinh vật của người qua ba. Mà môi trường âm u, ẩm thấp như thế này lại cực kỳ thích hợp để nuôi dưỡng một số loài côn trùng. Trong một cường bà chiếu đèn pha vào một cái hốc trên vách tường. Thấy bên trong trống không có điều chẳng ai dám đảm bảo mỗi cái hốc ở đây đều trống không cả. Càng tiến lên phía trước, những khe hở ấy và hốc nhỏ trên vách càng lúc càng nhiều hơn. Mơ Kinh có phát hiện mới trước trong một gần 3. Y tìm thấy một sợi dây leo to tướng ở chỗ giao nhau giữa vách tường phía bên kia và mặt đất dưới chân. Mới đầu, Mơ Kinh tưởng đó là một khúc cây đường kính ít nhất cũng phải khoảng 30cm. Nhưng bước lại gần xem kỹ Y mới nhận ra mình đã nhầm. Phần đuôi thứ đó đâm vào trong khe nhâm thạch, đoạn lộ ra ngoài ít nhất cũng chừng 30 mét. Nếu là cành cây đường kính khoảng 30 cm, thì rất hiếm khi mọc dài được đến tận 30 mét. Và lại, chắc chắn, phần ngập trong khe đá cũng không phải ngắn. Vì vậy mà Mơ Khiên chỉ có thể cho rằng nó là một đoạn dây leo mà thôi. Bảo nó là một loại thực vật dạng dây leo, Là bởi lớp vỏ ngoài của thứ này trông giống như vỏ cây. Vừa khô, nứt nẻ, vừa đen đúa, lại lồi lồi lõm lõm, không được nhẵn nhụi. Mật hình đưa chân đá vào mấy cái, thấy rất cứng, vẫn giống như cành cây hơn. Nhưng khi y đá mạnh một cú, lại cũng thấy có lực đàn hồi, giống như một loài cao su đặc vậy. Thứ này vốn nằm trong góc tường, chẳng hề nổi bật. Cái thu hút sự chú ý của Mơ là một loài hoa nhỏ sống ký sinh trên thân của nó. Loài hoa này cao khoảng chừng 10cm, cánh hoa xòe rộng ra cũng chỉ bằng đồng xu. Vấn đề là nó lại có sắc đỏ tươi của thịt sống, giống như môi vừa thoa xoan vậy. Trong bóng tối dường như còn phát ra một quần sáng nhàn nhạt. Mơ gọi treo một cực ba lại gần quan sát mới phát hiện trên lớp biểu bì của cái hút đen đúa khô còng trong như cành cây ấy lại còn mọc đầy gai nhọn, loại gai vốn vẫn thường thấy trên thân cành của các loài thực vật có gai. Mơ hỏi Ừm um, Đây là giống thực vật gì vậy? dây leo hay là cái cây mọc ngang? Anh nhìn mấy cái bông hoa kia xem, dường như sinh trưởng cũng rất tốt. Chúng hút dưỡng chất từ đâu nhỉ? Trong một gần bà dẫm lên khúc cây đèn đúa, dùng sức đè thử. Nếu cành cây đen này thuộc về gốc cây thì bộ rễ của nó có thể luồn qua các khe hở trực tiếp hút dưỡng chất trong hồ nước. Vậy những bông hoa nhỏ kia có lẽ là một loài thực vật ký sinh. Bọn chúng hút dưỡng chất từ thân gỗ đen để mà sinh trưởng và phát triển. Những khúc cây thế này hẳn có tác dụng như một loại ống truyền dẫn chất dinh dưỡng. Ngoài ra cánh của mấy bông hoa kia thoạt nhìn thì khá dày dặn, mà nơi này lại rất thích hợp để nuôi dưỡng các sinh vật hệ côn trùng. Phóng chừng loài hoa này, chính là thức ăn của bọn côn trùng ấy. Nghe trong một cường bà phân tích khá hợp lý, Mơ Khinh gật gật đầu, ngồi xổm xuống xem xét kỹ những bông hoa, đồng thời nói, Ừm, um, nói vậy, đây vẫn có thể coi là một loại cây, vì hình như rất hiếm khi gặp loại dây leo nào lại có gai. Có điều nói như vậy cũng không ổn cho lắm. Anh nhìn đây mà xem, nếu những bông hoa này muốn tìm kiếm sự bảo vệ, thì chúng phải mọc sát cạnh những cái gai kia mới đúng chứ sao lại toàn mọc ở chỗ thoáng thế? trái một cành ba nói những cái gai này hẳn là để bảo vệ thân cây cái không bị lũ côn trùng ăn mất, không thể bảo vệ được qua. thực ra cả trái một cành ba lẫn Mơ khình đều không hiểu biết mấy về thực vật, bọn họ không hề nhận ra những cái gai ấy không mọc lộn xộn trên khúc cây mà hoàn toàn đối xứng với nhau qua một đường trung tuyến nào đó. Mơ hình vê nhẹ cánh hoa khẽ ồ một tiếng. Quan sát ở khoảng cách gần, những cánh hoa ấy càng không giống cánh hoa chút nào, mà giống như một lát thịt đo đỏ. Chạm tay vào có cảm giác như thể sờ vào da thịt vậy. Mơ hình dần về cánh hoa mà thấy như đang dâng về thủy tai của một người nào đó. Y hơi giận sức, dò mạnh. Cánh hoa nhỏ như bị đau, những nếp uống liền co vào trong. Cuối cùng rụt hẳn vào trong khúc cây, chỉ chừa lại một cái núm gồ lên trông như ống khói nhỏ. Trang một cường ba hiển nhiên cũng chú ý đến cảnh ấy, nghi hoặc, hả lên một tiếng. Mơ khinh nói, rốt cuộc là cái gì vậy? Anh bảo nó là động vật hay là thực vật chứ? Trang một cường ba nhìn Mơ khinh hỏi, um, ông cảm thấy giống cái gì hơn? san hô! Hai người không hẹn mà cùng thốt lên. Những bông hoa nhỏ màu thịt tươi ấy thật chẳng khác nào san hô bám trên rặng đá ngầm. Thầy có động tỉnh gì là lập tức rụt ngay vào. Thầy sống giống thịt mà không phải thịt trước mắt họ đây có thể coi như phiên bản trên lục địa của sang hồ. Một thoáng sau đó, miếng thịt kia chỉ như cảm thấy không còn gì nguy hiểm nữa lại chầm chậm ló đầu, trải những nếp uống ra, nở thành một đóa hoa nhỏ như trước. Sinh vật bật thấp. Mờ khinh đưa ra phán đoán. Trái một cực bà đưa tay lên phía trên cánh hoa phe phải mấy cái. Cánh hoa vừa né, vừa rung rinh nhẹ nhẹ, tựa như đang cười khúc khích, vì ngứa. Nhìn những cánh hoa mềm mại, trên một cường bà cũng không nhìn được khẽ bật cười. Có điều gã lại nghĩ ngay, những bông hoa này có thể rụt vào trong khúc cây. Chắc không phải là thức ăn cho lũ côn trùng rồi. Chúng mọc ở đây là ngoài ý muốn của cổ nhân, hay còn có tác dụng gì khác chứ? Như... Gã lắc đầu, đứng dậy, thuật nuôi dưỡng sinh vật của người qua bà rất khó lý giải. Hai người ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được thứ thực vật này rốt cuộc có tác dụng gì nữa. Bỏ mặt chúng ở đó, tiếp tục tìm đường. Dọc đường, đầu đầu cũng trông thấy những khúc cây có gai ấy. Hai đầu một đâm vào vách tường, phần lộ ra bên ngoài dài từ mấy mét đến mấy chục mét. Càng lúc Trang Mộc Cường Ba và Mơ Khinh càng thêm tò mò. Người qua ba chung mấy khúc cây này ở đây rốt cuộc là để làm gì? những hang hốc trên vách tường bên phải mỗi lúc một nhiều lên, kích thước càng lúc càng lớn hơn. Nếu chăm chú lắng nghe sẽ không khó để nhận ra, trong hang động vẫn vẳng tiếng động khi di chuyển của động vật nhiều chân. Có điều những động vật này đều náo mình trong chỗ tối, không hề có ý bò ra tấn công người. Cha một cường ba và Mơ Kinh cũng quyết định không triêu vào chúng. Nếu có thể bình yên tìm được đường ra khỏi đây là cách tốt nhất. Khốn nỗi Ý trời lại không chiều lòng người. Đi thêm chừng mấy trăm mét về phía trước là hết đường. vách núi phẳng lì chắn ngay trước mặt. Mơ Kinh không nhìn được cất lời càng nhằn. Đấy, tôi đã bảo là đi sai đường mà lại... Giờ thì... thì hay rồi, đành phải quay lại thôi. Trong một cường bà không đồng ý với Mơ Kinh. Hẳn không thể sai được. Thông đạo của người qua ba xây dựng nhất định là đi ngược chiều kim đồng hồ. Dạ lại, ông nhìn đường hầm này mà xem. Bốn phía đều đục đẻo hết sức gồ ghề lồi lõm. Còn vách đá trước mặt của chúng ta thì lại phẳng như là bàn vậy. Chắc chắn là có vấn đề rồi. Mơ Kinh liếc mắt nhìn Trái một Cường Ba hỏi. Ý anh là đây có thể là một thông đạo bị bích lại à? Ừ, đúng vậy. Con đường chúng ta đi vốn đã không phải thông đạo bình thường rồi. Nếu là lối thông với diễn tế, hồ tế... Sau khi xây dựng xong, bị bích lại cũng không có gì lạ. Nói không chừng, hai bên đều bị bích lại. Cả đây rất có thể là một đường công khép kín đấy. Trang một cường ba khẳng định thêm. Mơ khiên nói, Vậy còn không khí mà chúng ta hít thở. Thực vật và động vật kia thì sao? Trang một cường ba nhắm mắt lại, rồi lập tức mở bừng ra, đi thẳng đến chỗ vách đá trơn nhẵn. Có gió. Bước đến gần, Trang một cường bà mới phát hiện, thì ra đó không phải là vách đá, mà là một bức tường ghép bằng những viên gạch rất lớn. Có điều khe hở giữa những viên gạch này, cực nhỏ, đứng xa không nhìn thấy được. Khi chiếu đèn pha lên phía trái của bức tường ấy, Trang một cường bà còn phát hiện một hàng chữ nhỏ. Mờ khình cũng ghé đầu lại hỏi, nô lệ, tuyệt vọng, viết gì vậy? Đây là lời khuyên răng dành cho những phạm nhân và nô lệ bị đem làm vật tế. Nếu như bọn họ có thể may mắn thoát ra khỏi miệng của ba Amma Kha, thì khi nhìn thấy những hàng chữ này, bọn họ hãy tuyệt vọng đi. Trong một cơn bà đáp, gương mặt không lộ chút biểu cảm nào. Câu cuối cùng, khi các người nhìn thấy hàng chữ này, hãy tuyệt vọng. Chẳng khác nào một đòn gián mạnh vào tim của gã hiển nhiên khi xây dựng diễn tế, người xưa đã nghĩ đến trường hợp những nô lệ hoặc là phạm nhân thông minh có thể sẽ lợi dụng lối thông gió được bích bằng đất dầm để mà thoát thân nên đã đi trước một bước chặn luôn lối thoát này lại. Vật tế tức là vật tế lễ vật hiến tế nhất định phải bị ăn thịt. Nếu thoát khỏi ba amaka họ sẽ phải nhận lấy kết cục chôn thay trong bụng của lũ côn trùng ở nơi đây. Hai người đều hiểu sở dĩ đến giờ vẫn chưa thấy lũ côn trùng xuất hiện. Hiển nhiên là vì theo đồng hồ sinh học, lúc này vẫn chưa đến giờ ăn của bọn chúng. Mơ Khinh lấy làm khó hiểu. Theo cách nói của anh lúc trước, nếu không phải con ba âm gì gì đó, thì phải là con cu bu cu bu, còn lớn mạnh hơn, khủng khiếp hơn cả đống xương trắng trong viên tế mới đúng chứ. Sao lại biến thành côn trùng vậy? Hoặc giả bà chăn tế ấy nói nó rất to lớn, Không phải chỉ thể tích, mà là chỉ thực lực của chúng. Bọn côn trùng quần cư xưa nay đều hợp tác săn mồi mà. Ôi! Không thể nào đâu. Mơ Kinh và Trác Mọc Cường Ba vừa thảo luận, vừa tiếp tục tìm kiếm lối ra. Mơ Kinh dò tìm xung quanh bức tường đá, xem có phát hiện gì mới không. Còn Trác Mọc Cường Ba lần lượt gõ lên mặt tường, xem có thể dùng thuốc nổ phá hủy được hay không. Trác Mọc Cường Ba nói. À! Hay là cho nổ tường giống như đã làm với đường thông gió đi? Ôi, không được. Mơ khinh tức khắc gạt ý kiến của gã đi. Đây là tường gạch, không phải đất dầm, cho nổ sẽ gây ra chấn động, có thể chọc giận lũ côn trùng kia. Nói không chừng những người xây dựng bạc Ba La Thần Miếu cũng đã tính toán đến khả năng này rồi. Thời bây giờ hẳn là đã có quả dược rồi chứ. Trong một cường bà gật đầu. Trước khi đạo quân ánh sáng biến mất, Quả dược đã xuất hiện từ rất lâu. Có trời mới biết họ đã nghiên cứu ứng dụng thuốc súng đến trình độ nào rồi. Mật Khiên nói, Ừm, um, vậy thì phải rồi. Các nghệ nhân thời xưa còn hiểu tâm lý con người hơn cả anh và tôi. Trong kiến trúc cổ, chúng ta thường hay gặp phải tình trạng như vậy. Khi anh tưởng rằng mình đã phá giải được cơ quan cạm bẫy, thực ra lại chính là lúc anh khởi động bẫy rập về mặt này kinh nghiệm thực chiến của mơ kinh phong phú hơn trong một cựu ba rất nhiều y bước đến phía bên phải của bức tường đột nhiên kêu lên ủa bên này cũng có chữ này trí tuệ là con đường sống duy nhất trong một cựu ba dịch một cách máy móc. mơ kinh lấy làm khó hiểu thế là ý gì vừa mới nói tuyệt vọng xong lại bảo có đường sống nè anh dịch có đúng không vậy trong một cựu ba nói Đại ý thì chắc không sai đâu. Tôi nghĩ ý của cổ nhân là thân và vật tế dâng lên cho thần linh bị ăn thịt là lựa chọn chính xác duy nhất. Nhưng nếu tế phẩm ấy đủ thông minh vậy thì trí tuệ ấy sẽ có thể bù đắp được những lỗi lầm y mắc phải. Hoặc giả lấp đầy sự bất công của số phận khiến y có được cơ hội sống lại làm người. Nếu đã như vậy, nói không chừng còn có phương pháp đặc thù nào khác để mà vượt qua được bức tường này cũng nên tường khổng minh ôi ngu sủng quá câu nói cuối cùng của trang mặt quần bà đã nhắc nhở mơ khinh y đột nhiên áp sát hai bàn tay lên mặt tường xòe năm ngón tay rờ rẫm một hồi ông nói cái gì vậy mơ khinh vừa rờ rẫm từng viên gạch một vừa giải thích anh đã bao giờ chơi trò mở khóa gỗ của trung quốc chưa hình như còn gọi là khóa lỗ ban hay là gì đó không có mốc ngầm vào mà chỉ là từng khối từng khối linh kiện ghép lại với nhau. Bức tường khổng minh này cũng cùng nguyên lý đó. Những viên gạch ghép tường này, nhìn bề ngoài thì giống hệt nhau, nhưng mà kết cấu bên trong lại khác nhau hoàn toàn. Chỉ cần tìm được viên gạch đầu tiên, những viên gạch còn lại sẽ dịch chuyển theo các hướng trên dưới trái phải, mở ra một cánh cửa cho chúng ta, thoát khỏi nơi này đấy. Kết cấu này xuất hiện từ rất sớm. Tôi nghe người ta gọi nó là tường khổng minh, loại tường này ẩn mật hơn các kiểu cửa ngầm thông thường nhiều lẽ ra thì tôi phải chú ý đến nó từ đầu rồi mới phải chứ anh nhìn xem mặt hướng về chúng ta toàn bộ đều là những hình vuông chằng chặn có biết tại sao phải làm thành hình vuông không chỉ có vậy mới đảm bảo được khi người ở bên ngoài di chuyển chúng sẽ không thể nhìn thấy biến hóa của kết cấu bên trong nói tới đây ý chừng như đã phát giác được gì đó bèn lấy ngón tay ấn lên trên viên gạch liền xuất hiện một lỗ nhỏ vừa đủ để đút ngón tay vào bên trong. Mơ Kinh đút ngón giữa vào, ấn ấn, không thấy nhúc nhích gì, lại nhấc lên, móc ra phía ngoài, vẫn không có phản ứng. Mơ Kinh lắc lắc đầu, tiếp tục rờ rẫm những viên gạch khác. Không lâu sau, y lại tìm được một viên nữa, chọc vào lỗ nhỏ, ấn vào trong không được, lại móc ra ngoài. Viên gạch ấy tức thời, lồi ra nửa lóng tay. Kể đó Mơ Kinh tiếp tục, ấn thử các viên gạch xung quanh nhưng đều không thể nhúng nhích gì y nghĩ ngờ giây lát rồi ghé sát mặt vào chỗ viên gạch lồi lên tiếp giáp với các viên gạch xung quanh thổi lớp bụi bám bên khe hở đi chợt hai mắt của gã sáng bừng lên tựa hồ đã hiểu ra chuyện gì đó liễm liễm môi nắm tay vào cái phần gồ lên ấy dùng sức dặn một cái không ngờ viên gạch ấy lại xoay được chín mươi độ mờ kinh thử đẩy nhẹ viên gạch liền trượt về vị trí ban đầu mặt tường lại phẳng nhẵn y đẩy thêm một chút nữa viên gạch lại lõm vào chừng nửa lóng tay mơ Kinh dường như đã tìm ra được phương pháp bắt đầu thử di động những viên gạch cạnh đó kéo viên bên phải ra ấn viên bên trái vào đẩy viên phía dưới lên cũng có lúc các viên xung quanh đều không thể nhúc nhích y lại phải phục nguyên trạng thái ban đầu đổi hướng làm lại cứ tiếp tục lần mò như vậy càng về sau độ khó càng cao Nhưng dần dần, trên bức tường cũng thắp thoáng hiện ra hình dáng của một cánh cửa. Chỉ là thời gian không còn nhiều nữa. Trang một cường ba đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Bỗng nghe thấy những âm thanh lạo xạo vang lên. Lũ côn trùng trong các hang hốc ở vết tường bên trái, cơ hồ đã náo động lên rồi. Gã dội nhắc nhở. Này, có thể nhanh hơn chút nữa được không? Hình như lũ côn trùng kia đói rồi thì phải đấy. Mơ Khiền đang tập trung toàn bộ tinh thần vào những viên gạch trước mặt, bực bội gắt. Nè, đừng có quấy rầy tôi nữa. Thứ này chỉ cần sai một bước là phải làm lại từ đầu đấy. Nếu bọn chúng có chui ra, anh anh phải nghĩ cách mà chặn chúng lại chứ. Trong một cường ba cũng biết Mơ Khiền lúc này không thể phân tâm. Nếu y nhớ nhầm bước nào, không thể đưa bức tường về vị trí ban đầu, khiến cho một viên gạch nào đó bị mắc kẹt, thì họ rất khó sắp xếp để mà biến bức tường này thành một cánh cửa. Chỉ hiểm nổi là lũ côn trùng kia cũng không cần biết lý lẽ gì, cứ ung ung chui ra. Trong một Cường bà thoáng giật bắn mình, nhưng cũng lập tức yên tâm lại ngay. Bởi chúng không phải là giống gì khác, mà chính là lũ dáng lớn, gã đã quen thuộc. trong Cường 3 biết rõ phần miệng của sinh vật ngoại hình xấu xí hung tầng này không lớn lắm. Chúng chỉ có thể ăn được chút địa y hay là bùn đất gì đó mà thôi không thể gây tổn hại đến con người được. Trong một cơn bà lấy làm lạ, sao người ta lại nuôi dưỡng thứ côn trùng không thể gây tổn hại gì cho con người thế này chứ? Trừ phi bọn chúng chỉ là một mắt xích trong chuỗi thức ăn. Nếu bọn chúng không phải kẻ ăn thịt, vậy thì chúng chính là kẻ bị ăn thịt. Lũ gián to tướng ấy mau chóng bò khắp cả hang động. Mơ kinh hoàn toàn không để ý, coi như không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Trăm một cường 3 cảnh giác nhìn chăm chăm bọn gián Thấy trên cẳng chân của chúng vẫn có gai nhọn quắt Ai biết được bọn chúng có đột nhiên nổi xung lên tấn công hay không chứ Chỉ thấy bọn gián đó như chúng phải một thứ tà thuật gì đó Sau khi bò ra khỏi hang hóc trên tường Liền ngoan ngoãn đứng yên dưới đất cây đó bắt đầu nối đuôi nhau thành từng hàng Lần lượt tiến theo một hướng trong một cường 3 cực kỳ kinh ngạc nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến cho hành vi của lũ gián này trở nên bất bình thường như thế. Gà liếc nhìn sang phía Mơ Kinh, đang dồn toàn bộ tinh thần vào việc sắp xếp điều chỉnh các viên gạch trên tượng. Lũ gián này hẳn sẽ không gây hại gì cho Mơ Kinh, mà cho dù có nguy hiểm, chắc chắn Mơ Kinh cũng có thể một mình đối phó được chứ. Và lại, đối với thành ý của Mơ Kinh biểu lộ, trái mặt cường 3 vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Gà quyết định lần theo hướng đi của bọn gián này xem sao. Chuyện này mà không làm cho rõ ràng, không khéo lại dẫn đến tai họa bất ngờ gì, ập xuống đầu chứ chẳng chơi. Nghĩ vậy, Trang Mộc Cường Ba liền bảo với Mơ Kinh, là lũ gián, không có ảnh hưởng gì đến chúng ta cả, nhưng mà hành vi của chúng rất quái dị. Tôi phải đi xem thế nào, ông cẩn thận đấy. Mơ Kinh xua xua tay, ý bảo Trang Mộc Cường 3 không cần lo cho y. Trang Mộc Cường 3 dè dặt đi theo lũ gián, mới đi được vài bước, Gã đang ngạc nhiên nhận ra Thứ thu hút bọn gián này Chính là những bông hoa nhỏ Màu thịt tươi trong có vẻ yếu ớt kia Những bông hoa nhỏ Nhịp nhàng xòe ra cụp vào Mỗi lần như thế Lại phun ra một làn hơi sương mỏng mảnh Bông hoa phía trước vừa phun ra Bông phía sau lại tiếp nối Lũ gián cứ thế men theo làn hơi sương đó Lần lượt chậm chậm tiến về phía trước Dựa theo phương pháp nhận biết Chất độc của lữ cái nam truyền dạy Trang một cường ba sơ bộ phán đoán làng hơi sương kia không có độc. Gã khẽ hít nhẹ một hơi, chỉ thấy một mùi hương ngọt ngọt bay vào mũi. trong một cường ba vội lắc lắc đầu, thứ hơi sương này có lẽ không độc. Nhưng mà hiển nhiên có thể khiến cho người ta nảy sinh ảo giác. trong một cường bà còn chú ý thấy, khi những bông hoa xòe ra cụp vào, cánh hoa không ngừng rung lên. Chắc hẳn còn phát ra một âm vực gì đó mà tai người không thể nghe được. Sau khi biết được nguyên nhân lũ gián lần lượt bám đuôi nhau đi về một phía, trong một quần bà càng lúc càng sợ hãi sinh vật có hình dạng giống như khúc cây kia. Nếu lũ gián này không phải kẻ săn mồi mà là kẻ bị săn, hành vi của chúng là kỳ lạ như vậy. Lẽ nào khúc cây và những bông hoa nhỏ kia mới là kẻ săn mồi? Lại là một loài thực vật ăn thịt à? Hay giữa bọn chúng có quan hệ cộng sinh chứ? Trang màu cường ba chẳng buồn để ý đến mấy bông hoa dưới chân nữa, chỉ rảo chân bước nhanh. Sau khi đi qua hai khúc ngoặt, vượt qua lũ gián, đến chỗ gã và mơ khiền phát hiện ra khúc cây đầu tiên. Trang một cường ba liền trông thấy một cảnh tượng rợn người. Trong đời, trang màu cường ba đã gặp khá nhiều quái vật. Giờ đây những thứ có thể dọa khiếp gã cũng chẳng còn là mấy. Cho dù thằng lằn khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt, gã vẫn có thể ung dung đối phó được. Nhưng giống sinh vật ở trước mặt này thực sự đã khiến cho trong một cường bà không thể tưởng tượng nổi. Thật sự không hiểu tại sao trên đời này lại có giống vật quái dị đến thế. Khúc cây mới rồi còn nằm im liềm dưới đất. Lúc này đang chậm chậm, nhúc nhích. Hai hàng gai nhọn đối xứng ở hai bên tựa như những mái chèo hai bên mạn thuyền rộng đều đặng gạt về phía sau. Tầng biểu bị sờ vào thấy thô ráp như vỏ cây. Giờ lại cuộn lên từng đợt sóng nhu động, một đầu của khúc cây đã rút ra khỏi vết đá, lộ ra đầu nhọn quắc như hình thoi. Phần biểu bì của đầu nhọn ấy có vân xoắn, thoạt trông như mũi khoan sau khi rút ra khỏi vết đá liền ngẩn cao lên, chẳng khác nào một con rắn. Thứ này làm sao có thể coi là thực vật được chứ? Đây rõ ràng là mô thức hành vi của động vật. Tiếp sau đó mới là màn để lại ấn tượng sâu sắc nhất do trám hoặc quần ba Cái đầu nhọn đó ngẩng cao trước mắt gã, xòe ra 4-5 cánh như một bông hoa nở. Mỗi cánh đều giống như một lưỡi kiếm bản rộng, hai bên có răng cưa. Mỗi lưỡi kiếm ấy phải dài cả mét. Giữa các lưỡi kiếm có một lớp mô thịt phủ đầy những mạch máu li ti. Mẻ bên trong của lưỡi kiếm ấy lần lượt có bốn ngành cứng. Những cái ngành ấy lại dương dài ra như con dầu gấp. Nhìn thoáng qua, những ngành cứng đó rất giống chi trước của con gián. Phía bên trong cũng có răng cưa sắc nhọn, khiến cho màn thịt lại càng banh rộng thêm ra. Cả quá trình ấy, kỳ thực là diễn ra rất nhanh. Thứ trông như khúc cây khô kia chỉ thoáng cái đã xòe ra trước mặt Trang mặt tường ba Nó biến thành một cái lồng chụp bằng thịt, bán kính gần 2 mét, bốn ngành cứng không ngừng khép ra, đóng vào trong quái đảng tột cùng. Cái lồng chụp ấy ngỡn cao, xoay chuyển mấy góc độ trên không trung như hệ thống radar bắt tín hiệu. Cơ hồ đã dò được lũ gián kia đang tiến lên. Tẩm thân như khúc cây của nó liền dắt ngang đường, hạ cái lồng chụp đó trên chết xuống mặt đất. Động tác của nó lúc này bảo linh hoạt như rắn cũng không qua chút nào. Lúc này trái mọc cường ba mới nhìn được bên trong cái lồng chụp bằng thịt đó, chỉ thấy ở phần trung tâm radar là một hang động đen ngòm sâu không thấy đáy. Bên trong dương ra rất nhiều mốc ngược, không ngừng thò ra rụt vào như bích tông. Giữa những mốc ngực nhỏ ấy Còn có rất nhiều xúc tu mềm mại Thoạt nhìn trông như nhụy hoa Hoặc là thứ gì đấy khác Sợi nào sợi ấy Hệt như những con sâu đỏ Không ngừng nhu động theo những mốc câu kia Đây là thứ gì chứ hiển nhiên không thể gọi là Phần đầu của thứ sinh vật nào đó được rồi Còn quái vật này không có đầu Đây cùng lắm Cũng chỉ có thể coi là một cái miệng Một cái miệng dạng túi Cực kỳ lớn mà thôi Lẽ nào thứ này đã tiến hóa đến độ không cần đại não, không cần ngũ quan Chỉ cần một cái miệng và cái bụng đủ lớn để mà tiêu hóa thức ăn Đây hiển nhiên là mô thức tiến hóa cuối cùng để đáp ứng nỗi khát khao được ăn uống rồi Một luồng khí lạnh chạy từ gót chân lên đỉnh đầu lan tỏa khắp châu thân của trang mặt lượng ba Bản năng cho gà biết Tốt nhất là không nên đụng đến con quái vật này làm việc Nhìn những con dáng như bị trúng phải bùa mê xung quanh Trong một tuần bà bắt đầu suy nghĩ tìm đường rút lui. Lũ gián ấy như đã được hẹn trước, thấy điều bò đến chỗ cái lồng chụp kia, không biết cái lồng chụp ấy làm sao cảm nhận được sự tồn tại của lũ gián. Chỉ thấy nó dường như càng thêm hưng phấn, những cái móc câu nhỏ và các xúc tu đều hân hoan ve vẩy nhung nhút Con gián đầu tiên bò vào bên trong cái lồng chụp. Những cái móc câu đó liền giữ chặt con mồi như cái máy nghiền ép nát con dáng thành một bãi nước xanh lục, nuốt cả vỏ vào trong. Thân thể trông như khúc cây kia lại rung lên nhẹ nhẹ, tạo thành những đợt sóng nhu động. Cả một thân hình dài chừng ấy, phải nhét vào bao nhiêu con dáng mới đầy được đây. Hết con dáng này đến con dáng khác chui đầu vào cái lòng chụp to tướng. Miệng con quái vật kia như thể một hang động không đáy. Bất kể bao nhiêu dáng, nhét vào cũng không thấy biến đổi gì. Đồng thời màng sương do những bông hoa nhỏ kia tỏa ra cũng nhạt dần rồi biến mất. Lũ gián dường như sắp hồi phục lại sự tỉnh táo đến nơi. Thì thoảng gặp con gián nào không chịu ngoan ngoãn chui đầu vào rọ, bốn cái càng kia cũng không bỏ qua. Trong phạm vi của lòng chụp, chúng chỉ cần khẽ co duỗi một cái. Hệt như bốn cánh tay mái chuyên bốc gấp đồ vật, không ngừng bắt lấy lũ gián nhồi vào phía trong miệng. Dường như cái lòng chụp bằng màng thịt ấy cũng biết là thời gian ăn uống thỏa thuê của nó sắp kết thúc nên càng lúc càng thêm cuồng loạn. Không đợi cho lũ gián bò vào chỗ mình nữa. Bốn ngàm cứng bên trong bắt đầu tăng tốc thò ra thụt vào đồng thời những xúc tu nhỏ ở chính giữa nhụy qua cũng bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Chúng bắn mạnh ra như lưỡi tắc kè mười mấy sợi xúc tu quấn lấy con gián rồi lập tức rụt trở về. Chỉ trong chớp mắt con gián đã biến mất mỗi lần đám xúc tu bắn ra như thế đều cuốn vào được bốn năm con gián lớn cộng với những ngàm cứng không ngừng dương ra dơ vào Còn quái vật liên tiếp nhồi thêm thức ăn vào miệng của nó trong ông cửa ba để ý thấy những con dán ở phía sau đã bắt đầu chạy tán loạn gã cũng hiểu còn không chạy cho mau e rằng sẽ muộn mất nhưng gã mới vừa nhấc chân định lùi lại một bước hai cái ngàm cứng ở mé bên trong cái miệng quái vật kia lập tức như hai cái đầu giò khóa chặt gã lại Đồng thời cả cái lồng chụp Cũng xoay về phía gãi đang đứng Các ý nghĩ liên tục xoay chuyển Trong đầu của Trang Mộc Cường Ba. Làm sao mà nó phát hiện ra mình được chứ Con quái vật này không có mắt Chiếu đèn pha vào Nó cũng không biết Xong nó lại cảm giác được lũ dáng kia À, phải rồi Chuyển động, nó có thể cảm nhận được Những chuyển động rất nhỏ Trang Mộc Cường Ba đoán không sai Lúc này trong sự cảm tri của cái lồng chụp Bằng màng thịt kia Gã chính là một con dáng cực lớn Dựa vào thể hình và trọng lượng cảm ứng được Nó đưa ra phán đoán Con dáng trong một quần ba này Thuộc loại thịt nhiều mỡ béo Vậy là nó lập tức nhắm vào con dáng khổng lồ này Mà truy kích như con sói đói quanh năm Chỉ được ăn chay, Bỗng ngửi thấy mùi thịt vậy Mật mã Tây Tạng phần 146 Của nhà văn Hà Mã nhắc về trăm một cường ba đang đối mặt với con quái vật chưa từng thấy trong đời trăm một cường ba có ý định rút lui nhưng con quái vật đã đoán biết được ý định của trăm một cường ba trăm một cường ba thấy con quái vật có ý đồ với mình lập tức quay người bỏ chạy tuy trên tay có súng và các thứ vũ khí khác nhưng chỉ cần liếc nhìn độ dài và thể hình của cái khúc cây đó gã thực tình là chẳng hứng thú chiến đấu với nó chút nào cả Trang màu quần 3 bỏ chạy trước. Ngay lập tức, con quái vật dị hợm kia cũng cuồn cuộn thân hình như mảng xà khổng lồ đuổi theo. Bốn cái ngàm cứng cọ sát vào nhau phát ra âm thanh xoèn xoẹt như mài dao nghe mà rỡn cả gai ốc. Tốc độ chạy của trang màu quần 3 lại thua thân thể to tướng đó xem chừng gã đã sắp bị nó đuổi đến nơi rồi. Bốn ngàm cứng bên trong xòe rộng hết cỡ chụp thẳng xuống đầu của trang màu quần 3 như một cái ruột tượng khổng lồ Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, trong một cường ba thình lình nghiêng người sang mé bên, rồi lăn tròn một dòng dưới đất, theo thế lãng lư đã cổng. Đòn tấn công của con quái vật liền chụp vào khoảng không. Một đòn không trúng, cái lồng chụp lại xòe ra rộng ngoác. Trong một cường ba bò dậy chạy tiếp. Được khoảng 5-6 mét, cái lồng chụp bằng màng thịt kia cuối cùng cũng dừng lại cách gã khoảng 4 mét. Trong một cường ba nghiêng đầu quan sát, liền phát hiện ra thân thể như khúc cây của con quái vật đã kẹt vào trong vách đá, không nhúc nhích được nữa. Bấy giờ gã mới yên tâm thở hắt ra một tiếng. Nhưng cái lòng chục kia dường như không từ bỏ ý định, nó gấp bốn ngàm cứng lại, khép bốn cánh hoa như bốn lưỡi kiếm vào, trở lại thành đầu nhọn như mũi khoan lúc ban đầu, rồi rụt trở lại đầy bất mãn. Có điều hai hàng chân giả trông như gai nhọn trên thân thể của nó vẫn co vào duỗi ra cơ hồ muốn chen khỏi vách đá ánh mắt của trang mau Cường ba chợt hướng về phía một khúc cây khác quả nhiên khúc cây ấy cũng co duỗi theo một tiết tấu nhất định phối hợp với cái lồng chụp ở đầu liên tưởng đến những bông hoa nối tiếp nhau phun ra làn sương lờ mờ kia trang mau Cường 3 giật bắn mình kinh hãi rõ ràng những khúc cây nửa chôn trong vách đá nửa lộ ra bên ngoài thông đạo này đều thuộc về nó còn quái vật này không ngờ lại dài đến cả mấy trăm mét hiển nhiên tốc độ xông lên trước của con quái tởm lợm này rất nhanh nhưng lại không quen trường giật lùi chỉ thấy toàn bộ gai của nó đều ra sức bám chặt lấy mặt đất thân thể to đùng mới nhích về phía sau được một chút xíu xem tình hình này nó muốn hoàn toàn rụt khỏi vách đá có lẽ cũng cần một khoảng thời gian nhất định nữa trao một cường ba liền bó mặt cái đầu như mũi khoan ấy lại chạy thẳng ra chỗ của mơ khinh bên bức tường khổng minh mơ khinh quả nhiên không nói sai Chỉ thấy y chuyển viên gạch này lên, ẩn viên kia xuống, mặt tường bằng phẳng đã bị y xếp thành một dạng cánh cửa, lõm vào bên trong khoảng nửa mét. Có điều không biết bức tường này rốt cuộc dày đến chừng nào. Tôi tìm ra bí quyết rồi, sẽ nhanh chóng mở được bức tường khổng minh này thôi. Thấy rất mọc cường ba chạy lại, Mơ Kinh lập tức nói. Trong miệng trái mọc cường 3 không biết từ lúc nào đã nhét mấy miếng kẹo cao su, kim chất nổ dẻo. Gã thở hỗn hển nghiêm túc nói Tốt nhất là nhanh lên một chút đi Ngoài ra Cái thiết bị dẫn nổ của anh Sử dụng thế nào vậy chứ Mơ kiên đáp Gặp phải quái vật gì à Trong một gần ba vội tóm lược tình hình Khúc cây Khúc cây mà chúng ta nhìn thấy Đó là một vật thể sống Nó chính là kẻ săn mồi Lũ gián ở đây đều là thức ăn của nó cả Tất cả những khúc cây Mọc chòi ra thụt vào trên vách đá Thực ra đều là thân thể của con quái vật ấy. Nhân lúc nó còn chưa thoát hẳn khỏi vết đá, tôi định cho nó nổ tung thành mấy khúc đấy. Mơ Kinh lắc đầu đáp. Thiết bị điều khiển nổ này hơi đặc biệt một chút. Trong mấy phút ngắn ngủi tôi khó giải thích cho rõ. Anh cứ dùng giấy bạc bọc bên ngoài bả kẹo cao su. Chỉ cần có áp lực khoảng 10kg đè lên là có thể dẫn nổ được rồi. Có điều loại sinh vật hình thể dài kiểu này á, Đa số đều có hệ thần kinh dạng dòng, giống như con dung đất ấy mà. Anh phải cẩn thận, không khéo, một con lại biến thành, hai con thì khốn nha. Mơ Kinh ít nhiều cũng từng nghe xóa rệt nói về một số đặc tính sinh vật cổ quái. Cơ hàm đang nhai kẹo cao su của trắc mộc cường ba, tức thì cứng đơ. Nếu đúng như Mơ Kinh nói, thân thể con quái vật này giống như đuôi thằng lằn. Sau khi đứt lìa vẫn có thể cựa quậy, một lúc lâu thì quả là không bét rồi. Đó hiển nhiên là tình cảnh của gã không hy vọng gặp phải nhất. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của gã. Gã nói tiếp. Bức tường này còn dày không? Hay là dùng thuốc nổ quỷ luôn nó đi? Đằng nào cũng bị con quái vật kia chú ý đến rồi. Mơ hình lắc đầu phản đối. Tốt nhất là không nên. Tôi xem kỹ rồi. Phía trên bức tường này là một tảng đá nghìn cân. Nếu cho nổ tường, khối đá ấy sẽ rơi xuống. Lúc ấy thì chẳng còn đường nào mà thoát cả. Đừng có dục cuốn lên nữa. Nếu con quái vật kia đuổi đến thật, thì nghĩ cách ngăn nó lại một lúc đi mà. Ngăn à? Trang mặt quần ba thầm cười khổ. Làm sao mà ngăn nó được bây giờ? Nhìn thân thể dài thược to gấp đôi con trang khổng lồ ở Nam Mỹ ấy. Nếu bị nó quấn phải, thì coi nước chết chắc. Nói về người trẻ tuổi, vừa bước đi, vừa quan sát hai chấm đỏ trên màn hình VDA. Lòng lấy làm kỳ quái. Sao vậy? Lâu thế rồi mà vẫn không có đồng tĩnh à? Đang nghỉ ngơi hay bị thứ gì trắng đường chứ? Không phải bị ăn thịt rồi sao? đã cấp cho chúng đầy đủ vũ khí rồi mà. Với năng lực của chúng, lẽ ra phải không có chuyện gì chứ? Bấy giờ Kha Phù đang đi phía trước áp giải ba người bọn Pháp Sư Á La đột nhiên lên tiếng. Này, Ngài Thomas, chúng ta đi ra rồi. Bọn lính đánh thuê lại ồ lên đầy kinh ngạc. Ôi! đó là cái gì vậy? sao lại thế này chứ? đó đó là cái gì chứ? đi hết dòng sông, ánh sáng đã yếu dần, cảnh tượng trước mắt bọn lính đánh thuê bị bao phủ trong một tấm màn u ám mông lung. thứ đầu tiên đập vào mắt của họ là một cái hồ, tòa thần miếu ở giữa hồ, trong miếu lại có hồ, chẳng trách đám lính đánh thuê điêu ồ lên kinh ngạc như thế. có điều thứ khiến cho bọn chúng kinh ngạc hơn bội phần là kiến trúc xung quanh hồ nước và cảnh tượng kỳ lạ ở giữa hồ. Giang bờ hồ có các cục đá. Nhìn theo những cục đá này, liền phát hiện ra hẳn còn bảy tám dòng sông phát ra ánh sáng mờ mờ chảy vào phía trong hồ. Đưa mắt nhìn lên phía trên thác nước, dưới ánh sáng chập chờn, diện mạo của kiến trúc dần dần hiện ra từng chút, từng chút một. Cái hồ này hoặc nên gọi là một cái bể chứa nước cực lớn vì nó nằm gọn trong một gian đại sảnh khổng lồ những cục đá nhân tạo hành lang đá bệ đá mái dòm tạo thành một điện đường vĩ đại hình tròn cao ba tầng mỗi tầng có bảy tấm dòng sông chảy ra thậm chí nhiều hơn dòng nước phẳng lì tựa như tấm khăn lụa nối ba tầng bình đài với hồ nước bên dưới có điều kiến trúc này hầu như ẩn bên trong bóng tối không nhìn rõ được chỉ gây ấn tượng hết sức kỳ vĩ một sự kỳ vĩ khiến cho người ta phải chấn động và kinh hãi Nếu nói kiến trúc hùng dĩ này mang đến cho người ta cảm giác sững sờ chấn động, thì ánh sáng kỳ dị ở giữa hồ lại khiến cho người ta kinh ngạc, mừng rỡ và cảm thấy quyền diệu đến khó tin. vốn dĩ giữa hồ lẽ ra phải bị bóng tối bao trùm, nhưng trong bóng tối ấy lại sinh ra những giờ sáng. Những giờ sáng ấy tựa như tinh linh nhảy múa, lại gần một chút thì giống như ngọn lửa. Ở xa thì nhìn như ánh đom đóm lướt qua lướt lại rất nhanh trên mặt hồ. Bảo là cá thì cũng không giống lắm, bởi những dịch sáng lơ lửng phía trên mặt hồ thoát cái đã tắt phục, rồi không hiểu ở đâu lại thình lình sinh ra một vệt sáng mới. Dưới ánh sáng lờ mờ của những vệt sáng di động, có thể thấy giữa hồ có rất nhiều cột. Nhìn cái bóng lồi, lõm, đều đặn, có thể đoán rằng các cột trụ giữa hồ hẳn phải có chạm trổ. Người trẻ tuổi bình tĩnh ra lệnh. Tìm kiếm gian bờ hồ xem, chắc phải có thuyền bè gì đó chứ, chúng ta cần ra giữa hồ. Kỳ đó y lại cảnh báo với bọn lính đánh thuê đang trầm trồ không ngớt. Nhỏ tiếng thôi, đừng có trách tao không nhắc nhở chúng mày. Chủ nhân của cái hồ này không thích ồn ào quá đâu. Tuy đã qua một nghìn năm, nhưng ta cũng không thể xác định nó còn sống hay là đã chết. Nếu ghi chép trong cổ thư không sai, thì con quái này có thể dựa vào chấn động sóng âm để bà bắt mồi đấy. Quả nhiên, bọn lính đánh thuê từng sống sót thoát khỏi rừng rậm ấy, hết sức mẫn cảm với những từ ngữ như quái vật, quái thú. vừa nghe câu đó, lập tức không tên nào dám lớn tiếng nữa. Kha Phu thì thầm hỏi nhỏ, chủ nhân của cái hồ này là quái vật gì vậy? Người trẻ tuổi ấy cũng thấp dòng đáp, mà lòng tán lớn mạnh nhất đến từ phương Bắc trong truyền thuyết. Ngay cả cách tác nhĩ dương cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt được nó. Khổ cạp nhân đức duy ngọa khổ. Nói đoạn, y dừng lại quay sang Pháp Sư a La. Đọc như thế có phải không nhỉ? Giống như là tên ngoại lai, phát âm theo tiếng Phạn. Tôi cũng không đọc được chính xác. Pháp Sư a La thoáng ngẩn người ra. Tên đầy đủ của ma long tán trong truyền thuyết ấy rất dài. Nó lại có rất nhiều tên khác nhau, phát âm cực kỳ phức tạp. Có điều cái tên mà gã thù mát này vừa đọc ra hình như rất giống với tên Ma Long Thần trong Mật Tông, một vị thần linh lớn mạnh nhưng cực kỳ tàn bạo. Người trẻ tuổi tiếp tục giải thích với bọn lính đánh thuê. Người tạng thời cổ đại đã sùng bái rồng từ rất sớm. Có điều rồng thời bấy giờ và rồng trong suy nghĩ của người hiện đại chúng ta không giống nhau cho lắm. Ếch xanh, cá, rắn đều được coi là quá thân của rồng về sau chịu ảnh hưởng của những miêu tả về rồng truyền từ ấn độ và trung thổ tới rồng trong tâm thức của người tạng mới trở thành vị thần linh cư trú dưới nước có khả năng tạo mây tạo mưa còn tán là thần linh của bản giáo cổ đại vua thổ phồn thời xưa đều được gọi là tán phổ cũng chính là vì lẽ này long thần và tán thần kết hợp lại sinh ra hậu đại gọi là long tán trong đó lớn mạnh nhất phải kể đến ma long tán trong thánh điện của bạn giáo thập dạng long kinh có giải thích rằng chúng sở hữu sức mạnh kết hợp giữa long thần và tán thần đồng thời còn sinh ra ma lực của bản thân nữa sách cũng có một phần miêu tả về ma long tán phương bắc nói rằng nó có pháp lực vô biên có thể nuốt cả đất trời diện mạo cực kỳ dữ tợn đầu có chín sừng mặt có chín mắt cơ thể mọc ra chín cánh tay về điểm này ta còn nhớ một học giả chuyên nghiên cứu thập dạng Long Kinh từng chỉ ra số 9 ở đây do ảnh hưởng của truyền thừa từ Trung Nguyên có lẽ mang ý nghĩa là số lớn nhất, tức là chỉ nhiều vô số. Nói vậy có nghĩa là trên thân thể của Ma Long Tán mọc ra vô số sừng, vô số mắt và vô số cánh tay. Nếu như Ma Long Tán đúng là chủ nhân của Hồ Tế thì sinh vật sống dưới nước ấy hẳn phải là một thứ có nhiều xúc tu hay là chân mềm như sứa hoặc là bạch tuột. Tôi nói như vậy có đúng không hả Pháp Sư Ala? la Lúc này hình như có tên lính đánh Thuê đã tìm được dụng cụ để băng qua mặt hồ, nhưng lại không dám khẳng định, bèn nhờ Thô Mát đến xem thử. Đi được mấy bước, bên bờ hồ hiện ra một vật hình tròn nổi dập dềnh, không đầu, không đuôi, chẳng có cạnh bên, cũng không có bánh lái. Hơi giống như một cái nệm coi lớn, phóng chừng còn mỏng hơn. Cũng có người cảm thấy nó giống như một lá bèo lớn nổi trên mặt nước, chất liệu rất kỳ quái, giống như là đá vậy. Nếu Trấn Mộc Cường ba và Mơ Khiên ở đây, nhất định sẽ phát hiện loại chất liệu nhân tạo nổi trên mặt nước này, gần như giống hệt chất liệu của những quả cầu đá hai người họ nhìn thấy trong các bình xứ. Tình lệnh Anh thuê đầu tiên phát hiện ra thứ này, còn tưởng nó là một bể đá nhô ra gian hồ. Trong suy nghĩ của chúng, đá chẳng thể nào nổi trên mặt nước được. Về sao có người đẩy một cái, cả bọn mới phát hiện ra thứ ấy có thể chuyển động, nổi dập dềnh trên mặt nước. Một phiến đá ấy án chừng đủ chỗ cho bảy tấm người đứng lên trên. Người trẻ tuổi sai một gã lính đánh thuê leo lên thử. Cánh bèo bằng đá ấy không hề đung đưa dao động mà hết sức vững chãi. Bây giờ người trẻ tuổi mới gật gật đầu nói: đúng là nó rồi. Xung quanh con rất nhiều nè lại có một tình lính đến tôi khác báo cáo người trẻ tuổi nói tốt lắm sáu người một nhóm vừa khéo có thể ngồi thành hai hàng tao sẽ dẫn đường chúng mày cứ đi theo tao là được y và ba người bọn pháp sư ả la cùng lên một cánh bèo đá mũi bàn chân đẩy nhẹ vào bờ hồ một cái cánh bèo liền dập dềnh trôi về phía giữa hồ người trẻ tuổi ấy cảnh cáo được anh nam này cô chớ có ý định gì nhiệt độ của nước hồ này lên tới hơn 80 độ rơi xuống chắc chắn là sẽ bị bỏng nặng đấy cho dù sống sót cũng bị quỷ dùng nhang thôi lữ cái nam nghe xong vẫn hững hờ nét mặt thoáng vẻ khinh thường còn mẫn mẫn thì tái mét cả mặt mày bọn lính đánh thuê còn lại cũng trắng nhàn rỗi tên thì học theo người trẻ tuổi dùng chân đạp vào bờ tên lại lấy bắn súng làm mái chèo nhưng cánh bèo bằng đá cứ xoay mòng mòng thậm chí còn có tên suýt chút nữa đã ngã lăn cền xuống nước khó khăn lắm mới nắm được cách điều khiển thứ tròn tròn này tiến lên phía trước sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ nóng bỏng hơi nước nghi ngút cũng theo làn sóng mà lúc tụ lúc tan vì có lời cảnh cáo lúc nãy của người trẻ tuổi kia không gian tâm tối rộng mênh mông ấy giờ đã chìm vào tĩnh lặng càng gần đến giữa hồ lại càng yên tĩnh vô số cánh bèo đá cứ trôi dập dềnh trên mặt hồ nước trong gian đại sảnh khổng lồ. Đến gần những đốm sáng hơn, bọn lính nên thuê mới kinh ngạc nhận ra, những đốm sáng ấy chính là từ đáy hồ dọt lên. Những bong bóng nước thỉnh thoảng sủi lên từ đáy hồ, cuồn cuộn nổi lên mặt hồ rồi vỡ tung. Đúng vào khoảnh khắc ấy, tựa hồ có một sinh mạng mới được đản sinh, hóa thành một đốm sáng màu vàng như ngọn lửa pháo hoa đốt đêm giao thừa. Không phát ra những tia sáng nhàn nhạt dịu dịu mà liên tục bắn những tia lửa nhỏ ra xung quanh. Những tia lửa nhỏ tựa như những cái chân của đốm sáng đẩy cho nó bay qua, chạy lại, lượn lờ như tinh linh trên mặt hồ. Tinh linh màu vàng lướt dù ra đằng xa, đột nhiên sau lưng của họ lại xuất hiện một tinh linh màu lam nhạt, thoáng dừng lại trên mép một cánh bèo đá, dạch nên một dệt sáng hình số 8 trên không trung, rồi mới lướt đi chỗ khác. Càng đến gần trung tâm hồ nước, những tinh linh đủ sắc màu ấy lại càng nhiều, nhiều nhất là màu đỏ, màu vàng kim, màu xanh lam, có cả những đốm sáng màu tím, màu hoa hồng hiếm gặp nữa. Chúng không ngừng phát sáng lập loè, bắn tóe tia lửa nhỏ ra xung quanh nên nhìn đẹp hơn những đốm sáng bình thường gấp bội. Có lúc chúng lại như những chú bé nghịch ngợm, tò mò, súng lại chỗ cánh bèo đá; lúc lại như cô bé thẹn thùng, chạy túa ra xung quanh. Nhưng phần nhiều chúng đều xoay chuyển múa lượng trên không trung dạch nên vô số vệt sáng đẹp mắt khiến cho mặt hồ bị bóng đen bao phủ này thêm phần sống động mãi cho tới khi những tia lửa nhỏ không còn tóe ra nữa ánh sáng mờ đi các đốm sáng mới lùi tắt tan biến vào không khí song chỉ giây lát sau bọt nước dưới đáy hồ lại nổi lên bắt đầu một màn trình diễn mới bọn lính đánh thuê trông thấy cảnh tượng kỳ ảo nhất thời quên khuấy mất mình đang ở đâu ánh mắt mãi dõi theo bóng dáng của những tinh linh ánh sáng ấy, nhìn chúng sinh ra nhảy múa rồi tan biến. trong lòng cũng theo đó mà dâng lên hy vọng, hưng phấn, sau cùng chỉ còn lại nỗi buồn thương. không hiểu sao những kẻ giết người không chốt mắt này lại thấy chua xót trong lòng, khóe mắt rưng rưng. cảnh tượng kỳ dị trước mắt không ngờ lại khiến cho chúng rung động hơn cả những bức tranh tập trung hết thảy tinh hoa của văn minh nhân loại thời xưa dọc theo dòng sông khi nãy kỳ dị hơn là tên lính nên thuê đầu tiên phát hiện cánh bèo đá không tiếp tục tiến lên nữa bởi lúc y dùng bán súng làm máy chèo khua xuống nước nước hồ bắn lên không ngờ lại hóa thành những đốm lửa nhỏ li ti cái bán súng kia cũng như thể vừa được nhúng xuống sông ngân bên trên dính đầy ngôi sao nhỏ chớp chớp lóe lóe rồi phụt tắt trong nháy mắt a mặc dù người trẻ tuổi kia đã cảnh cáo tên lính đánh thuê đó vẫn sững sờ trước vẻ đẹp ấy không kìm được phát ra một tiếng kêu kinh ngạc trên mặt hồ dạng vật đều tĩnh lặng tiếng kêu thản thốt ấy của y vang đi rất xa một tên lính đánh thuê trên cánh bèo đá chợt cảm thấy cây cột đá đằng trước mình như hơi nhúc nhích nhưng ngay sau đó hắn lại cho rằng mình đã qua mắt cột đá làm sao mà nhúc nhích được chứ không phải ngạc nhiên Người trẻ tuổi kia điềm đạm giải thích là thực vật thích nhiệt độ cao của loài tảo có thể sống ở 90 độ C. Bọn chúng lợi dụng khoáng chất trong hồ để tạo ra một loại enzyme quỳnh quang. Vật chất này hãy bị chấn động và tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa rồi phát ra ánh sáng giống như là pháo hoa vậy thôi. Đẹp lắm phải không? Câu cuối cùng của Y hiển nhiên là dành cho mẫn mẫn. Pháp Sư A-La không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc Nghe giọng điệu của người trẻ tuổi này có thể thấy kiến thức của y rất uyên bác. Tuyệt đối không kém gì thân thủ siêu phàm mà y từng thể hiện. Ông lấy làm khó hiểu ở đâu ra một gã trẻ tuổi lợi hại như vậy chứ. Bọn lính đánh thuê lại bắt đầu khua mái chèo. Phần lớn là vì muốn nhìn thấy những đốm lửa nhảy lên khỏi mặt nước sinh ra trên tay của mình rồi lại trở về dưới nước vạch ra một vệt sáng như ánh sao băng. Khi bọn họ vượt qua cây cục đá thứ nhất đàm linh Ninh thuê mới phát hiện những cột đá này quả nhiên không nhẵn nhụi bằng phẳng có chỗ hõm và một mảng lớn lại có chỗ lồi hẳn ra phải chăng là bị nước hồ xâm thực không giống lắm rõ ràng là có dấu vết bàn tay con người điêu khắc tiếp tục tiến lên lại có người phát hiện bên dưới mặt hồ không chỉ có cột đá mà còn có rất nhiều cọc đá lại gần hơn nữa mới nhìn rõ những cọc đá ấy hóa ra lại là đầu phật Còn cả tượng Phật bán thân có lớn, có nhỏ, có cao, có thấp. Quanh các tượng Phật còn quấn đầy thứ gì đó trông như dây leo Khoảng 10 phút sau, cánh bèo đá của người trẻ tuổi kia đã đến trung tâm hồ nước. Sừng sững trước mặt họ là cái cột đá lớn nhất hình tứ giác, mỗi cạnh dài khoảng 100 mét. Có lẽ không nên gọi là cột đá mà là một tòa kiến trúc dựng giữa lòng hồ thì đúng hơn. Đúng là một kiểu lòng vào nhau kỳ quái. Cả tòa thần miếu được xây bên dưới hồ. Trong miếu lại có hồ. Trong hồ lại có kiến trúc khác. Bốn mặt cây cột này đều là mặt tường phẳng lì. Người trẻ tuổi bám hai tay vào tường để cánh bèo dưới chân dịch chuyển xung quanh cây cột khổng lồ lẩm bẩm. Kỳ lạ thật! Lẽ ra phải có chỗ đốt lửa chứ? Kha Phu, chú ý quan sát xem trên mặt tường có chỗ nào khác biệt không? Thứ gì đó giống như là nến hay là dầu mỡ gì đó? Ngài Thomas, có phải người muốn nói đến thứ này không vậy? Kha Phu chỉ ngón tay lên bên trên. Người trẻ tuổi ấy ngẩng đầu, liền thấy trên tường có bám một đống nhờ nhờ như dầu mỡ, cách cánh bèo khoảng 5-6 mét. Ôi, cao vậy à? Người trẻ tuổi lẩm bấm một câu, đoạn lại các tiếng gọi. Kha Phu, Kha Phu. Kha Phu lập tức hiểu ý, quỳ chân xuống tấn. Hai tay bắt lại như đang nâng súng. Người trẻ tuổi kia khẽ nhúng mũi chân dẫm lên đầu gối của hapu Phu, cái đó là dẫm lên cánh tay của y, tung mình lên cao. Toàn bộ đều là các động tác chuẩn mực, hệt như những gì mà Lữ Cánh Nam từng dạy bọn Trắc Mộc Cương Ba. Chỉ là khi thân thể ở trên không, hai tay người trẻ tuổi đó dang rộng như cánh chim, mũi chân liên tiếp dẫm lên tường năm sáu lần, đẩy thân thể lên độ cao mà đám lính biệt kích đặt chủng thông thường khó có thể nào với tới. Nhìn cảnh tượng ấy, Lữ Kinh Nam không khỏi rầu rĩ trong lòng Cô biết bản thân của mình Sau khi dẫm năm bước lên tường Đến bước thứ sáu thì không tay nào Mà dồn được sức xuống chân nữa Thoạt nhìn thì chỉ tưởng Kém nhau có một bước chân Nhưng thực tế lại là một nút thắt Cực kỳ khó đột phá Xoẹt một tiếng Trong bóng tối lóe lên một ánh lửa Ngọn lửa lập lòe liếm lên Khoảng mặt tường trong nhờ nhờ Thoáng cái không gian đã sáng bừng lên Ngọn lửa theo dịch dầu trên tường Lan đi khắp xung quanh Tựa như những quân bài domino Nhìn động tác đảo lộn trên không Một cách hết sức tự nhiên của người trẻ tuổi Lữ kính Nam nặng nề Liếc nhìn Pháp Sư a La. Pháp Sư a La chỉ gật đầu rất khẽ Không để ý thì khó lòng mà phát hiện Biểu thị mình cũng có thể làm được Nhưng khi thấy người trẻ tuổi đó hạ xuống Mà cả cánh bèo đá cũng không hề rung rinh dao động chút nào Pháp Sư cũng không khỏi nhíu mại khác với pháp sửa là những người còn lại đều ngẩng đầu nhìn dệt lửa trên mặt tượng. Dệt lửa bám theo vết tượng, lượng dòng lên trên như một con rắn khổng lồ. ở những phương vị khác nhau, người ta lại có thể trông thấy những cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Con rắn lửa bắt đầu khuếch tán, tựa như cây sinh mệnh đâm chồi sinh ra cành mới. Một tách thành hai, hai phân thành bốn, mỗi lúc một nhiều hơn, bốn mặt cục đá khổng lồ tựa như một chiếc màn quay đầy khói lửa đã được chôn dây dẫn quả từ trước. Những con rắn lửa lúc thì quấn vào nhau bốc lên cao, lúc lại chia tách như con sông rẽ dòng, dần dần hình thành nên một tấm lưới lửa khổng lồ. Chỉ có điều lớp vật chất cháy bám trên mặt tường rất mỏng, thoáng cay đã cháy hết, nên nhìn dịch lửa lại càng giống như vô số con rắn đang không ngừng trường về phía trước. Cuối cùng. Ở cả bốn mặt cột đá đều có thể trông thấy vô số rồng vàng, lao vút lên trên, tốc độ cực nhanh. Dần dần lên đến độ cao mắt thường khó lòng nhìn thấy được. Hồ nước trong gian đại sảnh khổng lồ lại chìm vào bóng đêm mịt mù Đúng lúc cả bọn nghĩ rằng ánh lửa đã lụi tàn, thì bỗng một luồng sáng chói bùng lên trên đỉnh của cột đá khổng lồ. Ngọn lửa bùng bùng phát ra những tiếng bùm lớn, khiến cho cả đám người dây quanh ngước nhìn đều thót tim, nghẹt thở tưởng chừng toàn bộ không khí trong không gian đều bị hút sạch về phía đỉnh cột đá trong khoảnh khắc tiếng nổ vừa vang lên đó ngọn lửa hừng hực ấy cơ hồ cháy lên đến đỉnh dòm bên trên trên trần lập tức lại sinh ra vô số con rắn lửa tỏa ra khắp bốn phía như những tia nắng cuối cùng rơi xuống phía rìa gian đại sảnh vĩ đại đốt cháy lên vô số chậu lửa hoặc quấn quanh chạy xuống bên dưới những trụ đá khác đốt cháy lên hết trụ đá này đến trụ đá khác thậm chí còn có những ngọn lửa nhỏ rơi xuống như giọt nước đốt cháy những trụ đá vốn không đủ cao để tiếp xúc với đỉnh dồm cả quá trình ấy như một trung tâm thương mại khổng lồ trước tiên thắp sáng ngọn đèn trần bằng pha lê ở giữa sau đó những ngọn đèn trang trí nhỏ hơn cũng lần lượt sáng lên các loại gương phản quang trong khu thương mại cũng góp phần khiến cho không gian càng thêm rực rỡ những ngọn đèn trang trí tạo thành khác nhau liên tục sáng bừng lên khiến cho người ta hoa hết cả mắt bọn lính đánh thuê trên mặt hồ lúc này đều có chung một cảm giác mỗi nơi được thắp sáng lên đều khiến cho người ta phải kinh ngạc trầm trụ. thì ra gian đại sảnh này không chỉ có ba tầng mà là bốn tầng những dòng thác cao thấp không đều nhưng lại phẳng lì như mặt gương quay thành một tấm màn nước xung quanh gian đại sảnh những chỗ bị trụ đá tách lìa ra vốn chẳng phải hành lang mà là những khám thờ phật tranh phật được vẽ trên tường giữa hai cây cột lại có một bức tranh chỉ là niên đại đã quá lâu rất nhiều bức bị bong tróc không còn màu sắc nữa trên mặt hồ cũng chỉ có một trụ đá trung tâm chỗ bọn họ đang đứng là bốn mặt nhẵn nhụi còn những trụ đá khác thảy đều được điêu khắc thành tượng phật với đủ loại tạo hình khác nhau nhiều bức bám vào trụ đá theo nhiều tư thế nhưng chủ yếu vẫn là những bức tượng đứng sừng sững dưới hồ. Cao một chút thì lộ ra đầu và dài, thấp hơn một chút nữa thì chỉ ló lên mỗi chỗ mũ. Những bức tượng Phật ấy và các khám thờ xung quanh đều bám đầy một loại dây leo kỳ quái, rễ trắng muốt, vừa mảnh vừa dài, như tầng lông trắng mọc ra trên tượng phật và cột đá vậy. Ngoài ra còn có một loại thực vật, thoạt nhìn đen đúa to lớn như khúc cây, đường kính cỡ chừng cái thùng nước dường như trên vỏ cây còn mọc rất nhiều gai nhọn và những đóa hoa nhỏ màu đỏ loài thực vật màu đen ấy hiển nhiên rất thích mọc trong khe hóc chúng đã đâm xuyên qua khá nhiều tượng phật thậm chí một số bức tượng còn bị quấn chặt hằng cả vết người duy nhất cảm thấy thứ màu đen đó không giống thực vật là mẫn mẫn không hiểu tại sao cảm giác đầu tiên của cô khi nhìn thấy thứ ấy chính là nó không phải thực vật nếu bỏ đi những đóa hoa nhỏ màu đỏ thoạt trông nó khá giống với cái giòi của con sao biển, chỉ to gấp dạng số lần mà thôi. Có điều cô cũng không nói ra cảm giác của mình với bất cứ ai. Ủa? Chúng mày nhìn kia Một tên lính anh thuê khác chỉ vào tượng Phật kêu lên. Cùng với tiếng kêu ấy, cả bọn đều chú ý thấy những bức tượng nhỏ giống nhô một phần lên mặt nước đang chìm xuống. Không chỉ một hai pho tượng mà tất cả các bức tượng Phật đều đang chìm xuống nhưng ngay lập tức bọn lính đến thuê lại phát hiện ra không phải tượng phật chìm xuống mà là mực nước hồ đang dâng lên lượng nước ở sông phù sinh đổ vào không hề tăng sao nước hồ lại đột nhiên dâng lên thế này chứ đây là cơ quan gì thế ôi thần kỳ quá bọn lính đến thuê bắt đầu xì xào bàn luận nhắc về bọn lính đến thuê khi thấy những hiện tượng lạ xảy ra trên mặt hồ bọn chúng bàn tán trầm trồ rồi kinh ngạc. Người trẻ tuổi giải thích cho chúng hiểu vì sao có các hiện tượng đó, câu nào câu nấy, hết sức hợp lý. Nhưng từ đó, Pháp Sư ả la lại nhận ra một thông tin khác. Người trẻ tuổi rút cuộc vẫn là người trẻ tuổi. Gã này dường như chỉ nôn nóng, muốn cho người ta biết rằng học thức của y quyên bác đến đâu, võ công của y cao thâm chừng nào. Nói không chừng, còn có thể moi ra một số thông tin hữu ích. Mẫn mẫn và y rút cuộc Có quan hệ gì chứ? Pháp sư từng nghe Trắc Mọc Cường Ba nói Mẫn Mẫn của người anh trai tên là Đường Thọ vì chụp ảnh tử kỳ lân mà đã phát điên. Nhưng xem xét trải nghiệm và cuốn sổ tay của anh ta để lại có thể thấy người trẻ tuổi tên Đường Thọ ấy tương đối lợi hại. Vì vậy khi kẻ này vừa xuất hiện Pháp sư là La đã nghĩ ngay đến Đường Thọ. Nhưng nhìn quan hệ của Mẫn Mẫn và người trẻ tuổi này dường như không giống anh trai và em gái cho lắm. Từ khi thân phận bị dạch trần, mẫn mẫn vẫn không nói một lời. Còn người trẻ tuổi kia cũng không hề chú ý đặc biệt đến cô. Ngược lại còn hơi đề phòng nữa. Điều này đã khiến cho Pháp Sư A-La lấy làm khó hiểu. Pháp Sư A-La đưa mắt ra hiệu cho Lữ Kinh Nam. Ý bảo cô nếu có cơ hội thì hãy khơi gợi cho người trẻ tuổi kia mở miệng. Lữ Kinh Nam cũng đưa mắt đáp lại. Ý rằng mình đã hiểu rồi. mực nước dâng lên. Bọn họ mới phát hiện đỉnh trụ đá ấy không phải là một chậu lửa lớn mà ở bốn góc có bốn chỗ khuyết. Ngọn lửa cháy trong đó thoạt nhìn giống như cả phần đỉnh trụ đá đều đang cháy hừng hực. Thực ra cây trụ đá khổng lồ này vẫn chống đỡ cả đỉnh dòm như cột chính trong một căn lều vậy. Cây trụ cũng không phải hoàn toàn trơ trọi. Bên dưới ngọn lửa, ba mặt của cây trụ lần lượt có ba bức phù điêu tô tem quái thú chỉ có một mặt để trống. Cả ba con quái vật ấy đều có một thân hai đầu. Trong đó hai con là thú, một con là chim. Hình dạng quái dị không cùng. Bọn lính đánh thuê đương nhiên chẳng kẻ nào nhận ra được. Chỉ có Pháp Sư A-la và Lữ Kinh Nam mới biết những tô tem này chính là đại biểu tứ phương thủy thú của Bạc Ba La Thần Miếu. Chỉ là tại sao lại thiếu mất một phương? Pháp Sư A-la lẳng lặng đưa mắt liếc nhìn người trẻ tuổi hiển nhiên, ý cũng nhận ra những con thú lành này, giả lại còn biết tại sao lại có một mặt để trống nữa. Tự nhận mình là tội nhân, vì vậy không muốn để lại bất cứ dấu tích nào hả? Thật đáng thương thay cho đại bản ba của bộ tộc qua Ba. Hừ, các người căn bản không lý giải được ý nghĩa đích thực của sự tồn tại. Người trẻ tuổi thầm cười khẩy dữ cợt, rồi tập trung sự chú ý vào bốn chỗ khuyết ở gần bọn họ nhất. Bên dưới bốn bức phù điêu khổng lồ cách tấm bèo đá chỉ khoảng xấp xỉ 10 mét. Trên bốn mặt trụ đá còn có bốn chỗ khuyết nữa. Từ khoảng cách gần như vậy, họ có thể nhìn rõ bốn chỗ khuyết vào ấy, chính là bốn cánh cửa. Từ sau khi ngọn lửa bùng lên, người trẻ tuổi không ngừng điều khiển cánh bèo đá, xoay chuyển xung quanh trụ đá khổng lồ. hiển nhiên đang nghĩ xem nên chọn cách cửa nào là thích hợp nhất. Lần đầu tiên Pháp Sư là la để ý thấy y lộ ra thần sắc do dự. Rõ ràng, y cũng chưa từng đến bạc ba la thần miếu. Chẳng qua chỉ nắm được một số đầu mối nào đấy mà bọn họ không biết. Đồng thời dường như đã biết một phần tuyến đường bên trong của tòa thần miếu này nữa. Người trẻ tuổi dừng lại ở mé phải mặt có bức phù điêu hình con chim hai đầu. Chỗ này vừa khéo có một đoạn dây leo đen xuyên qua vách đá, bám vào bề mặt của cột trụ. Chỉ nghe y nói, Tao lên trên đó xem sao, chúng mày ở đây nha. Dứt lời, Y bèn bám vào mép cột để leo lên Chỉ thoáng cái Người trẻ tuổi ấy đã leo đến chỗ cửa kia rồi Pháp sư A-la khè đạo mắt Lữ cái nam đứng lên Kha phu lập tức căng thẳng gắt Làm gì đó, ngồi xuống đi Lữ cái nam vừa đứng lên Lập tức lắc người né sang một bên Họng súng của Kha phu dịch chuyển Không ngờ cũng theo kịp tốc độ của lữ kinh nam Họng súng dẫn chặn ngay trước mặt cô Cô đưa tay gạt ra Xong Kha Phu lại khéo léo đưa đẩy, nòng súng xoay một vòng quanh cổ tay của Lữ Kinh Nam rồi vẫn chắn ngay trước mặt cô. Trong tích tắc, hai người đã lần lượt thay đổi năm sáu động tác. Lữ Kinh Nam không thể xông lên, nhưng Kha Phu cũng chẳng thể ép được cô lùi lại. Trước khi những tên lính đánh thuê khác kịp phản ứng, một bàn tay gầy gò đã đặt lên nòng súng của Kha Phu. Kha Phu tức khắc cảm thấy cầu súng trên tay của mình nặng tựa khối đá nghìn cận. Y Kinh Quảng liếc nhìn Pháp Sư Á La. Cơ hồ không dám tin rằng ông già gầy guộc trước mắt mình sau khi bị thương như thế, vẫn còn sức mạnh đến nhường này. Nhân cơ hội ấy, Lữ cái Nam đã lách người tránh khỏi nòng súng của Kha Phu, nhanh nhẹn bám vào sợi dây đen leo lên. Được chừng 2 mét, cô lên ngoảnh mặt xuống nói với Kha Phu, Sợ ta bỏ chạy thì cứ việc nổ súng đi. Kha Phu ngẩng đầu nhìn Lữ Kinh Nam rồi lại nhìn Pháp Sư Á La. Cuối cùng, ngước mắt nhìn người trẻ tuổi đứng ở chỗ khuyết bên trên, hừ mạnh một tiếng. Rồi trơ mắt ra nhìn Lữ cái Nam leo lên chỗ người trẻ tuổi đang đứng. Người trẻ tuổi dường như không hề để tâm chuyện Lữ cái Nam có thể leo lên, thông dòng cất tiếng như đang hỏi một người bạn cũ. Cô nghĩ thế nào về những tô tem và cánh cửa này chứ? Lữ cái Nam cũng điềm nhiên đáp. Chúng là thần hộ tế của Tân Nhiêu. Trong truyền thuyết bản giáo cổ xưa, tổ sư bản giáo Tân Nhiêu cư trú ở thiên giới, một hôm, ngài đột nhiên nhận được thần khải nói rằng khi thời cơ tới, hãy đến dùng ca nguyên tuyết truyền bá giáo lý mật giáo cho vị thất xích dương đầu tiên và hãy giúp đỡ cho dương triều tăng lữ và giáo lý ở nơi đó. khi tổ sư tân nhiều cảm thấy thời cơ đã đến, ngài bèn quyết định đến tây tạng để giúp đỡ nhiếp xích tán phủ. bốn vị nữ thần tiễn ngài rời khỏi thiên giới, ngài dẫn theo một con rồng, một con chim cánh vàng, một con sư tử. Cũng có thuyết nói là một con rồng, một con chim ưng và một con sư tử. Ba loại thần thú này chính là tế hộ thần của Tân Nhiêu, hay còn gọi là chiến thần hộ thân đấy. Về sau chịu ảnh hưởng của tư tưởng thú lành từ Trung Nguyên, cuối cùng đã hình thành ba loại tế hộ thần đặc biệt của mật giáo, tỳ hưu, kỳ lân và phượng hoàng. Người trẻ tuổi gần gật đầu tỏ vẻ tán động, lại bổ sung thêm. Trong truyền thuyết tượng Hùng, tổ sư bản giáo giúp đỡ cho tượng Hùng Dương, đồng thời chiến thần hộ thân của Tần nhiều cũng không phải là rồng, mà là voi Hình lập phương? Thế nghĩa là sao chứ? Có lẽ khi ngọn lửa cháy lên, cửa đá ở chỗ khuyết này đã mở ra. Từ chỗ lửa cái nam đứng có thể nhìn thấy những bậc thang đi xuống và những hình lập phương điêu khắc trên khung cửa. Người trẻ tụ nói, Trứng ánh sáng. Quả trứng đảng sinh ra vị dương qua hiện tại, tượng trưng cho sự sinh tồn. Ánh sáng và hy vọng, thông đạo dẫn xuống dưới kia hình xoắn ốc theo chiều bên phải hoặc chữ và ngược. Ừm, uhm, xem ra đúng là đường này rồi. Kha Phu, hãy bảo tất cả lên đây, tiến vào cánh cửa này, xuống đến cuối cầu thang này có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Người trẻ tuổi gọi dòng xuống, đột nhiên cháu mày dịch chân mình ra, nhìn chầm chầm xuống đất chỗ dưới chân của y đứng đã bị một thứ dây leo màu đen kia xuyên thủng một khúc dây leo to tướng thay thế cho vị trí của nham thạch vừa nãy y dường như cảm thấy dưới chân mình có gì đó nhích động nhưng dịch bằng chân ra lại chỉ thấy khúc dây leo đen sì ngoài ra thì chẳng có gì khác y cảnh giác liếc mắt nhìn sang lửa cái nam song chỉ thấy cô đang nhìn y trầm chằm và ánh mắt tò mò người trẻ tuổi không hề biết Tuy y đã nắm bắt được các cơ quan bày ra trước mắt mình, nhưng y vẫn đánh giá quá thấp đối với người qua ba cổ. Tất cả các cơ quan cạm bẫy đều móc nối với nhau một cách chặt chẽ, gỡ được mối này nhất định sẽ làm kinh động đến mắt xích tiếp theo. Dưới đáy hồ, nơi tất cả không thể nhìn thấu được, vì chủ nhân của hồ tế đang lặng lẽ nằm yên. Dũng dị nó vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng nghìn thu dưới đáy hồ ấm áp, Chấn động lớn của cánh cửa chúng sinh mở ra đã khiến cho nó khó chịu rồi Giờ đây ngọn lửa bùng lên nước hồ lành buốt tràn vào càng khiến cho vị chủ nhân ấy run cả lên Chủ nhân hồ tế bưng bưng nối giận có điều giấc ngủ kéo dài cả nghìn năm và hệ thống thần kinh quá nguyên thủy khiến cho nó cần một thời gian tương đối để khôi phục hoàn toàn cơ năng sinh lý Chỉ là thời gian đó chắc hẳn cũng không quá lâu Đối với vấn đề này Trang một cường ba và Mơ Kinh đã có trải nghiệm hết sức sâu sắc. Mơ Kinh vẫn cẩn trọng làm việc một cách rành mạch và chậm rãi, như thể một ông thợ sửa đồng hồ già. Còn Trang một cường ba thì căng thẳng tột bậc nhìn sợi dây leo màu đen đang rút dần khỏi kẻ đá, từng đoạn, từng đoạn một. Mỗi lần rút ra được một đoạn, phạm vi hoạt động của nó lại lớn thêm một chút. Khoảng cách từ chỗ nối dương xa nhất đến chỗ của Trang Mộc cường ba và Mơ Kinh lại rút ngắn thêm một chút sau khi nghe mơ khinh tuyên bố trang Mộc cường bà không dám tấn công nữa lại cũng không thể trốn tránh đi đâu được chỉ biết trơ mắt trần trần nhìn thứ quái gì ấy mỗi lúc một nhích đến gần cảm giác căng thẳng trong lòng cứ dâng lên từng nấc một này này vẫn chưa xong à trang Mộc cường bà không biết mình đã nhắc nhở mơ khinh đến lần thứ mấy nhưng câu trả lời của mơ khinh thì lần nào cũng như lần nào còn một chút nữa thôi ráng đi Không biết một chút ấy của y rút cuộc là bao lâu. Đã. Đã đến rồi. Trái một cường bà nói. mơ Khinh không buồn ngoảnh đầu lại, chỉ đáp gọn lõn. Ngăn nó lại. Trái một cường bà nhìn khẩu xuống trên tay, ước lượng độ dài. Không được. Vẫn không to bằng cái miệng. Không thể bành nó ra được. Phải lấy cái thứ gì ngăn nó lại đấy. Cái miệng của con quái vật hình dáng giống sợi dây leo khổng lồ màu đen đã dường tới chỗ của Trác mặt Cường 3. Dường như nó cũng nhận biết được điều này, liền không rút mình ra nữa, mà quằn quèo thân thể dài thược, dường cái đầu nhọn quắc như đầu thăm dò tới. Khi còn cách Trác mặt Cường 3 khoảng dăm mét, nó liền dựng lên như con rắn. Bành một tiếng, cái miệng to tướng xòe rộng ra như tán ô, bốn cái càng bên trong hung hăng, dung dậy, những mốc nhỏ và đầu lưỡi giống hệt xúc tu ra sức nhu động. Chừng như muốn dọa Trác mặt Cường ba chết khiếp. Trang một cường bà vẫn có chuẩn bị tâm lý từ trước, thấy cái miệng vừa ngoát ra, gã liền dương súng tọng vào trong đó một loạt đạn. Dù cái miệng ấy có là mái nghiền bằng kim loại, thì cũng bị đạn của gã bắn cho thành một đống sắt thép phế thải. Cả màng thịt do bốn cái càng kia căng ra cũng bị bắn cho lũng lỗ chỗ. Món ngon đến miệng không ăn được lại sơi phải nguyên một băng đạn vào giữa mộm. Con quái vật đùng đùng nổi giận quăng mình một cái, dòng sang mé bên. Động tác linh hoạt dị thường Loạt đạn sau của Trác Mọc Cường ba xả hết vào thân của nó tuy thân thể của nó Giống như khúc dây leo Có thủng thêm vài lỗ Nhưng với tấm thân bồ tượng Thì mấy viên đạn ấy chẳng khác nào Vết kim châm, không tổn thương gì mấy Trác Mọc Cường ba Vội vàng điều chỉnh hồng súng Nhưng con quái vật còn nhanh hơn Cái chụp măng thịt bị bắn rách thoát cai Đã dương đến cạnh gã Bốn cái càng que ngoẩy dục đến như lưỡi liệm Trang Mọc Cường ba né được cú mốc của lưỡi liềm, nhưng con quái vật tẩm lợm vẫn còn lưỡi. Những cái lưỡi có thể bắn dục ra dài đến mấy mét giống như lưỡi thằng lặng. Trong chớp mắt, cái lưỡi dài thuộc ấy đã quấn lấy cánh tay và súng của Trang Mọc Cường ba. Trang Mọc Cường ba chẳng kháng cự nổi sức mạnh của mười mấy sợi xúc tu, vội buông khẩu súng ra. Cánh tay chưa bị quấn, nhanh chóng rút dao chém mạnh xuống. Chẳng ngờ những sợi xúc tu này cực kỳ bền chắc, chém không đứt. Chỉ có thể cắt giận. Trái mọc cường ba nhanh chóng đưa đi đưa lại lưỡi dao mấy lượt. Rốt cuộc cũng cắt được ba sợi xúc tu. Kịp thời thoát thân khỏi cái lồng chụp bằng thịt trước khi bốn cái càng khép lại. Nhưng cánh tay vẫn bị một cái móc nhỏ rạch cho một dệt dài. Gã không sao ngờ được rằng cả những cái móc cũng có thể dương dài chừng ấy. Trái mọc cường ba xoay mình nhảy tránh. Nhưng con quái thú không thừa thắng truy kích ngược lại còn khép lòng chụp của nó lại. Dường như đang chêm chép miệng, cẩn thận nếm thử mùi vị của máu tươi. Chà, ngon hơn lũ dáng kia nhiều. Quái vật hưng phấn đến độ toàn thân rung lên nhẹ nhẹ. trong một cường ba lấy làm khổ sở, rõ ràng đã bắn trúng không biết bao nhiêu phát đạn vào giữa miệng của quái vật, vô số mốc câu và xúc tu bị bắn nát. Nhưng nó dường như chẳng có cảm giác gì. Xem chừng hệ thống thần kinh của loài sinh vật này đúng là không hề phát triển. Một con quái vật không biết đau đớn là gì, thiển nhiên còn đáng sợ hơn trong dự liệu của gã bội phận sắc mặt của trái mặt quần ba trở nên cực kỳ khó coi gã hét toáng lên Này, vẫn chưa sống à mơ khinh hân hoan reo lên thấy ánh sáng rồi đã thấy ánh sáng rồi có ánh sáng từ phía bên kia bức tường khổng minh rồi qua trái mặt quần ba lại lớn tiếng hỏi có thể xô đổ được không tôi sắp không chặn nổi nó nữa rồi Chỉ thấy con quái vật kia lại xòe rộng cái miệng to tướng của nó ra. Cạch một tiếng, nôn khẩu súng của trang một cường ba ra. Món này nó nhai không được, cộm răng. Trang một cường ba đã rút ra một khẩu súng khác, mắt không ngừng lia qua liếc lại tìm kiếm. Rốt cuộc, chỗ chí mạng của con quái vật này là ở đâu chứ? Loạt đạn vừa nãy đã bắn trúng cả miệng lẫn thân thể của nó rồi. Nhưng con quái vật vẫn hoàn toàn vô sự, Chẳng lẽ con khốn kiếp này không có nhược điểm chí mạng sao? Lúc này tâm trạng của Mơ Kinh rất thoải mái. Chỉ còn một chút nữa là mở được bức tường khổng minh ra. Y bèn ngoảnh đầu lại buông một câu. Thế không được. Rồi thanh linh sững sờ im bặt. Quá ra Y vừa khéo trong thấy cảnh tượng của quái vật xòe rộng cái miệng phun khẩu súng ra. Từ nãy đến giờ Y chỉ biết ra một cường ba đang chiến đấu với thứ gì đó. Nhưng chưa từng nghĩ xem Thứ đó rốt cuộc trông như thế nào? Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Bèn lập tức kêu lên thành tiếng. Đó là cái gì thế? Giọng của Mơ Kinh lớn hơn một chút. Con quái vật tức thì chuyển hướng cái lồng chụp nhằm thẳng về phía y. Nhìn rõ bốn cái càng cùng với những xúc tu và móc câu nhỏ trong cái miệng tổm lợm. Mơ Kinh lại thêm một phen kinh hãi Trang một cường bà nhân một thoáng rảnh tay ấy nhanh chóng giải thích. Tôi đã bảo với ông rồi còn gì? Đây chính là thứ giống như dây leo mà chúng ta nhìn thấy đấy. Lũ gián kia là thực phẩm của nó. Bọn gián ăn rong nước, ăn vi sinh vật. Còn con quái vật này sơi lũ gián. Kỹ thuật chăn nuôi sinh vật theo chuỗi thức ăn điển hình đấy. Trong một cực bà vừa mở miệng nói chuyện, cái lồng chụp bằng màng thịt ấy lại nghiêng nghiêng chỉ về phía gã. Mờ khinh bấy giờ mới hiểu ra. À, đây chính là cái con cù bu cù bu, cù bu, cù bu, cù bu, kia. Đúng thế, trong mọc cùng ba chán chường nhếch mép lặp lại, nó chính là con cư bu, cư bu đấy. Cái lồng chụp bằng thịt cứ đảo qua đảo lại giữa trái mọc cùng ba và mơ khinh, rốt cuộc vẫn lựa chọn trái mọc cùng ba. Chút máu tươi vừa nãy còn động lại đầy dư vị trong miệng của nó, mà cánh tay đang chảy máu của trái mọc cùng ba chính là cội nguồn tỏa ra hương vị ấy. Hiển nhiên những bông hoa nhỏ trông như miếng thịt trên thân của nó không chỉ có mỗi một công năng phun ra màn xương mỏng mảnh. Trang một cường bà lại quần thảo một trận với cái lồng chụp, thấy Mơ Khinh vẫn đứng bần thần, gã liền quát lớn. Còn không mau mở cửa đi! Mơ Khinh rồi tiếp tục điều chuyển vị trí các viên gạch trên tường. Trang một cường bà lách người, trượt sang ngang, một tay dung dao lên chém mạnh. Những tiếng soạt soạt vang lên, rạch toát một mảng lớn trên màn thịt cái lồng chụp. Nhưng kết quả ngược lại, chỉ khiến những cái màn kia linh hoạt thêm cổ tay của gã xoay một vòng lại chém xuống một cái càng chẳng ngờ lớp vỏ trông như càng cua ấy cứng hơn gã tưởng nhiều nhát dao của trang mộc Cường ba nảy bật lên cùng lúc ấy cánh tay kia của gã vẫn cầm súng nhả đạn không ngừng song cũng không gây ra tổn thương gì lớn cho con quái vật cả con quái này quá độ linh hoạt lại bám đuổi rất ráo riết trang mộc Cường ba đã mấy lần định rút lù đạn ra ném mà không tìm được cơ hội đột nhiên trong hốc tường có ánh sáng chiếu sang thì ra mơ kinh đã dịch được một viên gạch nữa gã liền đổ người ra đất lăn hai vòng nhìn rõ tình hình bên trong hang động lúc này mơ kinh lại dịch chuyển thêm được hai viên gạch khác mở rộng lỗ hỏng trên tường ra khoảng ba mươi cm vuông thân thể dài thượng của con quái vật cuốn tới trong một tường ba bật người giọt ra khỏi vòng dây lúc đang ở trên không gã liền vứt dao đi Bây giờ mới rảnh tay ném được một quả lựu đạn. Trong lúc ấy thì Mơ Kinh dịch chuyển được viên gạch thứ tư và thứ năm, lỗ hỏng rộng ra chừng 50cm. Trong một cường bà ném xong quả lựu đạn, thực tình không muốn dây dưa thêm với con quái vật đáng sợ này một giây phút nào nữa. Lập tức nhúng người, chui qua bức tường khổng minh còn chưa mở ra hết, đồng thời hét gọi Mơ Kinh. Chạy mau! Mơ Kinh không ngờ tình thế, Đã khẩn cấp đến độ không kịp đợi y mở hết cả bức tường. Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy cái miệng của con quái vật mở ngoác. Khoảng hơn chục mét phía sau bị nổ ra một cái lỗ lớn để lộ rất nhiều sợi màu trắng trông như sợi gân. Song cái lỗ kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến năng lực hoạt động của nó. mắt thấy cái miệng mở lớn ấy nhao về phía mình. mơ khinh cũng nhúng người chui qua cái lỗ hỏng vừa mở ra trên tường như một tuyển thủ bơi lội lao xuống nước. Cái miệng của con quái vật bị kẹt bên ngoài lỗ hỏng trên tượng chỉ bắn ra được hơn chục cái lưỡi như xúc tu xong cũng chẳng ích gì đành hầm hực rụt trở về bên kia bức tượng. Mơ khiên thở phào nhẹ nhõm nói Ôi! Xong rồi! Ai bảo thế? Trong một gần bà đứng bên cạnh nói với ngữ khí vừa băng lạnh lại vừa nghiêm túc Hình như vẫn chưa xong đâu. Mơ khiên bấy giờ mới ngoảnh đầu nhìn lại hoàn cảnh mới. Trước mắt y là một đại sảnh khổng lồ hình bầu dục, giống như sân vận động tổ chức Thế vận hội. Nhưng lớn hơn bất cứ sân vận động tổ chức Thế vận hội nào mà Mơ đã từng trông thấy, không biết là bao nhiêu lần. Chính giữa đại sảnh khổng lồ này, không ngờ lại có một hồ nước. Đại sảnh cao 4 tầng, mỗi tầng đều có một hành lang hình vòng cung uốn lượn Ở rìa hành lang, cứ mỗi 10 mét lại có một cái cột to hai người ôm khiến cho cả dàn đại sảnh thoạt nhìn giống như một nhà hát ca kịch vĩ đại. Đỉnh dòm của đại sảnh được xây dựng theo thế mặt trời tỏa nắng, so với một cây cột ở chính giữa, ước tính sơ bộ cao khoảng 60 đến 70 mét chống đỡ. Nước đã dâng ngập hết tầng dưới cùng. Trong hồ lại có rất nhiều tượng Phật với đủ tạo hình khác nhau đứng sừng sững. Trên mặt nước dập dềnh lớp rong tảo đa phần đã dung nhập làm một với những bức tượng Phật kia. Phần đỉnh của cây trụ chính ở giữa, tất cả mảng tường bên trong, các hành lang cùng một số vị trí trên các tượng Phật đều đang có lửa cháy vừng vừng Cả gian đại sảnh được ánh sáng bập bùng ấy chiếu rồi. Ánh sáng cũng khiến cho những sợi dây leo khổng lồ màu đen đang dung dậy trên không tựa như nổi trận lôi đình kia hiện lên rõ mồn một trong mắt của Mơ Kinh và trong Màu Cường Ba Ừ! Ôi! Chó chết thật! Mơ Kinh đần thối mặt Chỉ riêng ở trước mắt hai người bọn họ thôi, ít ra cũng phải có đến hai ba chục sợi dây leo khổng lồ, khua quốc loạn xạ, mà vẫn còn nhiều hơn thế nữa, đang chầm chậm nhu động, chừng như muốn rút ra khỏi các bức tường và tượng phật. Không biết kẻ nào đã chọc giận bọn chúng, lũ quái vật ấy dường như đang ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm thứ để mà trút giận. Chỉ một sợi đã khó đối phó như vậy rồi, trước mắt lại thình lình xuất hiện cả một bầy đàn chẳng trách giọng nói của trác mộc cường ba lại băng lạnh đến thế những con quái vật dài thược kia cũng ngay lập tức tìm được chỗ trút giận chính là hai con côn trùng nhỏ đột nhiên chui ra từ trong tường trác mộc cường ba và mơ khinh bọn chúng đã cảm tri được chấn động do hai người gây ra hệ thần kinh đơn giản chỉ đưa ra một mệnh lệnh duy nhất là tiêu diệt mơ khinh nhìn trác mộc cường ba hỏi sao anh có cách gì không cách gì chứ Trác Mọc Cường Ba trừng mắt với mờ hình, rồi lại nhìn sang mười mấy sợi dây leo đen đúa đang từ từ quay lại. Chỉ thấy bọn chúng gần như cùng lúc xòe rộng màng thịt để lộ ra cái miệng to tướng hung dữ, nhất tề lao bổ đến. Trác Mọc Cường bà vội hét lớn, chạy mau. Hai người bắt đầu buồn chân, lao đi trên hành lang hình bầu dục khổng lồ, xông qua khoảng cách mười mấy nghìn mét, với tốc độ của người chạy cự ly một trăm mét. Những con quái vật dây leo đen đúa dương thân mình ướt sủng lên khỏi hồ nước phát động hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác tựa như rắn bắt mồi khiến cho Trái Mọc Cường ba và Mơ Kinh khốn đốn hết nhảy lên rồi lại thập xuống. Mới đầu Mơ Kinh vẫn còn trang trê hy vọng bảo Trái Mọc Cường ba Nói không chừng, chúng sẽ tự tàn sát lẫn nhau để mà tranh cướp chúng ta. Đến lúc ấy, hai chúng ta có thể thừa cơ tẩu thoát được. Các loài sinh vật bậc thấp Luôn luôn chạm phải sai lầm mật thấp như thế. Nhưng sau đó, Mạc hình nhanh chóng nhận ra mình đã sai. Những sợi dây leo đen kia phối hợp với nhau một cách hết sức chặt chẽ. Cơ hồ không có kẻ hở. Sợi này vừa tấn công xong, sợi khác đã bọc đến ngay lập tức. Phía trước chặn đánh, phía sau bám sát không buồn. Hai người đạp tường, trượt sàn, ôm cột vòng qua. Thậm chí còn nhảy cả xuống hồ. Những chiêu trò có thể nghĩ ra được đều đã nghĩ hết cả rồi. Nhưng vẫn không tài nào thoát được những đợt tấn công dồn dập, đợt sau hùng hậu hơn đợt trước của lũ quái vật. Chẳng mấy chốc, công kích lại tăng thêm một bậc nữa. Những sợi dây leo phá tường chui ra, dương đầu khỏi vết tường gia nhập vào đội ngũ tấn công hai người. Mờ Khiền vừa không ngừng né tránh những cái càng như lưỡi liềm, dung dẫy và những sợi xúc tu liên tiếp bắn ra, vừa cào nhào. Trời, sao mà nhiều vậy chứ? đám người qua ba kia rốt cuộc đã nuôi bao nhiêu con quái vật kiểu này ở đây vậy trang một cừng bà vừa chạy vừa nghĩ thầm hồ tế hồ tế lẽ nào là chỉ cái hồ bên trong này phải rồi vị trí của các tượng phật trong hồ kia chẳng phải đúng như sắp xếp của một đàn tràng hay sao chứ nhưng mà chủ của hồ tế không phải chỉ có một thôi sao lẽ nào trải qua nghìn năm nó đã sinh sôi nảy nở số lượng tăng lên cả gã và murchin đều vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào mới thoát được những đợt công kích liên tu bất tận đang ập đến kia. trong khi trang một cựu ba và murchin cắm đầu cắm cổ chạy thuộc mạng, thì đội ngũ lính đánh thuê đi hết các bậc thang xuống đến tầng dưới cùng. những bậc thang đi xuống dưới rất dài, mấy vòng trước đều phải đi chừng trăm mét mới có một chỗ ngoặt 90 độ, kể đó lại xuống bậc thang rồi phải dòng sang trái, sang phải, sang trái. Mỗi lần rẽ ngoặt, bậc thang lại ngắn hơn một chút. Cả bọn có cảm giác như đang thể đi bên trong của một vỏ con ốc biển. Khi đến điểm thắt trung tâm, chẳng ai nhớ nổi mình đã rẽ ngoặt bao nhiêu vòng nữa. Sau đó, cả bọn lại bắt đầu ngoặt sang phải, rồi mỗi lần ngoặt, bậc thang lại tương ứng dài ra một chút. Nếu không phải các bậc thang luôn theo một chiều đi xuống, có lẽ cả đám đã cho rằng, Mình lại dòng theo đường cũ trở về, người trẻ tuổi thầm tính toán trong đầu. Từ thời điểm của dòng luân hồi chỉ dạng ngược, đi đến điểm cuối, hoàn thành quá trình vô tướng chuyển thân. Chúng ta đã tiếp nhận tất cả các thử thách rồi, thân miếu cũng nên xuất hiện đi thôi. Ánh đèn lút bên ngoài chiếu xuống những bậc thang, nghĩ tới tầng đáy là có thể nghỉ ngơi. Bọn lính đến thuê điều rảo chân bước nhanh, thoát cai đã đến chân cầu thang nơi này là một gian phòng đá không rộng máy chỉ khoảng hai trăm mét vuông sáu bảy chục tên lính đánh thuê đứng đã thấy hơi chen chút rồi chính giữa gian phòng đá đặt bốn hình hộp chữ nhật ghép lại từ các phiến đá trông như thể bốn cổ quan tài bốn bức tường đều vẽ toàn là quái thú và ác ma mà bọn lính đánh thuê chưa từng trông thấy bao giờ tám cây cột đen nhòn quắc như con thoi vương xuống từ đỉnh phòng Ngoài cánh cửa đá để đi vào, bốn vách gian phòng này đều bích kính, xem chừng không có lối ra nào khác nữa. Bọn Linh Minh Thuê lấy làm thất vọng, nhổn nháo đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía người trẻ tuổi. Đây chính là bạc ba la thần miếu hay sao? Một căn phòng đá tồi tàn, chẳng có thứ gì hết. So với những gì bọn họ trông thấy lúc trước, nơi này chẳng thể nào mà so sánh được. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là lúc ở trước bốn cánh cửa, Người trẻ tuổi đã chọn nhầm đường rồi Cả Pháp Sư a la và Nữ Kinh Nam Cũng đồng quan điểm này Những hình vẽ trên tường Và cả cái khối hộp chữ nhật ghép từ các phiến đá kia Rõ ràng không thuộc về giáo phái của họ Trái với những người khác Người trẻ tuổi lại có vẻ mừng rỡ ra mặt Y nhìn những bức họa trên tường đá Hân hoan nói Chính là đây rồi Không sai được rồi Nói đoạn Y bắt đầu giải thích cho bọn lính đánh thuê đây là hình thức mộ tán của tượng hùng y chỉ tay vào bốn khối hợp chữ nhật nói tiếp ở đất tạng và tượng hùng cổ xưa vẫn luôn dùng cách thần hóa những linh hồn đã chết an tán những nhân vật lớn mạnh lúc sinh tiền vào các kiến trúc thần thánh nhằm bảo vệ phù hộ cho người đời sau Hiện nhiên khi người qua ba cổ xây dựng bạc ba la thần miếu cũng đã áp dụng cách làm này nói tới đây y lại chỉ vào những bức bích họa trên bốn bức tượng. Đây, đây đều là các thần linh của bản giáo cổ đại và tượng hùng. Phóng chừng số chuyên gia từng được nhìn thấy chúng tính trên toàn thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Những bức họa này lần lượt đại diện cho sự trung thành, dũng cảm, trí tuệ. Toàn bộ đều là các thần linh bảo vệ, phù hộ cho người trong gian phòng đá này có thể an toàn đến bờ bên kia. Mật mã Tây Tạng phần 147 của nhà dân Hà Mã. Nhắc về đám lính đánh thuê, còn ở trên mặt hồ đang ngẩn ngơ, kinh ngạc, lẫn thắc mắc đủ mọi thứ. Một tên lính đánh thuê chỉ tám cây cột màu đen trên trần nhà hỏi, Này, đây là cái gì vậy? Tô tem à? Người trẻ tuổi lắc đầu đáp, Sao lại là Tô tem được? Tao thấy khá giống với đám dây leo màu đen ngoài kia. nhìn thấy những bông hoa nhỏ màu đỏ kia không? chắc là đầu mút của mấy sợi dây leo thôi. đám dây leo này hiển nhiên rất thích mọc men theo những kẽ hở, không ngờ lại chọc cho chỗ này thủng lỗ chỗ khắp nơi vậy. nhưng ở đây làm quái gì có gì chứ? một tinh linh đánh thuê khác kêu lên, đây mới là vấn đề mà bọn chúng quan tâm nhất. người trẻ tuổi cười khẩy nói, cả gian phòng này chính là một cơ quan. Đâu? Cơ quan đâu? Lực cái Nam và Pháp sư A-la không dễ bị gạt như đám lính anh thuê đầu đất kia. Người trẻ tuổi thần bí chỉ tay vào mấy cổ quan tài đá trước mặt buông một tiếng. Ừm. Uhm. Thấy lực cái Nam chừng như muốn lập tức bữa ngay khối hình hợp chữ nhật ấy ra y dội nói tiếp. Ở yên đấy đã. Đây là loại cơ quan chọn một trong bốn. Chọn sai là hết cách. Chỉ có thể quay ngược trở ra mà đi vào một cánh cửa khác. Bác sư A-La chào mày. Cả bốn cổ quan tài bích bùng kính mít. Nghe lối nói của người trẻ tuổi kia, hiển nhiên mỗi phiến đá đều có khả năng phá hoại toàn bộ cơ quan. Phải làm sao mới tìm được cổ quan tài chính xác đây chứ? Bốn chọn một. Dần mày chiếm có 25% mà thôi. Người trẻ tuổi lại thông dòng nói. Cũng mày chúng ta có kỹ thuật hiện đại trợ giúp, không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Nói đoạn, Y đón từ tay của Kha Phu một thiết bị nhỏ trông khá giống như chiếc máy siêu âm sách tài lần lượt hướng về các cổ quan tài đá để tiến hành kiểm tra. Mới kiểm tra được một nửa chợt nghe có tiếng kêu lên Đó là cái gì thế kìa? Cả đạm linh anh thuê đều giật bắn mình âm thanh ấy rõ ràng là giọng của Mơ Kỳnh. Liền ngay sau đó lại gian lên một câu khác "Ừ, nó chính là con cu bu cu bu đó Giọng nói vang lên hết sức rõ ràng, cơ hồ lơ lửng ngay trên đầu của cả bọn. Người trẻ tuổi cũng không thể không dừng công việc gian dở lại, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh lạ. Thoáng xào, cả bọn lại nghe thấy trái một cường ba kêu lên. Chạy máu! Lữ Kinh Nam, Pháp Sư ả La và Mẫn Mẫn đều biến sắc, nửa mừng, nửa lo. Người trẻ tuổi cũng lập tức chú ý đến những bông hoa nhỏ màu đỏ bám trên lớp vỏ xù xì của những sợi dây leo đen. Không khỏi tái mặt thuốc lên âm thanh mô phỏng gì cơ kha phu từ đầu chí cuối vẫn luôn theo sát bên cạnh người trẻ tuổi tương tự như màu sắc ngụy trang vậy màu sắc ngụy trang là cách một số động vật hoặc là thực vật hòa mình vào không gian xung quanh để tránh né các kẻ địch tự nhiên còn âm thanh mô phỏng lại là thủ đoạn dẫn dụ vật săn của một số loài động thực vật săn mồi chúng nắm bắt và ghi nhận những chấn động mạnh mẽ nhất trong không khí sau đó tự rung động bản thân để mô phỏng chấn động không khí ấy giống như một cái máy photocopy âm thanh vậy đây là một dạng hình vi vô thức bản thân loài động thực vật săn mồi kia cũng không phải loại cao cấp gì nhưng có thể phát ra âm thanh mô phỏng rõ ràng thế này chỉ sợ là bọn chúng thuộc loài ăn thịt người trẻ tuổi chật giật mình hiểu ra rồi nhắc nhở đám lính đánh thuê đang đứng chèn chút này, cẩn thận đấy Những sợi dây leo đen kia có thể cử động đấy. Có điều lời nhắc nhở ấy dường như hơi muộn. Người trẻ tuổi vừa mở miệng nói xong, mấy sợi dây leo đen đã bụp bụp bụp lần lượt mở to cái lồng chụp bằng bằng thịt, dương ra bốn cái càng như càng gián, bổ nhào tới bọn lính đánh thuê. Chỗ này vốn đã chật hẹp, bọn lính đánh thuê đứng ríu sát vào nhau, lại không có sự chuẩn bị. Những sợi dây leo đen kia chụp một phát ăn ngay. Tức thì tám tên lính đánh thuê bị cái lồng chụp ấy úp lên đầu, cả người quấn trong bàn thịt, không kịp kêu lên một tiếng. Những tên còn lại vẫn đang kinh hãi, chỉ thấy tám tên lính đánh thuê đó có tên thì bị bọc kín toàn bộ, có tên loài được hai cái chân ra ngoài, dãy đạp một cái, rồi cả bọn lần lượt bị những sợi dây leo đen đúa ấy nhấc lên không trung. Sau đó sụp một cái, thân thể đã biến mất toàn bộ, cứ như người ta hút cọng mì vào miệng vậy. Những sinh vật bậc thấp ấy cực kỳ phàm ăn. Tám tên lính đánh thuê vào bụng sông lại lập tức xòe rộng màng thịt dương xuống như cánh tay mái trong dây chuyền sản xuất vậy. Lúc này bọn lính đánh thuê đã định thần nhao nhau đổ súng xà kích đồng thời áp sát vào nhau tránh để những cái miệng to tướng đáng sợ kia hút vào. Nhất thời tiếng súng vang lên không ngớt tình thế cực kỳ hỗn loạn. Cơ hội Lữ cái Nam liếc mắt nhìn sang Pháp Sư Á La hỏi ông xem có nên nhân lúc rối ren này để mà thoát đi hay không. Pháp Sư A-La khẽ lắc đầu. Y nói vết thương của mình không cho phép vận động mạnh, chi bằng cứ đi theo người trẻ tuổi, xem xem thân miếu mà Y nói rốt cuộc như thế nào. Đôi mài ngài của Lữ khách Nam hơi nhíu lại. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu. Lẽ nào người này đối đầu với Pháp Sư A-La một chiêu ấy cũng có ý đồ từ trước rồi, khiến cho Pháp Sư A-La trọng thương. Không thể hành động, từ đó cũng hạn chế hành động của mình. Tất cả mọi sự đều đã nằm trong tính toán của y hay sao chứ? Nếu vậy thì tâm tư của kẻ này thực quá đáng sợ. Mỗi một bước đi, y đều tính toán cẩn mật, căn bản, không hề sợ cô bỏ trốn hay là có ý đồ gì khác. Thậm chí cả những khả năng mà đối thủ chưa nghĩ ra, y cũng đã đưa vào trong tính toán của mình rồi. Đối đầu với một kẻ như vậy sẽ khiến cho người ta nảy sinh một thứ cảm giác bất lực, như thể dù giải dụa thế nào cũng bị đối thủ khống chế trong tay. Người có thể khiến cho lữ cái nam có cảm giác này cũng chỉ có tên lùng ở thành tước mẫu kia nữa mà thôi. Những cái lồng chụp bằng màng thịt, chẳng hề sợ súng đạn, mặc cho bọn lính đánh thuê xả đạn bắn lủng lỗ chỗ như cái sàn, chúng vẫn cứ bộ nhào đến sơi tái đối thủ không ngần ngại về điểm này thì trong Mọc cường bà đã có trải nghiệm hết sức sâu sắc giờ đến lượt đám lính đánh thuê nếm mùi thoát cái đã lại có thêm ba tên lính đánh thuê nữa bị nuốt chửng một trong ba tên ấy còn suýt nữa đã thoát được sau khi ngã bổ nhào mới bị lôi ngược trở lại chỉ nghe hắn rú gào thảm thiết hai tay cao xuống nền đất cảnh tượng khủng khiếp đó khiến cho đám lính đánh thuê còn lại tên nào tên ấy mặt mày tay mét có một sợi dây leo bị bắn liên tiếp vào cùng một vị trí cộng thêm vừa liên tiếp nuốt chửng hai tên lính đánh thuê còn chưa kịp tiêu hóa hết rốt cuộc không chịu nổi trọng lượng của chính mình bắt đầu toát ra ở chỗ lỗ đạn tên lính đánh thuê bị nuốt đầu tiên rơi bịch xuống đất như một bao xi măng mấy tên đồng bọn đứng quanh đấy vội nháo nhác lùi lại liền mấy bước cái chết của tên lính đánh thuê kia thực sự quá thảm thiết toàn thân dính đẫm chất nhầy nhơn nhớt hai mắt lồi ra. Đáng sợ nhất là toàn bộ cơ thể của hắn. Cả áo chống đạn lẫn da thịt bên trong bị rạch vô số vết dại sâu đến tận xương. Sau đó lại bị nén ép cho vừa kích cỡ khoang miệng của con quái vật. Xương cốt bị ép cho dặn dẹo, không còn nhận ra hình dạng ban đầu nữa. Kha Phu nổi giận, giật khẩu súng của tên đứng bên cạnh, quét một loạt đạn dữ dội vào sợi dây leo sắp đứt lìa ra ấy. Đoạn dây leo đen đúa bị bắn rơi xuống. Chẳng ngờ vẫn không chết hẳn, vừa chạm đất liền bật tung lên, lao bổ về phía tên lính đánh thuê đứng gần nó nhất. Động tác linh hoạt như một con cá trạch. Tên lính đánh thuê kia còn chưa bị đoạn dây leo chạm vào, đã sợ hãi kiều toán lên. Mặt thấy đoạn dây leo đen bắn ra mấy sợi xúc tu quấn lấy hai chân mình, tên lính đánh thuê xui xẻo càng thêm hoảng loạn. Đang định dơ súng lên bắn nhậu thì bị người trẻ tuổi kia dùng tay đánh bay khẩu súng đi kể đó hai tay của y vuốt vào chỗ eo hông tên lính đánh thuê một cái lúc rút tay ra mỗi bàn tay đã móc vào hai quả lựu đạn quăng thẳng xuống chỗ con cá trạch đang quẩy loạn dưới đất lữ anh nam để ý thấy không hiểu người trẻ tuổi kia sử dụng thủ pháp gì khi lựu đạn trên tay rõ ràng vẫn chưa rút chốt nhưng trong khoảnh khắc quả lựu đạn rời khỏi lòng bàn tay của y chốt khóa lại tự động tuột ra kỹ thuật thật là thần kỳ hết sức thuộc ném lù đạn một tay. Lữ cái nam vũ thầm trong óc, Bốn quả lù đạn nối thành một đường thẳng, lần lượt rơi vào cái miệng to tướng ghê tởm, kế đó là một loạt tiếng bùm bùm vang lên. Con cá trạch bị nổ thành một đống thịt dụng, không thể tấn công ai được nữa. Có điều những miếng thịt dụng ấy vẫn không ngừng ngọ ngoại. Bọn linh đến thuê bị nước thịt nhầy nhụa, bắn đầy đầu đầy mặt, đều kinh quản đến sửng sợ. Đây rốt cuộc là thứ quái vật gì vậy? Người trẻ tuổi quá Đồ ngu Đừng có bắn bọn chúng rơi xuống Không thấy rễ của chúng đều kẹt trong đá Không thể nhúc nhích được hả Tránh ra xa Đừng để cho chúng tóm được là xong Những sinh vật bậc thấp này Chỉ bắt mồi theo bản năng Hệ thống thần kinh chậm chạp Khiến chúng không hề biết đau đớn là gì Giả lại chỉ cần nhìn hình dạng dài thược này của nó Đủ biết đây là sinh vật có hệ thần kinh dạng vòng. Mày bắn nó xuống Ngược lại còn giải phóng nó Dựa vào phản ứng thần kinh bản năng Đoạn dây leo đứt ra Vẫn có thể ăn thịt được mày như thường Kha Phu lấy làm khó hiểu hỏi Ồ sao lại thế chứ Người trẻ tuổi nói Sinh vật bậc thấp Không cần bộ não Mỗi bộ phận trên thân thể Đều có thể vận động Nhờ vào hệ thống thần kinh riêng biệt Giống như cái đuôi của con thạch sùng vậy Đứt rồi vẫn có thể ngọ ngoậy Chân của một số loài nhện Bị cắt lìa khỏi cơ thể Vẫn co duỗi được đầu rắn bị chặt xuống vẫn có thể nhảy bật lên cắn người. Điều tao lấy làm lạ là âm thanh lúc nãy, tại sao tất cả các dây leo này đều biết phát ra những âm thanh giống nhau như thế? Nói tới đây, y bỗng sực hiểu ra, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. À, tao hiểu rồi. Những dây leo này không phải những sinh thể tồn tại đơn độc. Bọn chúng chỉ là một số xúc tu, là cơ quan săn mồi. Còn quái vật này có vô số cánh tay xúc tu, kiểu như con hải quỳ vậy. Những dây leo màu đen kia có chung một thân thể, tất cả dinh dưỡng được chia đều. Mà lòng tán của phương Bắc, thì ra là thế này. Cũng may là lúc chúng ta đi qua mặt hồ, không làm nó thức tỉnh. Cu bu, cu bu. Nghĩ đến cái tên mơ khiên đặt cho con quái vật này, khóe miệng của người trẻ tuổi hơi nhếch lên một chút. Thấy bọn lính đánh thuê đã ổn định trở lại, y bắt đầu thăm dò những cổ quan tài đá. Bọn lính đến thuê nghe theo mệnh lệnh của người trẻ tuổi, nhốn nháo, chen chúc vào những gốc mà đám dây leo không dương tới được. Tên nào tránh không đủ xa, bị dây leo bắn xúc tu ra quấn lấy, lập tức có bảy tấm tên khác tràn lên giúp sức. Kẻ thì kéo lại, kẻ rút dao ra cắt những sợi xúc tu dài nhách, quyết liệt dằn co với đám dây leo quái dị, rốt cuộc cũng không có thêm thương vong nào nữa. Ở khu vực trung tâm, chỉ có mình người trẻ tuổi cầm thiết bị thăm dò. Mỗi lần có dây leo tấn công, không để ai kịp thấy Y có tác động gì. Y đã nhẹ nhàng thoát ra khỏi phạm vi tấn công của bọn chúng rồi. Sau mấy lần liên tiếp, không hiểu người trẻ tuổi đã phát hiện ra bí mật của đám dây leo đen, hay chúng đã từ bỏ tấn công Y. Tóm lại, dường như những sợi dây leo hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của Y nữa, mà dùng hết sự chú ý lên đám lính anh thuê đang ẩn nấp trong góc. Tìm được rồi! Người trẻ tuổi vừa thốt lên, những sợi dây leo lại bổ tới tấn công. Y thậm chí không buồn ngẩng đầu lên đã giật chốt quả lưu đạn cầm trên tay, nhanh chóng ném vút ra. Thời gian phát nổ được y tính toán rất chuẩn xác Quả lưu đạn vừa khéo làm nổ tung cả đoạn trước sợi dây leo cùng toàn bộ màng thịt đang xòe rộng. Phần còn lại tự nhiên không thể gây tổn thương gì cho y được nữa. Sau mấy lần tấn công vô ích, đám dây leo đen dường như đã quyết định rút lui. Bọn lính đến thuê thấy trên bề mặt dây leo xuất hiện những đợt sóng nhu động cuồn cuộn, rồi nó từ từ rút vào bên trong kẻ đá. Người trẻ tuổi lúc này đang đứng bên cạnh cổ quan tài đá được chọn, gõ gõ, đập đập. Chừng như đã phát hiện ra chốt lẫy phát động cơ quan. Y tìm ra một phiến đá đưa tài kéo ra ngoài. Cả cổ quan tài liền rời ra thành từng mảnh. Các phiến đá rơi dung dại dưới đất. Bên trong quan tài không có xương cốt mà đặt một thứ hình trụ tròn hai đầu phình to ở giữa hơi thắt lại, đường kính khoảng hai mươi đến ba mươi cm, hình dạng rất giống quân xe trong môn cờ vua. Trên đỉnh hình trụ ấy có một lỗ hình tròn theo phương ngang, phóng chừng có thể xuyên một cây trúc qua. Mày, mày qua đây. Người trẻ tuổi gọi hai tên đến đến thuê cường tráng bước lên, xuyên nòng súng qua cái lỗ tròn, rồi bảo hai tên lần lượt đứng ở hai đầu, chỉ tay vào cái lỗ nói. Đẩy đi! Pháp Sư A La thấy Lữ Kinh Nam đứng bên cạnh nhíu chặt hai hàng lông mài lại liền nói với cô Bạc Ba La Tần Miếu là nơi cất giữ báo vật để tránh bị người bên ngoài làm giấy bẩn thiết kế cơ quan có phức tạp một chút cũng là chuyện hết sức bình thường thôi Lữ Kinh Nam lắc đầu Có thể tìm ra cái chốt duy nhất chống đỡ toàn bộ cổ quan tài đá giữa bao nhiêu phiến đá như vậy Nhãn lực của kẻ này còn lợi hại hơn những gì con nghĩ nữa. Pháp sư à là giờ mới hiểu tại sao lữ cái nam lại lo lắng, cũng không nén được tiếng thở dài. đúng thế, nếu có pháp sư thắp tay ở đây thì tốt biết mấy chứ. hai tên lính đánh thuê đẩy cái trụ tròn như người ta đẩy cối xay, nào ngờ khi cái trụ trầm trầm nhích động, cả gian phòng bắt đầu nghiêng đi, bọn lính đánh thuê đều hơi hoảng loạn. Đám dây leo màu đen dường như cũng cảm giác được gì đó lại càng rút về nhanh hơn. Người trẻ tuổi dường như sực nhớ ra gì đó, bèn rút máy tính bỏ túi ra, sắc mặt trầm xuống thầm nhủ. Bị cầm chân lại đó rồi hả? <cười> Hy vọng đừng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tao rất coi trọng hai chúng mày đấy. Đừng để tao thất vọng nha, Mơ Kinh, chắc một cường ba. Cả gian phòng đá đã, đã nghiêng đi được chừng 30 độ, một số tên lính đánh thuê buộc phải bám vào tường hoặc quan tài đá để mà trụ dững gian phòng bắt đầu rung lên khe khẽ tựa như có thứ gì đó to lớn và nặng nề lắm cuối cùng cũng được đặt xuống đất tiếp đó lại thêm một trận rung động nữa gian phòng đá dường như bắt đầu trượt xuống theo mặt phẳng nghiêng hai tên lính đánh thuê đang đẩy cái trụ tròn dừng lại hỏi sao có tiếp tục đẩy nữa không thưa ngài người trẻ tuổi lắc đầu Tạm thời không cần nữa. Nhớ kỹ, tiếp sau đây sẽ là quá trình gia tốc Chúng mày cảm thấy tốc độ nhanh đến mấy cũng tuyệt đối không được buông tay ra. Ba cổ quan tay đá còn lại hẳn dùng để theo dõi chuyển động của gian phòng đá này. Nếu phát hiện chúng bị vỡ tung ra thì chấn động do gia tốc gây nên. Chúng mày phải lập tức nghĩ cách đẩy cái trụ đá theo hướng ngược lại. Sao? Hiểu chưa? Hai tên lính đánh thuê gật đầu tỏ ý đã hiểu gian phòng đá chuyển động rất chậm chạp bảy sợi dây leo màu đen trên trần nhà chưa rụt hết về vẫn đang kiên trì dùng dẫy nhưng sức lực của chúng làm sao mà bị được với trọng lượng của cả gian phòng đá cộng thêm đám người lúc nhúc ở bên trong dưới sức kéo của gian phòng đá từng sợi dây leo bị giật đứt phần đầu nhọn như mũi khoan liền rơi bình bịch xuống sàn khiến cho bọn lính đánh thuê đều kinh quản, nhảy lùi ra sao để tránh né Có điều lần này, những đoạn dây leo đen bị nghiến cho đứt đoạn rơi xuống, dường như đã bị thương tổn đến các đốt thần kinh, không còn thấy nhúc nhích gì nữa. Thể lực của Mơ Kinh đã tiêu hao quá nữa lúc quần thảo với trái Mộc cường Ba trong hầm tối, vẫn chưa kịp hoàn toàn hồi phục. Lần rượt đuổi này khiến chú y có cảm giác, đến chút tiềm lực cuối cùng mình cũng sắp dùng hết rồi. Nghĩ đoạn y lại đưa mắt liếc nhìn bộ dạng của trái Mộc cường Ba vừa nhìn là biết Trang Mao Cường Ba hắn cũng đã chịu đựng đến cực hạn rồi. Bọn họ đã chạy xung quanh hành lang hình tròn này không biết đến vòng thứ ba hay vòng thứ tư nữa. căn bản là không biết rốt cuộc đã chạy được bao xa. Còn sức lực của những sợi dây leo đen quái quỷ kia thì dường như vô cùng tận. Trang Mao Cường Ba vừa nghiến răng cầm cự vừa nghĩ xem làm cách nào thoát khỏi nguy cơ. Hướng tấn công của đám dây leo khốn kiếp này không có gốc chết. Chúng có thể quấn trên một cột trụ, có thể chui từ trong vách tường ra. Sức mạnh thì vô cùng, thân thể linh hoạt. Khuyết điểm duy nhất chính là thể hình quá lớn. Vậy mới để cho gã và Mơ Kinh có cơ hội hết lần này đến lần khác thoát hiểm trong gàn tất. Thể hình quá lớn. Gượm đã. trong một cường bà dường như đã nhìn ra được sơ hở gì đó từ thể hình khổng lồ của đối phương. Gã đột nhiên nói với Mơ Kinh Nghĩ cách Nghĩ cách lên trên đi. Đi lên tầng trên rồi, thể hình chúng lớn quá, trọng lượng quá nặng, không lên được. Mơ Kiền lập tức hiểu ý, loại dây leo khổng lồ này quá kền càng nặng nề, chỉ có thể ngẩng lên khỏi mặt đất một độ cao nhất định. Ở dưới hồ, nhờ vào lực đẩy của nước, chúng mới có thể co duỗi linh hoạt như vậy. Còn trên mặt đất, chúng không thể không quấn vào một số cột đá hoặc là men theo các lỗ hỏng trên tường để mượn lực bò lên. Y nghiến răng nói, chẳng trách bọn này lại thích chui rút trong tường như thế. Nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Những dây leo to tướng đã dây kính bên ngoài hành lang, cơ hồ giọt nước cũng khó mà lọt qua được. Muốn lên được tầng trên, hai người bọn họ gần như sẽ phải lướt qua sát sàn sạc trước vô số cái miệng khổng lồ đang há to. Chỉ cần bị bất cứ cái móc nào móc phải là có thể nói bãi bay với bạc ba la thần miếu được rồi. Trang một cường bà lo lắng. Cứ tiếp tục chạy thế này, thể lực của họ sẽ không đủ để chạy lên tầng trên nữa. Rồi hét lớn. Lên. Rồi xông về phía một cây cột hành lang. Còn Mơ Kinh cũng xoay người, lao nhanh về phía một cây cột khác. Động tác của hai người gần như giống hệt nhau. đều là một chân đạp mạnh vào cột, mừng sức bật lên. Dương tay móc vào mép hành lang tầng trên. Rồi lộn người là có thể leo lên. Trái một Cường 3 tương đối may mắn. Lúc gã lộn người lên, không bị những sợi dây leo tóm trúng nhưng mơ khinh thì không được tốt số như vậy giữa không trung một sợi dây leo đen đúa dung mạnh thân thể to tướng quất mạnh vào mơ khinh quét y bật ngược trở về mơ khinh chỉ kịp cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến thân thể đã bị nhấc bỏng lên không mắt thấy mình sắp bị quăng về phía một sợi dây leo khác đang háo ngoác miệng y vội vàng rút dao ra cắm thẳng vào thân sợi dây leo vừa quét trúng mình sau đó mặc cho sợi dây leo ấy dùng dãy quằn quại thế nào y cũng nắm chặt cán dao nhất quyết không chịu buông tay. Trên một cường ba vừa lên được tầng trên lại nhảy bật lên một cú nữa lộn người lên tầng cao nhất. Ngoảnh đầu lại thì liền thấy Mơ Kinh bị quăng qua quăng lại giữa lưng chừng không, tình thế hết sức là nguy cấp. Gã vội rút vũ khí, vừa bắn hạ những sợi dây leo đang có ý đồ tiếp cận Mơ Kinh, đồng thời hét lớn: "Mau lên đây, Mơ Kinh!" "Tôi lên được chắc." Mơ Kinh thầm kêu khổ không thôi nhắm chuẩn một cơ hội mượn sức quăng quật của dây leo buông tay bày vút ra loạn trọn rơi xuống hành lang tầng thứ tư thở hỗn hển những gai nhọn trên thân dây leo kia hiển nhiên cũng không đơn giản chỉ là chân giả trên áo chống đạn của Mơ Khinh chúng đã để lại một hàng dấu cào sâu ấm. an toàn chưa Mơ Khinh ngồi phịch dưới đất hỏi trong một cường bà hy vọng là thế câu trả lời của trong một cường bà chẳng khiến cho người ta hài lòng chút nào Mơ Khiên đến bên mép hành lang, chỉ thấy đám dây leo đen đúa đang nhào nhào quấn lên cục đá. Khí thế như thể không bắt được bọn họ thì quyết không buông thà. Trang một cực bà lấy làm khó hiểu hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy kìa? Mơ Khiên đáp, hình thái sống nguyên thủy, bắt mồi, ăn, bài tiết, giấy thôi. Trang một cực bà đáp, không, bọn chúng có nguồn thức ăn cố định, nếu không thì đã chết từ lâu rồi. Không có lẽ nào lại nhất quyết đuổi giết không tha chúng ta như thế chứ. Vừa nãy chúng ta đang ở trong phạm vi tấn công của chúng thì còn lý giải được. Giờ hai ta đã thoát khỏi phạm vi tấn công ấy rồi. Bọn chúng phải buông tha mới đúng chứ. À còn nữa. Ông xem đi. Nếu chúng thật sự muốn bám theo vột đá bò lên trên này với khả năng cơ động của chúng chắc cũng không đến nỗi chậm như vậy, phải không? Mơ khiên nghĩ lại. Tốc độ của những sợi dây leo kia quả hết sức chậm chạp so với những đợt tấn công như bão táp vừa nãy thì khác nhau một trời một vực. Cảm giác như thể bên dưới những sợi dây leo kia bị đeo vào thứ gì đó hết sức nặng nề vậy. Y ngẫm nghĩ một lát, rồi thoáng mừng rỡ nói a ah, tôi hiểu rồi. Người qua ba cổ đại đã xích những thứ này dưới đáy hồ khiến cho chúng không thể tự do hoạt động được. Trong một cường ba, khe khẽ gật đầu. Có lẽ Mơ khinh nói có lý. Chỉ có một điểm gã vẫn chưa hiểu cho lắm. Lẽ nào một nghìn năm trước, người qua ba cổ đại đã xích từng ấy sợi dây leo quái dị này xuống đáy hồ rử ư? Theo như đoạn văn bia kia ghi lại, chủ của hồ tế, chỉ có một thôi mà. Hai người dĩ nhiên không thể biết được, những đoạn dây leo quấn chặt lấy cầu hành lang, hoàn toàn không phải là vì muốn bắt bọn họ sơi tái, mà vì một lượng lớn nước lạnh tràn vào dưới đáy hồ đã khiến cho vị chủ nhân của hồ tế lạnh đến không thể chịu nổi, và muốn trồi lên mặt nước theo bản năng mà thôi. Chỉ là thân thể của nó quá khổng lồ, cho dù muốn dịch chuyển trong nước cũng cực kỳ khó khăn. Thấy nguy cơ đã tạm thời qua đi, các một cường ba và mơ kinh tranh thủ khôi phục lại thể lực, đồng thời bắt đầu quan sát gian sảnh lớn. Gian sảnh này so với hành lang dưới đáy hồ lúc nãy hiển nhiên là tàn tạ hơn rất nhiều. Vách tường và mái dòm bị nước hồ xối rửa trơ tróc để lộ ra dấu vết nhân công đục đẽo hang đá nguyên thủy. Có điều nó rất lớn, rất hùng dĩ. Dù là bản thân đại sảnh hay những tượng Phật lớn san sát dưới hồ, tất cả đều toát lên vẻ khí phách ngùng ngục, khiến cho người ta phải sững sờ. Nghĩ đến cảnh tượng năm xưa khi đại sảnh này mới hoàn thành, các bức Phật quà trên bức vách vẫn còn nguyên vẹn. Tượng Phật sơn son, thép vàng, đèn đuốc sáng ngời phản chiếu xuống nước hồ, Nếu không có những quái vật đang quằn quại dùng dãy kia, thử hỏi khí thế phải lớn đến chừng nào chứ? Huống hồ, lại còn cá cây cột ở giữa hồ kia nữa. Cũng chỉ có trong gian đại sảnh khổng lồ cỡ này mới có thể nhìn thấy một cây cột vĩ đại chu vi đến gần trăm mét như thế. Nếu quét các lỗ nhỏ trên bốn mặt trơn nhặn của nó, thoạt nhìn có khác gì tòa nhà cao chọc trời đâu chứ? Những sợi dây leo được gọi là cu đâm chọc khắp nơi bốn vết tường và các tượng phật đều bị chúng đâm xuyên qua Trong chẳng còn hình dạng ban đầu nữa nếu không có ánh lửa chiếu sáng trong một quần ba và mơ khinh đều đoán định chắc chắn mình không thể thoát chết được mơ khinh tò mò bước lại gần một bát lửa xem bên trong rút cuộc là vật chất gì đang cháy chỉ thấy trong bát là một khối chất rắn trông như một cục sáp nến chưa tan hay là một thứ vật chất dạng keo từ trong vách đá có một lỗ nhỏ đang không ngừng tiết ra thứ vật chất này. Mờ Khinh lấy mũi súng, khều lấy một tí. Chất keo sệt lập tức bùng cháy ngay trên mũi súng. Lúc y nhấc mũi súng lên, thấy kéo ra những sợi tơ mảnh hoặc trông như sợi bông thuốc súng đang cháy vậy. Cùng với quá trình đốt cháy, thứ vật chất ấy không ngừng tan ra. Một phần quá thành chất lỏng vừa cháy vừa rơi xuống đất tạo ra một mảng lửa nhỏ cháy bừng bừng. Đây... Đây là thứ gì vậy? Trang một cường ba cũng hỏi. Mơ Kinh lắc đầu. Ừm, uhm, tôi không biết rồi. Chắc là một loại thể rắn cháy được nào đấy. Có lẽ hình thành do ảnh hưởng của địa nhiệt và núi lửa. Kiểu như loại băng có thể cháy được dưới đáy biển ấy mà. Trải qua đè nén, biến dạng, trong điều kiện thích hợp, liền tạo nên một loại năng lượng rắn cháy được. Trong một cường ba nói. Nếu không biết thì đừng có nghiên cứu nữa giờ chúng ta cần phải nghĩ xem làm thế nào để mà thoát khỏi nơi đây tìm thấy đường ra rồi à mơ đưa mắt nhìn ra một cường ba vừa nãy bọn họ chạy vòng quanh hành lang phát hiện thấy nơi này ngoài đường sông thì không còn lối ra nào khác sở dĩ bọn họ từ đầu chí cuối vẫn không rời khỏi gian đại sảnh này chính vì những dòng sông kia đều chảy vào đây nếu cứ men theo bờ sông đi ngược lên hiển nhiên là sẽ trở ra ngoài Nói không chừng, sẽ không bao giờ có cơ hội để mà tiến vào trung tâm bạc ba la Thần miếu nữa cũng nên. Trang một cường bà chỉ vào cây cột lớn nhất nói Xem ra chỉ còn chỗ kia thôi. Suy nghĩ của gã cũng rất đơn giản. Tại sao người xưa lại phải xây một cái cột to như vậy? Hiển nhiên là bên trong cây cột ấy có bố trí đường hầm. Trong gian đại sánh này, ngoại trừ qua cây cột đó, chỉ còn cách lặn xuống đáy hồ tìm lối ra. Mà đáy hồ này thì trên một cường bà thậm chí còn không muốn nghĩ đến. Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, trên một cường bà bèn giơ ống nhòm điện tử lên quan sát. Kết quả đúng như gã dự đoán, chỉ là bên trên có thêm ba cánh cửa khác nữa. Mơ Khinh cũng nghĩ đến khả năng này, y đoán lấy ống nhòm trên tay của Trác Mặc Cường Bà Băng khoăn hỏi. Nhưng mà chúng ta làm sao mà qua bên đó được chứ? Lúc nãy khi chạy thục mạng, trông thấy những phiến đá nổi dập dờn mà đám linh anh thuê chưa sử dụng. Hai người đã nghĩ đây là phương tiện để đi ra giữa hồ rồi. Nhưng cho dù biết thì sao chứ? Trong tình hình lúc đó, đừng nói là ra giữa hồ, chỉ riêng chuyện đến gần bờ hồ đối với họ đã là chí mạng rồi. Tình thể trước mắt cũng vậy. Tuy có rất nhiều dây leo đã quấn lên cột hành lang, nhưng dưới nước vẫn tua tủa không biết bao nhiêu sợi dây leo khác. Thoạt trông như vô số những cái cọc màu đen, lờ mờ, đâm qua xuyên lại chốc chốc lại có một cây cọc đột nhiên xoe rộng cái miệng to tướng của nó ra. Cảnh tượng cực kỳ quái dị. Lại nói về Trang một Cường 3 và Mơ cả hai đều chưa từng đến Bạc Ba La Thần Miếu, căn bản không thể tưởng tượng nổi quan cảnh bên trong thế nào. Những thứ công cụ mà họ đã chuẩn bị dùng để thăm dò các kiến trúc cổ bình thường thì hoàn toàn đủ. Nhưng ai có thể nghĩ ra, trong Bạc Ba La thần Miếu lại có một gian đại sảnh khổng lồ như thế này. Lớn đến mức chứa được cả một cái hồ nước bên trong Mà đám người cổ đại ấy Lại còn nuôi dưỡng ra thứ sinh vật kỳ quái Cả vũ khí hiện đại Cũng chẳng thể làm gì nó nổi nữa Mơ Khinh có chuẩn bị súng bắn dây Nhưng mà độ dài dây thừng cùng lắm Cũng chỉ được 200 mét Mà khẩu súng ấy lại không để trong cái ba lô này Trong một quần ba có dây móc Nhưng sử dụng thiết bị này Ở trần phẳng đã cần kỹ xảo cực cao rồi huống hồ nơi này Lại là máy dòm hình bán cầu Dây móc bắn ra, thu về, rồi bắn ra lần nữa, căn bản không thể chạm tới đỉnh dồn. Sao? Anh chọn đi đường nào chưa? Mơ Kinh đi vòng một đoạn hành lang, cũng chú ý đến bốn cánh cửa ấy, liền chuyển sang chủ đề khác. Ừ, Trang Bọc Cường ba khẳng định. Ông nhìn cái cột đá đó xem, ba mặt đều có giả thú, chỉ có một mặt kia là không. Chọn cánh cửa ở mé bên phải mặt tường không có gì ấy giá quan thứ sáu của trong một cường bà có thể nói là không tồi gã không chút do dự chọn ngay cánh cửa đền tội có lẽ bị vẻ quả quý của trong một cường bà tác động hơn nữa đằng nào cũng phải chọn một cánh cửa mơ khinh cũng tán đồng luôn quái thú trên ba mặt tường kia to lớn đến thế trông lại hung dữ cuồng loạt như thế chẳng cần dùng ống nhòm vẫn đập vào mắt rõ mùng một nói không chừng thật sự tượng trưng cho thứ lực lượng tà ác nào đấy cũng nên trên một cường bà cảm thấy có một bức điêu khắc trông khá quen thuộc nhưng gã lại cho rằng đó là tại mình nghiên cứu quá nhiều tượng Phật của mật giáo mà những tượng Phật và quái thú trong mật giáo đều tương đối hùng dữ nhìn cũng giống giống nhau mơ kinh cũng có một cảm giác như thế gian phòng đá trượt xuống trên mặt phẳng dốc khoảng gần ba mươi độ mới đầu còn tương đối chậm sau đó tốc độ mỗi lúc một nhanh người bên trong như đứng trong một cái thang máy khổng lồ cùng với gia tốc rơi Tim của họ đều như sắp nhảy lên đến cổ họng vậy. Mà sát do tốc độ gây ra, khiến cho mặt sàn văn phòng rung lên bần bật. Mới đầu còn trông thấy một số viên đá nhỏ nảy lật bật, nhưng rồi mức chấn động tăng dần, không thấy những viên đá ấy chuyển động nữa. Thay vào đó là một thứ âm thanh xoáy tròn, gần giống như lúc máy bay khởi động. Đường hầm trượt xuống dường như kéo dài vô tận, chỉ có một vài cá nhân cảm nhận được họ lại đi xuống theo đường xoáy ốc. Chỉ có những người này mới cảm thấy sự nghiêng lệch rất nhỏ do quán tính gây ra. Pháp Sư A-La lẳng lặng đếm số lần hít thở và mạch đập của mình, cộng với sự phụ trợ của sóng âm để mà phán đoán tốc độ. 100 km giờ, 200, 300, 350 và vẫn đang tiếp tục tăng nhanh. Tốc độ trượt xuống của gian phòng đá mỗi lúc một nhanh. Pháp Sư A-La nhận ra nhịp tim và mạch đập của mình cũng đang gia tốc hiển nhiên tốc độ này đã vượt quá giới hạn mà trình độ tu luyện và thương thế của ông có thể chịu đựng nổi. Pháp sư liếc sang phía lưỡi kinh nam thấy sắc mặt của cô đanh lại. hiển nhiên cũng đang điều chỉnh nhịp thở, hồng chống chọi với tốc độ không ngừng tăng lên chống mặt đó. Ông lại nhìn sang phía bọn lính đánh thuê, sắc mặt của bọn chúng khó coi hơn nữa. Đã có mấy tên sắp nôn ẹ, dường như chỉ có một mình người trẻ tuổi là trông như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Thật ra, sắc mặt người trẻ tuổi cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng khác với những người còn lại, y không hề kinh quản, chỉ căm tức và giận dữ. Vì đám dây leo đen đâm thủng mấy chỗ trên trần, trong lúc văn phòng tăng tốc tiến lên, chốc chốc lại có một ít cát mịn rơi xuống lã tả. Người trẻ tuổi bắt lấy những hạt cát mịn đó, khe khẽ, miết trên đầu ngón tay. Cát rất mịn, rất trơn. Giống như phấn trang điểm thoa mặt vậy. Hiển nhiên người xưa đã dùng thứ cát này làm chất bôi trơn giúp cho gian phòng đá chuyển động được dễ dàng hơn. Có điều trong mắt của người trẻ tuổi, việc xuất hiện thứ các nhân tạo cực mình chỉ chứng tỏ rằng trong tòa kiến trúc này sẽ xuất hiện rất nhiều những cơ quan càm bẫy mà y không hề muốn gặp phải. Đối với những càm bẫy đó, ngay cả y cũng đành bó tay. Hoàn toàn không có cách gì ứng phó. Y rủa thầm trong bụng. Tại sao ở Trung Quốc lại xuất hiện cái lão gia cát lượng ấy chứ gian phòng đá vẫn không ngừng tăng tốc tiếng rít sắc nhọn mỗi lúc một cao hơn cảm giác như thể đang ngồi trên xe trượt siêu tốc lao xuống con dốc thẳng đứng vậy có điều là con dốc này quá dài những cổ quan tài ghép từ đá phiến kia cuối cùng cũng không chịu nổi chấn động tốc độ cao lần lượt gồ ra ngoài mà không chỉ quan tài đá dường như cả gian phòng đá kính mít này cũng sắp bị ma sát làm cho rời ra đến nơi tim mỗi người đều treo ngược cả lên Đang lao đi với tốc độ cao như vậy. Nếu văn phòng vỡ tung ra, chỉ sợ tất cả những người ở đây không ai có thể thoát chết. Hai tên lính đánh thuê giữ hai đầu khẩu súng đã bị rung động, khiến cho tê trồn cả tay lẫn chân. Nhìn ba cổ quan tài đá, có thể lông ra từng mạnh bất cứ lúc nào, chúng sợ hãi nói. Đã, đã xoay được chưa? Ngài Thomas? Người trẻ tuổi nhìn không chớp mắt vào ba cổ quan tài còn lại, trầm giọng nói. Đợi thêm chút nữa. Đợi đã. Đồng thời hai tay y dỗng lên chăm chú lắng nghe tiếng rít chói tay. Rốt cuộc cũng là bọn họ may mắn. Khi quan tài đá gần như vỡ tung ra tiếng rít lại bắt đầu yếu dần. Còn mặt phẳng dốc 30 độ cũng từ từ biến đổi chỉ thoáng sau độ dốc đã giảm xuống còn không độ. Cả bọn vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe cạch cạch một tiếng. Cả ba cổ quan tài đá cùng lúc dở tung ra phóng chừng đang nhắc nhở bọn họ tuy đã đến đoạn đường thẳng nhưng mà gian phòng đá này vẫn lao dục đi với tốc độ như một viên đạn người trẻ tuổi nhắc nhở những tên lính đến thuê phía trước đứng lùi lại một chút đi đề phòng của gia chậm mạnh đấy bọn lính đến thuê vừa nghe vậy dội nhau nhau lùi lại chỉ nghe tiếng bịch bịch đã có mấy tên ngã bổ nhào bổ ngửa rồi nhưng là vì đứng quá lâu hai chân bị ảnh hưởng của chấn động thành ra mất cảm giác pháp sư là nhắm mắt lắng nghe trong tiếng rít đang không ngừng yếu dần chốc chốc lại vẳng lên một tiếng cong nghe như đá tảng ma sát với kim loại người trẻ tuổi cũng chú ý lắng nghe âm thanh ấy đồng thời thầm đếm mười chín tám ba hai một y vừa đếm dứt số một bỗng nghe ầm một tiếng vách tường phía trước gian phòng đá thình lình vỡ tung ra cả gian phòng chấn động dữ dội dừng sững lại người bên trong đều ngã nghiêng ngã ngửa thậm chí cả pháp sư Á la cũng không tránh khỏi duy chỉ có người trẻ tuổi đã chuẩn bị từ trước là đứng được song y cũng không thể trụ vững liên tiếp lùi bảy tám bước lưng đập vào vách sau của gian phòng đá bọn lính đến thuê rên rỉ bò dậy chỉ thấy một cái bánh xe hình con thoi khổng lồ lộ ra ở chỗ tường vỡ vừa rồi gian phòng đá đã gia đập chính diện với nó khiến cho cả bức tường sập xuống cú da chạm mạnh mẽ đồng thời cũng phá hoại chút lẫy gì đó của bánh xe sau khi gian phòng đá dừng lại chiếc bánh xe khổng lồ ấy liền chầm chầm tăng tốc chuyển động theo một quỹ đạo khác khi bánh xe khổng lồ lăn đi người trẻ tuổi lập tức rảo chân bước ra phía trước bức tường bị đổ sập đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi quay đầu lại nói các vị hoan nghênh đã đến bạc ba la thần miếu Kể đó, y cũng dịch người theo hướng chuyển động của bánh xe nhường ra một lối. Cảnh tượng trước mặt của cả bọn đột ngột biến đổi. Một tòa cung điện hùng vĩ nguy nga bằng đá tảng xuất hiện ngay trước mắt. Cảm giác đầu tiên nó đem đến cho bọn họ là to lớn, như thể họ vừa chui từ một hang động ra thảo nguyên mênh mông vậy. Hiệu ứng thị giác trời đất bao la trải dài vô tận, khiến cho cả tim vừa nãy vẫn còn treo lơ lửng của mọi người, lập tức trầm xuống. Tựa hồ rơi vào một nơi vô cùng dễ chịu. Những cây cột khổng lồ, những tượng Phật khổng lồ, những phiến đá lát sàn khổng lồ. Khi mỗi người nhìn thấy diện mạo thực sự của tòa thần miếu dưới lòng đất này, cảm giác đầu tiên là thấy mình thật nhỏ bé. Họ giống như một lũ kiến ở bên trong một hộp diêm được đưa đến phòng khách thật sự vậy. Những ngọn lửa cháy bừng bừng khắp nơi kia có lẽ được đốt lên từ lúc họ ở phía hồ tế hoặc được đốt lên khi gian phòng đá da chạm với bánh xe. Song điều này đã không còn quan trọng nữa. Chỉ riêng những phiến đá lát sàn trơn bóng như gương dưới chân cũng đủ thu hút ánh mắt của bọn họ rồi. Chẳng những vậy, xung quanh còn có vô số tượng Phật trang nghiêm, quy biểu, đứng sừng sững. Trong lúc cả đám linh nên thuê vẫn đang chìm đắm trong cảm giác quan hỷ đến sửng sợ ấy. Người trẻ tuổi đã nhanh nhạy, phát hiện được cú gia chạm của bánh xe vừa nãy sau khi nó dịch chuyển sang một quỹ đạo khác. Liền ngay sau đó, từ phía sau lưng họ bỗng truyền lại những chấn động mạnh mẽ. Y vội hét lên với bọn lính đánh thuê còn đang ngây người ra trong gian phòng đá. Mau! chạy ra, lối thoát này sắp bị bít kín rồi đấy." Khi toàn bộ bọn lính đánh thuê vừa ra khỏi gian phòng đá, lại xảy ra một trận gia chạm cực mạnh phía trên dốc nghiêng trượt xuống không biết bao nhiêu khối đá thể tích tương đương với gian phòng nghiêng nát gian phòng đá thành một đống đá dụng đồng thời bích kính con đường bọn họ dùng để tiến vào nơi này đại đa số lính đánh thuê đều đắm chìm trong sự chấn động khiến cho người ta tưởng chừng như nghẹt thở ấy chỉ một bộ phận nhỏ bắt đầu hoảng loạn người trẻ tuổi nói này này không cần lo lắng tất sẽ có lối ra khác Người xưa làm vậy là để khiến cho bọn trộm giặt thèm muốn bảo vật nảy sinh lòng tuyệt vọng mà thôi. Giờ tất cả có thể nghỉ ngơi tại chỗ. Nếu thấy thứ gì vừa mắt, cứ thoải mái mà lấy. Chẳng ai ngăn cản chúng mày cả. Nhưng mà tao cũng phải nhắc nhở chúng mày một câu. Chúng ta càng tiến sâu vào bên trong, những thứ chúng mày trông thấy sẽ càng tốt hơn gấp bội. Đến lúc ấy không tìm được thứ gì để mà chứa thì đừng có trách tao không nói trước đấy nha. Bọn lính đánh thuê hân quang nhận lệnh. Tên nào tên ấy còn hưng phấn hơn cả uống thuốc kích thích. Toàn bộ vẻ mệt mỏi ủ rũ đã biến lâu mất. lữ kinh nam khinh miệt liếc nhìn bọn lính ô hợp. Rồi bước đến bên cạnh Pháp sư Á-la. Cùng Pháp sư ngước lên quan sát tòa thánh điện của các bậc tiền nhân để lại với ánh mắt sùng kính. Người trẻ tuổi đứng cách bọn họ không xa lắm. Ánh mắt cũng nhìn về cùng một hướng với Pháp sư Á-la. Trên một chiếc bàn cao lớn có khắc mấy hàng chữ những kẻ mê đắm trong tham lam sẽ rơi vào vực sâu vô tận người trẻ tuổi đọc lên bằng tiếng trung cười khẩy một tiếng cùng lúc bánh xe khởi động cơ quan và giá phòng đá bị nghiền nát phía trên hồ tế cũng xảy ra một vài biến cố đầu tiên chấn động dữ dội lan tới không chỉ trên một gần ba và mơ khinh cảm thấy không ổn mà ngay cả vị chủ nhân dưới đáy hồ cũng thấy không ổn Nó càng cuồng loạn, dùng dãy hơn, hồng nhanh chóng thoát ra khỏi cái đáy hồ băng lạnh. Nhưng thể tích của nó dường như quá lớn, làm vậy chỉ khiến cho một số tượng đá khổng lồ ló lên mặt nước bị đẩy ngã, đổ vật về phía hành lan tròn xung quanh hồ. Cộng với chấn động dưới đáy hồ, làm cả đại sảnh khổng lồ rung lên bần bật. Cảm giác như thể đất lông núi lở đến nơi vậy. Trang Mọc Cường Ba và Mơ Kinh cẩn thận dịnh tay vào vách tường, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến khi chấn động yếu dần, Mơ Kinh và Trang Mọc Cường Ba đưa mắt nhìn ra giữa hồ quan sát. Trời đất, anh có nhìn thấy gì không? Mơ Kinh kinh hại thốt lên. Trang Mọc Cường Ba nói, lớn như vậy ai mà không nhìn thấy chứ? Lúc này một vật thể khổng lồ lù lù xuất hiện ở chính giữa hồ tế. Thể tích của nó án chừng chiếm khoảng một phần tư hồ nước. Thân thể mọc mạp, phần lộ ra khỏi mặt nước là một lớp biểu bì mọc đầy xúc tu. Thân thể nó quá to lớn, thành tử rất nhiều chỗ bị kẹt giữa các tượng phật bằng đá. Nhưng vì nó quá khỏe nên các tượng đá đều bị lèn cho ngã nghiêng ngã ngửa. Cái thứ ấy bảo là sao biển, nhiếm biển, hải sâm hải quỳ hay là san hô, cá mực, bạch tuộc cũng đều không sai. Dẫu sao trong một Cường bà và Mơ Khinh mới chỉ nhìn thấy một phần thân thể của nó mà thôi. Lớp biểu bì ấy không ngừng phồng lên xẹp xuống như một con cá nóc đang tức giận, nối liền với rất nhiều dây leo đen đúa. Đến giờ Trang một Cường bà và mờ Khinh mới hiểu. Thứ trước đó bọn họ trông thấy chỉ là xúc tu của con quái vật mà thôi. Độ dài những xúc tu này không đồng đều, từ mấy chục mét đến mấy trăm mét. Xúc tu màu đen hiển nhiên là những phần đã trưởng thành. bên cạnh chúng còn có rất nhiều xúc tu khác màu trắng sữa hay trong nhờ ngắn hơn nhiều, từng cụm từng cụm trông như xúc tu của hải quỳ. bên trong những xúc tu trong nhờ kia lại loáng thoáng trông thấy những sợi đen nhu động không theo quy luật nào cả, như một loại ký sinh trùng đang sống ký sinh trong đó hoặc cũng có thể những xúc tu đó có công dụng khác. lại có một số xúc tu khác vừa nhỏ vừa dài. Nhìn bề ngoài hơi giống hệ sâm, lúc thò ra, lúc thụt vào. Nói một cách tương đối hình tượng, con quái vật này giống như một đàn đủ các chủng loại thuộc họ rắn. Đuôi mọc dính vào nhau, nhưng mỗi con rắn lại đều có thể hành động độc lập. Trông thấy con quái vật chưa từng gặp bao giờ, Trang Mộc Cường Ba và Mơ Kinh kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Liên tưởng đến đoạn văn, khách trong hầm mộ, Trang Mộc Cường Ba mới sực hiểu ra. Hồ Tế chỉ có một chủ nhân duy nhất, Cái hồ này có lẽ thông với hồ lớn bên ngoài Còn quái này chui vào đây Ăn đến nỗi béo ú ra Nên không chui ra được nữa Mơ Kinh lại chú ý đến một sự kiện khác Rồi nhắc nhở trong một cường ba Này, nhìn xem, có đường rồi Thì ra những bức tượng Phật Bị chủ nhân Hồ Tế chèn cho đổ nghiêng ngã dồn đóng Không ngờ đã nối lại thành một cây cầu Tuy rằng cây cầu này tạo thành Bởi rất nhiều tượng Phật và cột trụ Mọc đầy rêu xanh trơn nhảy Nhưng Trớ một Cường Ba lẫn mơ khình chỉ liếc nhìn một cái đã có thể phát ngay trong đầu tuyến đường ra cây cột lớn ở giữa hồ. Đi thôi. trong một Cường Ba bắt đầu hít thở sâu, chuẩn bị một loạt các cú nhảy liên hoàn tiếp sau đó. Bọn họ cần phải rời khỏi nơi này trước khi con quái vật bò lên khỏi đáy hồ. Bọn họ mang theo các tường Phật, đạp tường nhảy lên, bước chân uyển chuyển như mèo, động tác nhanh như viện. trong một Cường Ba thậm chí còn dùng cả dây móc Để mà dẫn dụ súc tu đang đổ dồn về phía mơ hình. Sau một loạt những động tác như chạy bạc cô Hai người rốt cuộc cũng đến được giữa hộ Tới trước cánh cửa Trang một cường ba đã chọn từ trước Chỉ bị mấy phen kinh hại Chứ không gặp hung hiểm gì Các bậc thang dương dài xuống dưới Những ngọn lửa nhảy nhót không ngừng Hân quang dẫn đường cho bọn họ Chỗ cạnh cửa gồ lên một ký hiệu Hình như mũi dùi Trong một cường ba trông thấy ký hiệu đó Thoáng ngẩn người Gã chưa từng thấy ký hiệu nào giống như thế cả. Trên khung cửa màu vàng kim còn có một hàng chữ nhỏ. Trái một cực bà ngẫm nghĩ về lát rồi dịch ra thành. Cần mang theo trái tim thành kính tiến về phía trước. Nhưng gã lại bỏ qua mất một ý nghĩa khác của hàng chữ ấy. Đó là con đường chuộc tội. Mơ hình nghi hoặc nhìn khung cửa màu vàng kim trước mặt. Lờ mờ nhớ hồi nhỏ dường như ý đã nhìn thấy thứ tương tự như vậy ở đâu đó rồi. Ông nội của Y từng nói, khung cửa màu vàng kim này có một hàm ý đặc biệt. Dù là ở quốc gia nào, dân tộc nào, ý nghĩa đó cũng tương thông với nhau. Hai người đi xuống cầu thang hình xoắn ốc, theo chiều từ phải sang trái. Đoạn đường đầu tiên gần giống với nhóm lính đánh thuê. Chỉ là cuối cầu thang không phải là một gian phòng đá rộng 200 mét vuông mà là một kiến trúc kiểu như điện thờ lớn. Tòa đại điện này cao khoảng 10m, hẹp và dài. Ở giữa là một con đường đá xanh rộng chừng vài mét. Hai bên có các loại tượng tạo hình khác nhau. Tuy so với cung điện mà bọn lính đến thuê trông thấy thì nhỏ bé hơn nhiều. Nhưng đối với các mặt cường ba và Mơ Khinh, đây vẫn là một điện thờ trang nghiêm hùng vĩ. Đây chính là bạc ba la thần miếu à. Giọng của Mơ Khinh không giấu nổi vẻ thất vọng so với đoạn hành lang dưới đáy hộ hai người đi qua lúc trước. Nơi này không khỏi hơi quá đơn sơ tầm thường tượng đá, mặt sàn và cột hành lang đều điêu khắc trần, không tô màu, thậm chí vẫn còn dấu vết đục đẽo khá rõ rệt. Ngoài ra cũng không bày biện bất cứ đồ trang trí đẹp đẽ tinh xảo gì. duy chỉ có hai hàng ngọn lửa nhảy nhót không ngừng làm cho cả gian đại điện càng toát lên vẻ âm u, tâm tối. Trong một cường bà chú ý đến những bức tượng cao bảy tám mét ở hai bên con đường lát đá, không thể nói những bức tượng này là bức tượng được. Trác Một Cường Ba đã tìm hiểu đại thể về hệ thống tượng Phật của mật giáo. Tuy đa số tượng Phật trong hệ thống này đều mang tướng mạo phẫn nộ, bộ dạng cực kỳ hung ác, nhưng gã vẫn có thể dựa trên những tạo hình ấy mà phán đoán được dụng ý của người xưa. Còn những bức tượng này đều là những tạo hình Trác Một Cường Ba chưa từng gặp bao giờ. Toàn bộ các bức tượng trong Gian Đại Điện này có bụng to, mặt nung nút thịt, hơi giống với Phật Di Lặc đang tuét miệng cười nhưng hiển nhiên không phải là tượng Phật di lạc. Y phục của các bức tượng rất quái dị. Đa phần có tóc, một số còn đội những chiếc mũ kỳ lạ, hoặc mọc sừng, hoặc mũi lợn, miệng rắn, đường nét đơn giản mà thô lậu dụng về. Thứ khiến cái gian đại điện trở nên âm u chính là bụng của những bức tượng ấy. Những cái bụng phình lên trông như bụng bà chữa 10 tháng. Bên trên còn được người xưa điêu khắc những hình tượng ghê rợn. Có cái bụng mọc ra một cái miệng, đang há ngoác nghe răng cười có cái lại vươn ra ba bốn cánh tay trẻ con có cái mọc đầy những con mắt có cái thì vợ toát để lộ một động vật nửa người nửa thú bên trong trang một cường bà lấy máy tính của giáo sư phương Tần ra chụp ảnh một số bức tượng rồi tiến hành so sánh đối chiếu với các hình ảnh lưu sẵn trong máy không ngờ lại tìm được một số bức ảnh tương tự đó là ảnh chụp tượng điêu khắc khai quật được ở khu vực a lý theo khảo chứng thì có lẽ thuộc về thời kỳ văn minh tượng hùng. Có điều bức tượng này nhỏ hơn nhiều so với những bức tượng ở trước mắt họ lúc này. Chiều cao không đến 60cm, sông đường nét cũng thô kệch và quái dị như thế. Đầu lợn, bụng phình to, trông như yêu quái lợn thành tinh vậy. Ở phần ghi chú của bức ảnh có viết, nghi là thần linh của thời kỳ cổ đại mong muội hoặc có liên quan đến bản giáo cổ đại. Trước mắt, Vẫn chưa phát hiện tác phẩm điêu khắc nào tương tự Còn ở hàng ý nghĩa tượng trưng Và ý nghĩa thờ cúng chỉ thấy ghi Chờ khảo chứng Trang một cường bà nói với Mờ Kinh Đây có lẽ là những thần linh cổ đại Nửa người nửa thú Ở thời kỳ văn minh tượng hùng Nói không chừng Chỉ là một con đường dẫn đến bạc ba la thần miếu Không thể coi là thần miếu được Ừm uhm, Mờ Kinh cũng cho là vậy Hai người men theo con đường lát đá Ở giữa Nhận thấy đại điện này, tổng cộng có hai mươi mấy tượng thần. Cảm giác bị những tượng thần quái dị ở hai bên đường cúi nhìn chầm chằm, thật là chẳng dễ chịu chút nào. May mà hai người cũng đã đi đến cuối gian điện. Sâu bên trong đại điện, chỉ có một cánh cửa nhỏ bị khóa chặt, hai bên là tường cao sừng sững Trong một cường bà, nhìn hàng chữ lớn trên bức tường lại càng thêm khẳng định con đường mình chọn là đúng những chữ khắc trên bức tường này giống hệt như những chữ khắc bên ngoài thần miếu một người quyết thống thuần chủng một người trí tuệ tuyệt luân một người không sợ hãi thân thủ tuyệt thế thấy chưa trong một người bà chỉ hàng chữ lớn đó nói với mơ Kinh. mơ Kinh gật đầu vuốt tay lên mép cửa nói thần miếu này y chợt trông thấy bên cạnh cửa có một lỗ nhỏ hình vuông vừa khéo ở ngay bên dưới mấy chữ một người có huyết thống thuần chính. Mạc Khinh dơ đèn lên chiếu thử rồi thò tay vào trong thì trái một Cường Ba nhắc nhở: "Cẩn thận, có bẫy đấy." Mạc Khinh ngoảnh đầu lại, liếc nhìn trái một Cường Ba. Đây là lần đầu tiên gã nhắc nhở y cẩn thận. Thoáng sau đó, y rụt tay lại. Bên trong có một cái nắm, nhưng mà tôi không sao nhúc nhích nó được. Trái một Cường Ba cũng thò tay vào trong xem thử, chợt nghe cách cách một tiếng. Kế đó là âm thanh ù ù, cánh cửa đá đã từ từ nâng lên. Mơ Kinh ngạc nhiên thốt. Ủa, anh làm thế nào vậy? Trong một người ba lắc đầu đáp. Ừ, tôi cũng không lung lay được, không hiểu gì chuyện gì nữa. Song cả hai người cũng không muốn tìm hiểu kỹ thêm, chỉ nhìn ra phía ngoài cánh cửa, bên ngoài không có đèn đuốc gì. Chỉ thấy một mảng tối om như mực, làn gió ấm kèm theo mùi đất ẩm thổi táp vào mặt. Thế này là sao chứ? Trang một cường ba bước lên hai bước, đột nhiên bị Mơ Kinh dương tài kéo lại. Mơ Kinh dương như vẫn chưa hết kinh quản, trầm giọng nói. Hết đường rồi. Trang một cường ba chiếu đèn pha xuống dưới, cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bên ngoài cánh cửa kia chẳng ngờ lại là một khoảng không. Gã chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là không biết ngã lăn xuống đâu rồi. Trang một cường ba dịnh tay vào khung cửa nhìn xuống dưới, chỉ thấy một vùng tăm tối mịt mùng, không biết sâu đến bao nhiêu. Gã lại thò đầu nhìn sang hai bên phải trái Không ngờ cũng trống rỗng Cánh cửa này mở ra giữa vách đá dừng đứng Mà vách đá này dường như ở trong bụng của một ngọn núi nào đó Sao lại hết đường Gã đang nửa kinh hãi nửa nghi hoặc Phía đối diện bỗng dặn lại tiếng cách cách Tựa như có thứ gì đó đang tiến lại phía này Mơ khiên ủ rũ nói Là cơ quan liên quan Đều tại chúng ta nóng nảy quá đấy phía đối diện có một chiếc cầu vươn tới chiếc cầu này có lẽ gọi là cái thang thì hợp lý hơn kết cấu của nó giống như đường ray xe lửa được chế tạo từ vật liệu không phải kim loại cũng không phải đá vươn ra từng bậc từng bậc một loại cơ quan này trác mặc cường ba cũng biết gã buộc miệng thốt lên công nghệ thang mây của lỗ bang đấy mơ khi nói um, bên trên hình như có chữ kìa phía trước thang mây còn có hai cột không lớn lắm trông giống như cột đá kỷ niệm lúc xây cầu. Trong một cử bà cẩn thận đọc hàng chữ khắc trên đó rồi dịch ra. Người bước lên con đường này, đừng bao giờ, đừng bao giờ bỏ cuộc. Ừm, uhm, ý là phía trước có thể gặp khó khăn, nhưng chỉ cần kiên trì áp sẽ giành được thắng lợi. Mạc Hình đưa mắt nhìn trong một cử ba, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đối với trình độ dịch thuật của Trê mặt cử ba, y không khỏi nảy sinh lòng ngờ việc bản thân của trác mâm cường ba cũng đang nghĩ hình như không phải từ bỏ đừng bao giờ gì đây nhỉ tư liệu về mặt này trong ái tính của thầy giáo ít quá hai người hết sức dè dặt bước lên thang mây giữa các bậc thang này trống không hai bên lại không có tay vịn bước hụt một bước là tiêu đời ngay đi trên thang mây đèn pha mới miễn cưỡng chiếu được sang tới vách đá đối diện chắn ngang trước mặt họ lờ mờ có thể trông thấy một sạn đạo còn mé bên trái và mé bên phải đều là núi đá hiển nhiên địa hình này cũng được hình thành trong tự nhiên giống như khe nước lớn dưới lòng đất ở cổ cách về chẳng qua những khe nước ngầm này không chỉ có một mà đang xen nhau chằng chịt tỏa ra khắp bốn phía như một mạng nhện khổng lồ không biết là gì người qua ba cổ đại đã xây dựng các sàn đạo ruột dê men theo vách đá dựng đứng đường đi thì quanh co không rõ là thông đến nơi nào phía trên sàn đào quanh ánh sáng nhưng không sáng rõ như đèn đuốc mà chỉ là ánh sáng quỳnh quang leo lét vì khoảng cách xa ánh sáng lại quá mờ nhạt nên bọn trong mặt cường bà và mơ khinh dùng ống nhòm cũng không nhìn rõ được thứ gì đang phát sáng chỉ biết là không có phản ứng hồng ngoài sang đến đầu bên kia của thang mây trong mặt cường bà và mơ khinh mới phát hiện thứ phát ra ánh sáng ấy hóa ra là những viên đá nhỏ khảm trên vách đá Cũng không biết do con người khảm lên hay là tự hình thành nữa. Những viên đá nhỏ này phát ra ánh sáng dịu dịu, màu xanh nhạt. Độ sáng thực ra rất thấp. Ánh sáng của viên đá lớn nhất cũng chỉ chiếu được trong vòng 40cm quanh nó. Có điều số lượng những viên đá phát sáng này rất nhiều. Cả một trách đá khảm đầy những viên đá lớn nhỏ tựa như một bầu trời đầy sao. Thoát sáng, thoát tối, nhấp nháy không theo một quy luật nào. Khi thoảng lại thấy phía dưới khe nứt dâng lên một màn sương mỏng, tựa như phủ lên những ngôi sao màu xanh nhạt này một tầng xa nhẹ, hình thành nên những quần sáng mong manh, nhạt dần rồi tan biến. Đây là kiến thức về mặt địa chất mà Lữ Kính Nam truyền thụ cho Trái Mặt Thường Ba có thể nói là không nhiều lắm. Đây chắc là một loại đá được hình thành trong miệng núi lửa, có thể phát ra ánh quỳnh quang, nhàn nhạt trong thời gian dài độ cứng của nó thì không cao lắm nhưng mà vì số lượng quá ít nên không nhiều người biết đến xưa này vẫn chưa chính thức được liệt vào hàng ngũ của loại đá quý Mạc hình đưa ra nhận xét từ góc độ của một chuyên gia về đá quý sau đó lại thở dài cảm tháng đây tuyệt đối có thể coi là một kỳ quan của tự nhiên thật nhiều quá đi mất hai người đi một trước một sau trên con đường ruột dê vì phần dưới sàn đào này không được chống đỡ theo góc nghiêng tạo hình tam giác mà do những thanh rường đá trực tiếp cắm thẳng vào lộ quét trên vách đá mới đầu trong một cường ba và mơ khiêng còn lo chúng không đủ chắc chắn đi được vài bước cảm thấy dưới chân vững như bàn thạch bèn rảo chân bước nhanh hơn những viên bảo thạch màu xanh lam lập lòe chớp sáng kia như một sự dụ hoặc thần bí dẫn đường cho bọn họ tiến lên phía trước Mật mã Tây Tạng phần 148 Của nhà văn Hà Mã Lại nhắc về Trái một Cường ba và Mơ Kinh Trong lúc này cả hai người đều không biết Cánh cửa đá mà bọn họ mở ra kia Đang chậm chậm hạ xuống Như đồng hồ cát chảy Còn các tường thần quái dị Trong gian đại điện cũng bắt đầu lần lượt chuyển động Những cái miệng ngoác to Trông như đang cười nghi ngã đi được một đoạn đường, Mơ Kinh dần sinh lòng nghi hoặc với những con đường nhỏ nhúm sắc lam nhàn nhạt này. Y cảm thấy có gì đó không ổn, song lại không tìm ra nguyên nhân. Trong một cường bà vẫn là người phản ứng trước, xem chừng những viên đá chớp sáng lập lòe này dường như có thể mang đến một số ảo ảnh thị giác. Đồng thời sàn đạo nhỏ không có tay vịn và vực sâu vô tận tối tâm phía dưới cũng tạo thành một dạng hiệu ứng đặc biệt. Cơ thể bọn họ đang tự điều chỉnh một cách vô thức. Trang một cường bà phát giác. Thân thể của mình dường như trở nên nhẹ nhàng. Rõ ràng là hiệu ứng thị giác kia đã khiến cho gã có cảm giác không thực chất. Đi, nhanh lên. Trang một cường bà nhắc nhở. Khi não bộ hoàn toàn cho rằng chúng ta đang bay, chúng ta sẽ không thể khống chế được cơ thể này nữa đâu. Mờ Kinh đấm mạnh mấy cái vào viên đá phát sáng trên đỉnh núi. Sự đau đớn kích thích Y hồi phục lại phần cảm giác chân thực. Kể đó, Y bỗng dơ tay ra chỗ ánh sáng nhìn chăm chú. Sao thế hả? Trang một cường bà hỏi. Mơ khinh lắc đầu. Ừm, um, không có gì. Tay của tôi không hiểu bị thương từ lúc nào. Có một vết thương rất nhỏ, kích thích có thể khiến cho anh thoát khỏi ảo giác. Thử xem. Trang một cường bà vẫn tiếp tục tiến lên nói. Không, tôi không cần. Gã nghĩ đến bàn tay bị thương của Mơ khinh cũng không kìm được xòe tay ra xem thử. Kỳ lạ, lòng bàn tay của gã cũng có một vết thương rất nhỏ, nhưng không thấy đau đớn gì. Đến giờ nhìn thấy, mới có cảm giác hơi tê tê. trong một cường ba bỗng nảy sinh liên tưởng. Chẳng lẽ là do lúc nãy mở cửa? Một đợt chấn động lan đến, làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ của trong một cường ba. Gã dừng lại đưa mắt quan sát xung quanh, nhưng không thấy gì khác thường cả. trong một cường ba bất giác từ nhũ, Chẳng lẽ lại là ảo giác sao? Quảnh đầu ra phía sau, gã thấy Mơ Kinh đang ngạc nhiên hỏi mình. Này, anh có cảm giác thấy chấn động không vậy? Không phải ảo giác à? Trang một cường bà lẩm bẩm. Liệu có phải con đường này có vấn đề? Mơ Kinh nhắc nhở. Đường á? Trang một cường bà thoáng trầm ngầm, bỗng sự hiểu ra. À, tôi nghĩ ra rồi. Ý của câu đó là đặt chân lên con đường này Đừng bao giờ quay đầu lại À Anh Mờ hình rốt cuộc cũng không nhìn nổi Tức tối gắt lên Chắc một cường ba Anh là đồ con lừa mà Y vội lấy ống nhòm ra Chỉnh chế độ dạ quan lên mức cao nhất Rồi đưa lên mắt quan sát Sàn đạo Do những trụ tròn ghép lại dưới chân của hai người Đang bị thứ gì đó đẩy ra ngoài Từng cây từng cái trụ lần lượt tuột khỏi hóc quét trên vách đá Con đường sau lưng họ đã hoàn toàn bị cắt đứt. Hơn nữa, tốc độ sụp đổ cũng cực nhanh. Chỉ trong giây lát sẽ đuổi kịp hai người bọn họ. Mau! Mau lên đi! Mật hình luôn miệng thúc giục. Những trụ tròn dưới chân của chúng ta sẽ tự động bị đẩy ra khỏi hốc đá rơi xuống đấy. Sắp tới nơi rồi. Hai người bắt đầu chạy thục mạng trên con đường ruột dê chật hẹp. Hòa vô đơn chí khi những trụ đá rơi nhanh sắp đuổi kịp bọn họ phía trước lại hết đường. Trang một cường bà dừng phát lại, làm cho Mơ Kinh suýt chút nữa, thì quýt gã rơi xuống. Gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Anh làm gì đấy? Hai người đều nổi cáo gầm lên, nhưng tình thế đương khi khẩn cấp. Mơ Kinh nhìn rõ tình hình phía trước, cơn tức liền xẹp xuống tắt lự. Tính sao bây giờ đây? Trang một cường bà nói, Người xưa có để lại một con đường, giờ chỉ xem chúng ta có vượt qua được không thôi. Trong một cường bà dơ đèn pha lên, chỉ thấy mấy cây gậy có vẻ bằng kim loại, thoạt trông như chiếc đòn gánh cắm vào dạch núi, mỗi cây gậy cách nhau khoảng chừng mấy mét. Có điều vị trí của những cây gậy này lại thấp dần xuống. Giờ làm sao? Mơ Khinh châu mày hỏi. Trong một cường bà nói, ông đã xem tiết mục siết đu cầu dòng vô tích bao giờ chứ vậy? nói nhất lời gã cũng không kịp giải thích gì nhiều lập tức lấy đà nhảy xuống làm mẫu cho Mơ khinh chỉ thấy hai tay cô gã bám vào cây gậy mượn lực lao xuống lộn một vòng rồi buông tay Công người lộn ba vòng rưỡi trên không duỗi người ra bám vào cây gậy tiếp theo cứ thế lặp đi lặp lại nhanh chóng nhảy xuống bên dưới chơi trò người bay hả Mơ khinh chắc lưỡi có điều tình thế cấp bách y cũng không nghĩ ngợi được nhiều vội nhảy theo trong một cung ba xuống dưới. Y vừa rời khỏi sàn đạo, cây trụ đá cuối cùng cũng vừa khéo bị đùng ra khỏi vách đá rơi xuống vực sâu tầm tối. Cái gậy nhỏ cắm vào vách đá đó quả nhiên được đúc bằng kim loại. Tuy người xưa đã xử lý chống oxy hóa rất tốt, nhưng trải qua nghìn năm bị hơi sương ăn mòn, những cái gậy này sớm đã không thể chịu nổi sức nặng. Lúc trước đã bị trong một cung ba đu người lên, đến lượt mơ khinh mới lộn được nửa vòng. Cây gậy kim loại đã từ từ uống cong lại, khiến chú y giật bắn mình, dội vàng buông thầy ra. May mà trong lúc hoảng loạn, vẫn kịp bám vào một cây gậy thứ hai. Tình huống cũng giống hệt như vậy. song Mơ Kinh lại cho rằng, người xưa cố ý thiết kế như vậy. Đã gọi là con đường không thể quay đầu. Vậy thì hiển nhiên, những cây gậy kim loại này chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. khóa huấn luyện đặc biệt Lữ cái Nam dành cho bọn Trái Mò Cường Ba đã dần dần phát huy tác dụng trình độ đu xà của trắng một quần 3 cao hơn mơ khiên hẳn mấy bậc chỉ thấy gã lộn một vòng rồi lại một vòng động tác thuần thục vô cùng khi xoay mình trên không trung vẫn còn nhìn rõ được vị trí của cây gậy tiếp theo sau khi đu qua mười mấy cây gậy gã phát hiện khoảng cách đến cây gậy tiếp theo quá xa đang lấy làm kinh hãi thì bỗng liếc thấy trên vách đá có một chỗ gồ lên rất nhỏ rõ ràng dùng để đạp chân lên Không kịp nghĩ nhiều, lập tức hạ xuống điểm đạp chân đó một cách chuồng xác Đồng thời chân kia cũng không dừng bước, sử dụng kỹ thuật chạy trên đường nghiêng người lao xuống dưới. Sau 7-8 bước, Đà Lao giảm dần, rốt cuộc cũng đã đến được với cây gậy ở đằng xa. Hai người cứ la một mạch không ngừng như thế, có lúc vách núi bỗng thu hẹp lại, hai vách áp sát vào nhau, tạo thành một khe nhỏ. Ở giữa lại không có cây gậy nào chỉ có mấy kẻ nứt nhỏ xíu đến độ gần như không nhìn thấy trên vách đá khi ấy trong cường ba buộc phải dùng kỹ thuật nhảy lật người trong môn baco mũi chân áp sát vào vách đá ngón tay phải móc được vào một khe nứt một cách chuẩn xác sau đó cả tay và chân cùng lúc phát lực xoay người bật sang phía vách đối diện cứ vậy lặp đi lặp lại hoặc lên hoặc xuống cơ bắp toàn thân căng cứng tuyệt đối không được phép để xảy ra bất cứ sai sót nào Trong một cường bà cứ thế, đu xà lao đi dung dúc. Sau mười mấy lần, lộn nhào, lại chạy đạp tường khoảng bảy m mét, rồi nhảy lật người. Sau đó lại phải xoay người bám vào những cây gậy kim loại cắm vào vách đá, đu lên, lộn nhào trên không. Cứ lặp đi lặp lại, không biết bao lâu sau, gã mới tìm được một điểm đặt chân ở không gian tâm tối phía bên dưới. Chỗ đặt chân này giống như một cái rường đá đã bị gãy, nằm dắt dẻo giữa không trung. Trang một cường bà lộn người phóng xuống, lăn mấy vòng trên rừng đá, rồi mới dừng lại. Gã dũi dũi tứ chi, mỏi nhừ, ngoảnh đầu nhìn lại xem Mơ Kinh có ở phía sau không. Gã cũng từng lo lắng, không biết Mơ Kinh có thể theo kịp mình hay không. Nhưng rồi lại nghĩ, mình không phải lo chuyện sống chết cho loại người như Mơ Kinh làm gì. Có điều từ đầu chí cuối, không nghe thấy tiếng kêu thảm của Mơ Kinh. Trang một cường bà cũng thầm yên tâm phần nào. Giữa bóng tối mịt mùng, Trong không gian lạ lẫm đầy rẫy những càm bẫy chưa biết và bóng tối mịt mùng này, có thể kẻ địch bên cạnh bầu bạn cũng còn đỡ hơn phải sống cô độc một mình. trên một cường bà ngoảnh đầu, chỉ thấy không gian phía sau tối đen như mực, không thấy bóng dáng của Mơ Kinh đâu cả. Lẽ nào y đã rơi xuống rồi sao? Gã băng khoằn, chợt thấy Mơ Kinh xuất hiện ở chỗ nhảy lật người giữa hai vách đá, rồi cũng đu qua từng cái gãy kim loại phi xuống. Tuy động tác còn hơi dụng về hoảng loạn, song cũng không xảy tai lần nào. Mơ khiên ở trong bóng tối trông thấy trái một cường bà trước cả khi trái một cường 3 trông thấy y. Rồi luôn miệng hô lớn. Còn ngẩn ra đó làm gì? Đi mau! Mau lên! Đừng có dừng lại! Thì ra mơ khiên ở phía sau nên nắm rõ những biến hóa trên con đường độc đạo này hơn trái một cường 3 nhiều. Những cơ quan kia vẫn luôn đuổi miết ở phía sau lưng y y vừa buông tay khỏi cây gậy kim loại nào cây gậy ấy liền bị đẩy ra khỏi vách đá hệt như những trụ đá tạo thành sạn đạo phía trên kia vậy y vừa nhúng người rời khỏi điểm đặt chân dẫm lên mặt tường thì điểm đặt chân ấy lập tức sụt ra lúc y nhảy lật người giữa hai vách đá kẻ đá để móc tay vào cũng lần lượt biến mất cùng với một trận chấn động nhỏ Mơ khiền chỉ liếc nhìn ra phía sau một cái đã hiểu ra ngay Nơi này tuyệt đối không được dừng lại dù chỉ giây lát, lại càng không có cơ hội để làm lại lần thứ hai. Trong một cường bà cũng đã trông thấy, hãy Mơ Kinh chụp phải cây kim loại nào. Sau khi y buông tay ra, cây gậy đó liền như bị thứ gì đó vô hình đùng ra ngoài, rơi xuống. Mỗi lần liếc về phía sau như thế, Mơ Kinh thậm chí không dám chần chừ dù chỉ một giây. Y tức thì lộn nhào trên không bổ tới chỗ cây gậy tiếp theo. Trang một cường bà nhìn về phía mờ Kinh lùi lại mấy bước, kế đó liền xoay người tăng tốc ngay tức thì Ai biết được cơ quan kia có lan đến rừng đá này hay không chứ? mờ Kinh cũng nhảy xuống rừng đá, nhanh chóng đuổi kịp Trang một cường bà. Nhưng không phải vì Trang một cường bà chạy không nhanh, mà vì đường tiến lên phía trước của họ lại bị cắt mất lần nữa. Lần này không giống như vừa nãy, xung quanh đều là vách đá dựng đứng, thậm chí không có lấy một kẻ hở chứ đừng nói gì đến những cái gậy bằng kim loại bọn họ như thế rơi xuống một cái lưỡi dài đang thè ra chạy từ đầu lưỡi đến gốc lưỡi rồi mới hết đường hết đường một cách triệt để chấn động quả nhiên đã lan truyền đến rừng đá này phóng chừng nó cũng sẽ bị lông ra và rơi xuống khỏi vách đá giống như những cây trụ phía trên kia Trái mặt cường bà vẫn luôn luôn bình tĩnh giờ không khỏi có chút hoảng loạn không ngờ vượt qua bao gian khổ khó khăn, rút cuộc lại đâm đầu vào tuyệt lộ thế này. Không đúng. Mờ kình nói với giọng khẳng định chắc chắn. Không đúng rồi. Nếu nói về những trải nghiệm thập tử nhất sinh, kinh nghiệm của y phong phú hơn trái mọc gần ba rất nhiều. Không phải vô cớ, mà lần nào y cũng có thể sống sót trở về. Trong khoảnh khắc nguy ngập ấy, Mờ kình chợt nhớ lại hàng chữ khắc trên cửa. Một người trí tuệ tuyệt luân trang mạc quần ba từng dịch ra cho y như thế đồng thời sự kiện gặp phải bức tường khổng minh lúc ở cuối hành lang dưới đáy hồ cũng hiện lên trong óc của y. những người qua ba cổ đại kia rõ ràng rất thích thiết kế những cơ quan cạm bẫy khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng giờ đây trước mặt họ lại là một con đường cục trường hợp này chỉ có hai khả năng một là trang mạc quần ba chọn sai đường nhưng từ đầu đến giờ y cũng có để ý hình như không có ngã rẽ nào khác Vậy thì chỉ còn một khả năng nữa. Đây là một loại cơ quan cạm bẫy do đám người qua ba kia thiết kế. Một cơ quan khiến cho người ta nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Trong chớp mắt, không biết đã có bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển trong đầu của Mơ Khinh, Y đột nhiên đẩy ra một cường ba sang một bên, dùng sức đạp mạnh vào vách đá trước mặt. Bắp một tiếng, cẳng chân của Mơ Khinh bị vách đá cứng rắn phản chấn lại tê rần. Nhưng y đã nghe được âm thanh dẫn ra từ bên trong vách đá này. vách đá này chỉ dày chưa đến 30cm, vẫn còn hy vọng. Chấn động, mỗi lúc một dữ dội, chỗ mép trường đá bụi bắt đầu rơi xuống lả tả, không ngừng có những viên đá nhỏ nảy bật lên. Mờ khinh lấy ra miếng kẹo cao su, bỏ vào miệng nhai nhồm nhòm, lẩm bẩm nói. Được, đánh cược, đánh cược một dáng thôi vậy. Trang một người bà hỏi, Ông, ông nói gì cơ? Merkin hình đẩy trái mọc cường bà ra, dính kẹo cao su lên giấy bạc, rồi ấn lên vách đá, đoạn rút một quả lù đạn, nói với gã. Nào, lùi lại, nằm xuống, chuẩn bị sẵn sàng để mà nhảy đấy. Giết lời, bản thân cô y cũng lùi lại mấy bước, ném lù đạn vào chỗ dán giấy bạc, rồi lập tức thụp người xuống rừng đá. Một tiếng ầm vang lên, ánh lửa còn chưa tắt, Merkin đã nảy bật người lên như một con cá, lao thẳng vào miệng hang vừa bị phá dở ra. Cùng lúc ấy, chấn động mãnh liệt khiến cho rừng đá gãy lìa từ gốc. Trái mò cường bà tuy chưa kịp chui vào trong, nhưng mà cũng đã chuẩn bị sẵn. Đúng vào khoảnh khắc rừng đá trầm xuống, gã đã kịp thời nhổm lên bám vào mép hang động. Khi trái mò cường bà tưởng đã an toàn, đang định đua người lên chui vào hang, bỗng thấy Mơ hình tái mặt xoay người chui ra. Học theo gã, đeo người phía bên ngoài miệng hang, y lại chỉ dùng một cánh tay. Sao hả? trong cơn bà còn chưa dứt lời đã nghe tiếng ầm ầm vang tới một quả cầu đá lớn đường kính ít nhất cũng phải ba mét lao dục ra ngoài rơi xuống vực sâu tối om như mực bên dưới cũng may là cửa hang nổ ra đủ lớn mà hai người đều bám vào chỗ khe hở giữa quả cầu đá và cửa hang nên không bị nghiến phải rất có thể chấn động vừa nãy chính là do quả cầu đá này gây nên hai người đều treo mình lơ lửng bên ngoài mép hang động Nhìn sắc mặt tái mét của đối phương há miệng thở hổn hển Mơ Kinh dường như vẫn chưa dám tin đó là sự thật lẩm bẩm nói Cạm bẫy liên hoàn, Ôi, đáng sợ thật Tôi đã đi nhiều nơi Vậy mà cũng chỉ mới gặp lần đầu tiên thôi Dứt lời Mơ Kinh chừng như định bò lên Nhưng lại bị trái một cường ba kéo tay giữ lại Này, đừng có gấp Tuy chấn động mãnh liệt đã đi qua nhưng trước mặt cường ba vẫn cảm thấy vết đá dường như đang rung lên nhẹ nhẹ ở nơi này tuyệt đối không thể lơ là dù chỉ một mảy may bọn họ đã có mấy lần suýt toi mạng rồi hai người đợi thêm khoảng 7 tám phút cánh tay đeo lơ lửng đã bắt đầu tê dại mà vẫn không thấy gì bất thường cả hai thở phào nhẹ nhõm đang chuẩn bị trèo lên đột nhiên vết đá lại rung lên một chọc, chỉ nghe từ rất sâu trong lòng hang động truyền ra một tiếng phình Dường như có vật nặng nào đó rơi từ trên cao xuống. kế đó là một loạt tiếng quỳnh quỳnh quỳnh nặng nề dẫn tới. Quả nhiên quả cầu đá khổng lồ thứ hai đã lao ra theo quỷ tích của quả cầu trước. trong một cường bà và Mơ Khinh đều nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt nhau. Không biết có còn quả cầu thứ ba nữa hay không chứ? Ánh mắt hai người gặp nhau ngay tức thì cả hai gần như cùng lúc dồn sức bật người trèo vào hang động, không dám dừng lại. Lập tức guồng chân chạy một mạch Bên trong miệng hang Do mơ khiên phá dở Là một thông đạo hình tròn cao khoảng 3 mét Nếu có qua cầu đá nào lăn xuống nữa Thông đạo này sẽ kín mít Không có khe hở nào Cũng không có đường nào khác nữa Hai người chạy men theo con dốc Cảm giác như thể đang ở trong đường tàu điện ngầm vậy Cả hai không dừng lại lấy hơi Mặc kệ mình đang kiệt sức Chạy được nhanh chừng nào thì tốt chừng nấy Cho đến khi leo lên đỉnh dốc tới điểm cuối cùng của thông đạo hình ống đó họ mới nhìn thấy một thông đạo khác ở phía bên trên cách mặt đất chừng bảy trăm mét quả cầu đá hiển nhiên là lăn từ trên đường hầm kia xuống sau khi chắc chắn vị trí hiện tại của họ không thể bị quả cầu đá đùng trúng hai người mới dừng lại một người dựa vào vách đá người kia tay chống gối thở hổn hển thậm chí không còn sức để mà nói chuyện nữa tim họ lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết nước bọt trong cổ họng tiết ra rớt xuống thành dòng nơi khóe miệng. Trang một cương ba và Mơ Kinh cứ đứng thở hồng hộc như vậy mười mấy phút đồng hồ, không thấy có quả cầu đá nào lăn xuống nữa. Bấy giờ hai người mới dần dần bình tĩnh trở lại. Trang một cương ba hỏi: Đi, đi bên nào đây? Cuối đường hầm hình ống là một đường hầm khác cắt ngang. Họ đang đứng ở chính giữa ngã ba hình chữ T, hai bên đều đi được. Trang một cương ba giờ đã không dám dẫn đường bậy nữa. Vì vậy mới quay sang trưng cầu ý kiến của Mơ Kinh. Mơ Kinh trận trừng đôi mắt xanh lên. Hết ngó bên trái, rồi lại ngó bên phải. Đường đi hai bên giống hệt nhau, hơi dốc xuống dưới. Y cũng không biết là nên đi đường nào. Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng lại nhìn sang phía trong Mọc Quận 3. Mà trong Mọc Quận 3 cũng đang trố mắt ra nhìn Y. Hai người lòng ngực phập phồng, cứ vậy đủ mặt ra nhìn nhau. Không nói một lời nào. Rốt cuộc... Vẫn là trong một cường 3 lên tiếng trước. Thôi, đi bên phải vậy. Gặp đường nhánh thì rẽ phải. Đây cũng là một thông lệ trong mật giáo đấy. Hai người đi vào lối bên phải. Không bao lâu liền gặp một đại điện đèn đuốc sáng trưng. Kỳ lạ nhất là cả đại điện này lại chỉ có một khung cửa nhỏ, không lớn hơn cửa chống trộm bình thường là mấy. Bức tường ngăn cách giữa đại điện với đường hàm hình nóng bên ngoài rất dày. Mơ khìn cẩn thận xem xét cửa đá phía bên khung cửa ấy sau đó lo lắng bảo với rác một cực ba nếu cánh cửa đá này sập xuống sợ rằng khó lòng mà mở ra được hai người nhìn qua khung cửa vào bên trong chỉ thấy bốn vách tường đều lấm tấm vết máu chính giữa đại điện là vô số bộ xương người trong thấy cảnh tượng ấy cả hai càng thêm dày vặt mặt sàn đại điện có một rãnh lớn hình tròn bên trong hình tròn lại có rất nhiều rãnh nhỏ hình thành nên các ký hiệu và đồ hình của mật giáo Phần còn lại dường như vật liệu gì đó đắp lên, trải qua nhiều năm tháng, những thứ này đều đã mục nát rồi. Dẫm chân lên, phát ra tiếng lạo xạo như đang đi trên đống cành cây khô mục, đồng thời cũng làm dẫn lên vô số bụi đất. Ở bốn hướng đông tây nam bắc của hình tròn ấy dựng rất nhiều cái cột to bằng miền bắc. Trên thân cột lại có các nhánh kim loại đâm ra theo phương ngang, lỗm chổm gai nhọn. Trên những gai nhọn đó treo lơ lửng những bộ xương người. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vậy mà điều vẫn còn nguyên vẹn, không hề rời ra. Chẳng qua có một vài bộ bị treo ngược, đầu cắm xuống đất, chân chổng lên trời. Nhìn xa trông như vô số xác kiến treo trên cành cây. Lúc đến gần, hai người mới phát hiện chỗ nối giữa các khúc xương đều được buộc bằng sợi vàng sợi bạc. Chẳng trách vẫn giữ được nguyên vẹn hình người. Bên trong hình tròn cũng có rất nhiều giá đỡ nhỏ, cao khoảng 2 mét. Mỗi giá gồm một cây cột chống và một vật thể hình chữ dạng ngược. Trên chữ dạng ngược ấy cũng đầy những gai nhọn nhưng không có bộ xương nào. Trong một cường ba để ý thấy bên dưới những giá đỡ nhỏ ấy đều có máng dẫn. Kết cấu rất giống với kết cấu quyết trị. Phỏng chừng đại điện này được xây dựng để phục vụ cho loại hình tế bái nào đó. Một trận gió âm thổi đến. Những bộ xương trắng treo lơ lửng trên cao đung đưa qua lại. Những khúc xương da dạp vào nhau phát ra tiếng kẹo kẹt rợn người. Lại một trận gió nữa phất qua, âm thanh lớn dần, vang vẳng trong đại điện rộng lớn, tựa hồ mỗi bộ xương trắng kia đều hồi phục sức sống, đang ngoác miệng ra cười khành khạch. Trong một cường ba và mơ Khinh vừa mới trải qua một phen thập tử nhất sinh, giờ lại gặp phải gian đại điện này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an, chỉ sợ bước sai một bước sẽ lại phát động cơ quan cạm bẫy nào đó nên cũng chỉ đi vài bước phía bên ngoài vòng tròn, không dám tiến vào trung tâm. Này, hay là chúng ta đi lối kia vậy?" Mơ Kinh đề nghị, trong một người bà lập tức đồng ý ngay. "Được." Hai người bèn quay ngược trở lại ngã ba, đi vào lối rẽ phía bên trái. Ở cuối đường, họ cũng thấy một gian đại điện khác, cũng chỉ có một khung cửa nhỏ. So sánh ra, đại điện này sạch sẽ hơn gian điện phía bên kia nhiều có điều lại sạch sẽ đến mức hơi bất bình thường sàn bên trong đại điện lát bằng đá phiến không có cây cột nào cũng không có tượng phật hoặc bất cứ đồ đạc hình thù điêu khắc gì khác trống rỗng như thể một nhà kho bỏ hoang từ đầu bên này đến đầu bên kia đại điện khoảng tầm bốn 500 trăm mét trong một quần bà ngồi xổm xuống rờ tay lên một phiến đá lát sàn nói ôi sàn này rất có thể có vấn đề đấy khoảng cách xa như vậy nếu là sàn nhà lật bên dưới đầy gai nhọn thì rất khó vượt qua được đúng vậy sạch sẽ quá mơ khinh cũng đồng tình chợt nghe trong một người ba kêu lên này nhìn phía bên kia xem mơ khinh ngẩng đầu lên chỉ thấy toàn bộ phần trần của đại điện điêu khắc chi chít hình đầu của một loại thú nào đó nhìn qua ống nhòm hai người sơ bộ phán đoán đây là đầu rồng mang đậm phong cách thời đường mơ khinh biết rõ dân tạng thời kỳ thổ phồn cũng cực kỳ sùng bái rộng có điều chạm trổ nhiều đầu rồng thế này trên trần một gian đại điện kiểu như vậy không thể nào chỉ để trang sức trong một cường ba cũng đang quan sát những đầu rồng chưa phát hiện ra những điểm gì đặc biệt tạo hình của chúng giống hệt nhau án chừng chỉ to cỡ nắm tay nhưng lại tỏa ra nhiều hướng khác nhau đông tây nam bắc hướng nào cũng có miệng rồng có thể phun ra thứ gì đó Mơ Kinh ra hiệu cho Trác một Cường bà bảo gã ném ba lô ra thử xem sao. Trác một Cường bà lấy máy tính và một số đồ không tiện gia đập ra rồi cầm ba lô lăn vào phía bên trong khuôn cửa. Không thấy có phản ứng gì, gã lắc đầu. Mơ Kinh lại nói Dùng dây thần đi. Trác một Cường bà hiểu ý lấy dây thần buộc vào ba lô ném ra xa hơn nữa. Bịch một tiếng, chiếc ba lô rơi xuống đất vẫn không có phản ứng gì. Trác một Cường bà nói thay vì thời gian đã quá lâu cạm bẫy đã mất tác dụng rồi mơ khiên lắc đầu những cạm bẫy trước mà chúng ta đã gặp có cái nào mất tác dụng chưa trao một cừng ba đã đứng trên một phiến đá lát sàn gã dọn chân bước lên trước hai bước ngoảnh đầu lại nói an toàn mơ khiên trao mày nếu đi tới giữa điện những cơ quan cạm bẫy kia mới khởi động thì thật sự không có cách nào mà tránh được giả lại dựa trên kinh nghiệm hai lần trước đó Rất có khả năng đám người qua ba cổ đại kia Sẽ thiết kế kiểu bẫy này Mặc dù nghĩ vậy Nhưng Mơ vẫn dẫm chân lên sàn đại điện Đi lại hai vòng. Bọn họ đã kiểm tra kỹ lưỡng Phần rìa bên ngoài này không bị chìm xuống Lật ngược hay có hệ thống cảm ứng áp lực Nhưng đi ra giữa đại điện Tình hình ra sao thì rất khó nói Hai người vẫn quyết định tiến lên phía trước Dấu sao cũng không thể ở mãi trong đường hầm này được Dạ lại, nếu những đầu rồng kia có phun ra thứ gì, hai người chỉ cần bảo vệ đầu và tay là được. Bộ đồ do Mơ Kinh thiết kế có thể chống đạn, cũng không đến nỗi không ngăn được ám khí hay cung nỏ của người xưa. Mơ Kinh thầm nhủ Nếu có cả mũ bảo hiểm thì hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch sang đầu phía bên kia rồi. Hai người áp sát chân tường tiến lên. Thầm tính nếu xảy ra sự cố thì có thể nấp vào góc chết của những đầu rồng ấy dù sao thì hai người cũng đều đã quan sát kỹ phương vị cũng như góc nghiêng của chúng chỉ cần men theo bờ tường leo lên cao là có thể tránh được các thứ phun ra từ miền rộng dọc theo bờ tường có hàng lỗ nhỏ phỏng chừng có thể bắn ra tên hay phi tiêu gì đó song chỉ cần họ có thể cố định thân người trên tường thì cũng tránh được ám tiễn do những lỗ nhỏ này bắn ra hai người bọn trong một cường ba đã đi được nửa đường vẫn không thấy có gì khác lạ cả nhưng không ai dám lơ là mỗi khi dẫm lên một phiến đá lát sàn mới họ đều phải kiểm tra trước xem chỗ mép nối có lung lay hay không rồi dùng lực ấn lên xem có biến cố gì không sau đó mới dám tiếp tục tiến lên khi gần đến chính giữa đại điện trên mặc cường bà để ý thấy trên tường có hai vòng tròn nhỏ hơn vòng tròn lớn trong gian đại điện phía bên kia nhưng đường kính cũng đến năm sáu mét bên trong vòng tròn là các ký hiệu và đồ hình mật giáo nhìn kỹ lại thấy rất giống hình vẽ thái cực bác quái hai vòng tròn này đối xứng nhau ở giữa gian đại điện không biết là có tác dụng gì mơ hình đứng bên cạnh trong một cường ba thúc giục nào đi được chưa ừ trang mau cường ba đáp một tiếng gã đột nhiên phát hiện vòng tròn trên bức tường đối diện dường như đang chuyển động Bàn vô thức ngoảnh lại nhìn bức tường mình đang áp vào quả nhiên vòng tròn trên bức tường bên này cũng đang chuyển động không phải là ảo giác Trang mặt quần bà mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng gã tỉnh táo, ý thức được rằng đây không phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, gã đã buộc miệng thốt lên. Cẩn thận! Mơ khiên vừa nghe trang mặt quần 3 kêu lên, liền biết ngay có chuyện chẳng lành Chỉ nghe hai tiếng thịt thịt, hai cánh cửa ở hai đầu đại điện cùng lúc hạ xuống, bịch chặt lối vào và lối ra. Mơ khiên chua chát thầm nhũ. Lần này thì toi đời rồi. Nhắc lại Mơ Kinh, vừa nghe tiếng của Trắng Mộc Cường ba kêu lên, liền biết ngay có chuyện chẳng lành Chỉ nghe hai tiếng thịt thịt, hai cánh cửa ở hai đầu đại điện cùng lúc hạ xuống, bịch chặt lối vào và lối ra. Mơ Kinh chua chắc thầm nhũ, lần này thì toi đời rồi. Rốt cuộc, hai người gần như cùng lúc bật ra câu hỏi, Ai đã chạm phải cái gì rồi? Nhưng ngay sau đó họ lập tức nhớ ra, cả gian đại điện này trống rỗng, cho dù có da phải thứ gì cũng tuyệt đối không thể phát giác ra được như vậy nghĩa là hai người bọn họ đều không đụng phải bất cứ cái gì trong khoảnh khắc, trong một cực ba và Mơ khi ngẫn ra hai vòng tròn trên tường cơ hồ như tăng tốc độ nhưng ngay sau đó họ đã nhận ra không phải đồ án hình tròn đang chuyển động hình tròn trên tường ấy không hề nhúc nhích mà là cả gian đại điện này đang chuyển động cả gian đại điện hình chữ nhật đột nhiên xoay 180 độ theo trục giữa trong một cực ba và Mơ Kinh Còn chưa kịp hiểu đầu cua tay nheo gì. Cả người đã thình lình lơ lửng giữa không trung. Sau một thoáng mất trọng lực ngắn ngủi họ liền rơi từ độ cao 3-4 mét xuống đất. lăn lòng lóc bảy tám vòng không còn phân biệt được phương hướng nào nữa. Trong một cực bà thấy đau. Vị trí tiếp xúc với mặt đất trước tiên là eo lưng, dường như bị thứ gì đó cồm lên. Hai tay chống xuống, bàn tay cũng sợ thấy thứ gì đó gồ ghề Lòng bàn tay cũng hơi đau đau. Trong một cường ba, cúi đầu nhìn, liền đớ người ra. ôi sao lại thế này? Mặt đất không phải là sàn nhà phẳng phiêu hay sao? Trần nhà đều là đầu rồng chi chít Tại sao... Tại sao mình lại dẫm lên đầu rồng chứ? ngẩng đầu nhìn lên. Trời đất, sàn nhà sao lại trở thành trần nhà vậy chứ? Đầu óc của Mơ Kinh cũng trống rỗng. Trước đó, y đã thầm dự đoán về các loại càm bẫy ở đây. Y đã nghĩ đến rất nhiều khả năng... Chẳng hạn như đầu rồng có thể sẽ phun ra tên, phun nước hoặc chất độc. Chỉ là không thể ngờ cả gian đài điện bằng đá lại hoàn toàn đảo ngược lộn tung phẹo như thế này. Những người thiết kế ra càm bẫy không định để cho hai kẻ hồ đồ như bọn họ nhiều thời gian mà nghỉ ngợi. Cả hai còn chưa kịp đứng lên. Những đầu rồng bên cạnh họ đã bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy vô số các đầu rồng kia nhô lên từng cái, từng cái một. Có cao, có thấp, Hệt như những mẫu chữ chì Dùng trong in ấn thời xưa Toàn bộ các đầu rồng nhô lên Đều xoay về phía trác mò cường 3 Và mơ khiên Vẫn ngây ra chưa kịp phản ứng gì Không ổn rồi Hai người đều phản ứng cực nhanh Cùng lúc bật người lên lăn về phía không có đầu rồng chỉ vào Ban đầu họ tính là men theo bờ tường Sẽ có gốc chết Mà đầu rồng không thể bắn tới Giờ cả gian đài điện đã lộn ngược Đầu rồng đều ở dưới chân Thêm vào đó Những đầu rồng này có thể dịch chuyển lên cao hoặc xuống thấp, khiến cho toàn bộ cạm bẫy này không còn bất cứ gốc chết nào nữa. Hai người bọn trong một cường ba chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà chạy giữa trận địa toàn những đầu rồng quái gì ấy. Khốn nội hai cánh cửa ở hai đầu đã bị bịt kín, họ có chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi gian đại điện bằng đá này. Tuy tốc độ của cả hai đều rất nhanh, nhưng những đầu rồng kia cũng không ngừng tăng tốc theo. Mỗi khi một trong hai người đặt chân xuống, xung quanh liền có đầu rồng bật lên ngay tấp lự. Cái cao, cái thấp, phun ra một trận mưa kim châm, rồi lại tụt xuống trở về vị trí ban đầu. Trong một cường ba, và mơ khinh, kẻ lăn, người bò, hết nhảy lên lại thập xuống, dỡ đủ 18 ban võ nghệ. Chỉ nghe trên không trung, toàn những tiếng kim bay vù vù vù. Bỗng mơ khinh loàn choạng bổ về phía trước. hiển nhiên là đã trúng chiêu. Dài của trắng một cường ba nhói lên, gã hít vào một hơi khí lạnh thầm chửi áo đạn của tên mơ khiên này không chắc chắn cho lắm. Kỳ thực là chuyện này cũng không thể trách mơ khiên được. ngoại trừ đạn phá giáp, đại đa số các loại đạn đều không hạ gục được đối phương bằng sự bén nhọn của đầu đạn. Mà những mũi kim này lại vừa nhọn vừa sắc. Đầu kim chỉ nhỏ như lông trâu, thậm chí còn phát ra ánh sáng lành lạnh. Áo chống đạn chặn được thân kim chứ không thể ngăn được đầu mũi kim. Thực ra cũng may là có bộ áo chống đạn này nên những mũi kim bắn trúng người họ chỉ đâm vào thịt được chừng 2-3mm. Chỉ khốn nổi chính vị trí cách da 2-3mm ấy là chỗ đau nhất khi mà bị kim chích vào. Mỗi lần trúng kim châm, cơ thể hai người đều không tự chủ được mà dặn dẹo cả đi. Nhất thời bao nhiêu tư thế quái dị đều bày ra hết. Chốc chốc lại gian lên những âm thanh hự ối, á, kỳ dị. Hai người nhanh chóng phát hiện ra. Dù họ có né tránh thế nào cũng vô dụng thôi. Họ nhảy càng nhanh, tốc độ bật lên và bắn kim châm của các đầu rồng cũng nhanh theo. Hy vọng duy nhất của họ là mỗi cái đầu rồng ấy đều không lớn lắm. Chắc cũng không chứa được nhiều kim châm. Bắn ra hai ba cái là hết. Đương nhiên tốt nhất là không bắn ra cái nào. Cuối cùng hai người mới phát hiện ra chỉ cần đứng yên bất động những đầu rồng kia bắn hết một đợt kim châm đầu tiên sẽ không bật lên nữa ở chỗ xa hơn cũng không có đầu rồng nhô lên tấn công chỉ có điều khi Trác Mộc Cường Ba và Mơ Khiên phát hiện ra điều này cả hai đã bị bắn cho không còn ra hình người nữa Mơ Khiên chỉ lo chắn đỡ mặt trước bỏ mặt phía sau kết quả là vô số kim ghim trên lưng của Y ít nhất cũng phải nặng đến mấy cân nhìn từ vị trí của Trác Mộc Cường Ba Trong y thực chẳng khác nào một con nhiếm khổng lồ đang xù lông. Tình hình trong một cường ba đỡ hơn một chút. Gã có ba lô trên lưng che chắn phía sau. song cũng vì đeo ba lô nên động tác của gã không thể nhanh nhẹn bằng mơ khiên. Phía trước, phía sau đều bị kim châm bắn trúng. Trên người của gã có hơn trăm mũi kim xếp thành hình tam giác ngược. Trông như một đám lông ngực rầm rạp. Còn bộ mặt, gã đã phải dở hết mọi cách, tung mọi chiêu trò cũng coi như là giữ được dung nhan toàn vẹn. Hai người phát hiện ra sự ảo diệu của cơ quan, rốt cuộc cũng có chút thời gian rảnh rang nhổ những kim châm cắm chi chít trên người mình. Mơ Kinh đào đến nỗi, nghiến răng kẹt kẹt. Mỗi lần rút một cây kim ra, lại lào bào chửi một câu. Cơ quan chó chết gì thế này? Cái thằng chó chết nào thiết kế ra cái cơ quan này thế? Hừ, bọn người qua ba là đồ con lừa mà. Mờ khiền từng xâm nhập không ít mộ cổ, số lượng cơ quan cạm bẫy mà y đã gặp nhiều không đếm xuể. Nhưng y chưa từng gặp phải loại cơ quan nào như thế này. Chỉ cần ngoan ngoãn đứng yên bất động để đợt kim châm đầu tiên chích cho dài phát thì không sao. Nếu dám nhảy tránh, càng nhảy sẽ càng trúng nhiều kim châm. Trên đời này lại có cạm bẫy thật đứt đến thế chứ? Trong một cường ba lặng lẽ nhổ kim ra. Những cái kim này dài khoảng 10cm hai đầu nhọn quắc cũng không hiểu những đầu rồng này bắn chúng ra như thế nào nữa thấy mơ khinh chửi bới càng lúc càng khó nghe gã không nhìn được bèn nói nè bớt bớt lời đi theo tôi thấy những người qua ba cổ đại đối xử với chúng ta thế này cũng là khá lắm rồi đấy hả mơ khinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên muốn xem có phải trắc một cực ba bị kim bắn trúng nhiều quá đâm ra lú mế hay không Trác mọc cường ba nhón tay nhổ một cây kim ra nói Đây, ông xem Trên mũi kim không tẩm độc Cũng không có móc ngược Thế này đã là phúc tổ 18 đời nhà chúng ta rồi đấy Mơ khiên nghiến răng cúi đầu Bụng thầm rủa luôn cả trác mọc cường ba Hứ, lại còn muốn trên mũi kim có móc ngược nữa hả? Trác một cường bà chẳng có tâm tư đâu mà tính toán với y Lại cất tiếng hỏi Giờ làm sao đây? Làm sao? Hỏi tôi làm sao hả? Mơ Kinh vẫn chưa hết tức tối. Tôi làm sao, biết phải làm sao chứ? Từ lúc theo anh ra khỏi cái giếng tế chết tuyệt đó là đã chẳng có chuyện gì mà tốt đẹp cả. Sao lại không có chứ? Trong một cường bà nói, lúc trông thấy mấy cái bình sứ, không phải ông đã từng rớt nước mắt sao? Mơ Kinh nghẹn hỏng, nhưng ngay sau đó lại phản pháo. Khổ nhiều hơn vui kìa. Nếu không có khổ sở, Làm sao mà ông biết đến niềm vui chứ? Những câu nói mang đậm chất thiền này Trác Mộc Cường Ba từng nghe cha gã nói đi nói lại rất nhiều Mặc dù đã lâu không dùng đến Nhưng giờ chỉ cần mở miệng là lời tự tuôn ra Mơ Khinh tuyệt đối không phải là đối thủ của gã Tiếng Trung của Mơ Khinh vốn đã không lưu loát cho lắm Không nói lại được với Trác Mộc Cường Ba, Chỉ biết lầm bầm chửi rủa mấy câu tiếng Anh Rồi lại mấy câu tiếng Trung thi thoảng còn chêm vào tiếng của mấy nước khác nữa Hai người nhổ hết những cây kim châm có thể nhổ ra được trên người, rồi quay sang nhổ giúp nhau ở những chỗ không thể tự giới tay đến. Sau đó, đứng trên đám đầu rồng, nhất thời cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu tiếp tục xông ra cửa, sẽ không tránh khỏi phải sơi thêm vô số kim châm nữa. Ra đến đó rồi, lại cũng chưa chắc có thể tìm được cơ quan để mà mở cửa hay không. Đang trầm ngâm suy nghĩ, Mơ Khinh đột nhiên thốt lên. À! Tôi hiểu rồi. Gì vậy? Tôi biết cái bẫy được khởi động như thế nào rồi. Đây. Chính là những cái lỗ nhỏ kia đó. Mật hình chỉ ngón tay vào hàng lỗ nhỏ. Giờ đây đã đảo vị trí lên sát với trần nhà nói. Là kỹ thuật lợi dụng ánh sáng và bóng ảnh. Những người thợ thời xưa khi thiết kế gian đài điện này đã tính toán hết sức chu đáo. Họ đoán bọn trộm mộ e ngại bẫy dưới sàn, không dám đi ra giữa. Vì vậy đã để lại một hàng lỗ nhỏ dưới chân tường Chúng ta vừa nãy đi sát vào tường Đã chẳng mất tia sáng chiếu vào trong lỗ ấy Tới khi ra đến giữa đại điện Cạm bẫy tự nhiên sẽ được kích phát Trang một cường bà lấy làm nghi hoặc Thời xưa mà đã có kỹ thuật này rồi sao Làm thế nào mà cảm ứng được Mơ hình lắc đầu Tôi không phải là kỹ sư thiết kế Tôi cũng không rõ lắm Nghe nói là nhờ một loài thực vật cực kỳ mẫn cảm với ánh sáng. Loại cơ quan này thì tôi mới gặp lần đầu. Chỉ có trong mộ thời đường ở Trung Quốc. Khả năng lợi dụng ánh sáng và bóng ảnh của người thời đường quả thực là đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng mà sau này lại thất truyền gần như toàn bộ. Trang một cường bà nói Không ngờ lại có công nghệ thần kỳ như thế à? Mơ Kiên nói Cái đáng sợ không chỉ là công nghệ mà là việc người thiết kế cơ quan này Có thể tính toán được hành động của chúng ta cả nghìn năm sau đó. Tâm tư ấy mới gọi là đáng sợ. Y liếc nhìn Trác một Cường 3. Kỳ quái. Đột nhiên nói. Có lẽ anh nói không sai. Nếu chẳng phải nhờ may mắn, có khi chúng ta đã chết mấy lần rồi cũng nên. Trong đầu của Trác Mạc Cường bà lại hiện ra mấy hàng chữ khác trên cửa. Một người quyết thống thuần chủng. Tại sao lại nói vậy? chẳng lẽ nếu người khác tiến vào đây sẽ là một loại cảm bẫy khác à đột nhiên một đợt rung động truyền đến hai người đứng không vững loạn choạng lùi lại mấy bước nhưng lần này không thấy có đầu rồng nào bắn kim châm ra nữa chỉ thấy những đầu rồng như con chữ chì dưới chân bắt đầu trồi lên sụp xuống theo hình sóng trong một cừng ba kinh hãi kêu lên Là cái gì nữa đây mơ kinh nghĩ ngợi trong giây lát rồi giật mình thốt lên không xong rồi gian đại điện này sắp dở ra rồi Thế là sao Là sụp đổ chứ còn sao nữa Mơ Kinh còn chưa dứt lời Đầu rồng ở giữa đã tụt xuống Để lại một lỗ nhỏ dưới sàn Ngay sau đó Lập tức xảy ra phản ứng dây chuyền Những đầu rồng xung quanh của nó cũng đua nhau tụt xuống Trong một cường bà và Mơ Kinh vốn chẳng còn chỗ nào để chạy Xem chừng cũng sắp rơi xuống Theo những đầu rồng ấy Đúng lúc ấy, cả dàn đại điện lại xoay chuyển một lần nữa. Mặt sàn đang theo phương ngang, đột nhiên nghiêng đi. Cuối cùng dựng lên một góc 90 độ so với mặt đất. Trang một cường bà và mơ khiên dội bám tay vào các đầu rồng đu người lên. Khổ nổi những đầu rồng ấy cũng không ngừng lìa ra, buộc cả hai phải liên tục di chuyển xuống phía dưới. Cuối cùng, khi không còn chỗ nào để di chuyển nữa, cả bức giách ở phía dưới cũng bung ra hết. Thân thể của Trác một Cường Ba và Mơ Khinh hẫn một cái, lập tức rơi tự do xuống dưới. Đang luống cuốn, Trác một Cường Ba liếc thấy ánh sáng. Có cây cột. Gã không kịp nghĩ ngợi gì khác, cổ tay hất lên, dây móc bắn vút ra. Thân hình khôi vị của gã vạch trên không trung nửa vòng tròn, rồi chầm chầm đù xuống. Mơ Khinh thì không được may mắn như vậy, y rơi thẳng xuống mặt sàn tầng bên dưới. Dẫu có mình đồng da sắt, thì cú ngã này cũng khiến cho Y say sẩm mặt mày, Hồi lâu vẫn chưa bò dậy nổi. Độ cao của cú rơi tự do này lớn hơn lúc toàn bộ gian đại điện xoay 180 độ nhiều. Trong tình huống hết sức cấp bách đó, Mơ Khinh vẫn kịp sử dụng phương pháp nhảy của lính nhảy dù, Vừa chạm đất, liền cuộn người lăn tròn về phía trước để quá giải bớt lực phản chấn. Nhưng rốt cuộc, Y vẫn bị những cái đầu rồng rơi dung dài dưới sàn đập cho tím bầm mình mẩy. May mà không gãi cái chân cái tay nào Trang một cường bà Nương theo dây móc Từ từ hạ xuống Đến bên cạnh Mơ Kinh hỏi Sao? Ông không sao chứ Mơ Kinh ngẩng đầu lên nói Anh xem tôi có sao không Trên đầu của y Bị đầu rồng thơm cho một phát Giờ sưng phòng lên to tướng Thoạt trong cứ tưởng là mọc ra một cái bú thịt vậy Bỏ đi Trang một cường bà nói Xem xem chỗ này là nơi nào đã gã ngửa đầu nhìn lên chỉ thấy bên trên là một hai tròn khổng lồ rộng ở giữa gian đại điện mà bọn họ tiến vào ấy chính là xoay chuyển 180 độ bên trong cái lỗ tròn này giờ đây cả dãy tường của gian đại điện đều đã sụp đổ chỉ còn lại sàn nhà vẫn dập dềnh như bập bên bên trong cái lỗ tròn chỗ họ vừa rơi xuống là một cái mõm đá trơ trọi diện tích lớn hơn lỗ tròn phía bên trên có cột đá thô sơ nối liền với bên trên hiển nhiên đây là phần đáy của cái bẫy, mặt đất gồ ghề, không được gia công mày đục, vẫn còn giữ nguyên bề mặt đá núi xù xì. Lúc này đầu rồng thì rơi dung giải khắp nơi, ngoài ra còn vô số những vật thể trông như cành cây gãi. Mấy ngọn đèn vốn gắn trên tường đại điện cũng rơi xuống nhưng còn chưa tắt hẳn. Ngọn lửa vẫn cháy bập bùng nhảy múa chiếu ánh sáng xung quanh. Bốn bề nổi lên từng trận gió ấm, hệt như lúc trước hai người chui vào hang động vậy. Bên ngoài mỏm đá toàn là những khe nứt khổng lồ, có điều thứ ánh sáng dịu dàng màu lam nhạc ấy giờ đây đã trở nên mờ mờ ảo ảo, xa xăm như thể những ngôi sao trên trời. Trong một quần ba nói, hình như chúng ta rơi xuống bên dưới của cơ quan rồi. Chẳng lẽ vì niên đại quá lâu, nên cái bẫy này mới bung ra thành từng mảnh như thế? Không, không giống lắm. Mờ Khinh cẩn thận kiểm tra những vật thể giống như cành cây, đầu rồng và một số khối đá lớn khác đưa ra kết luận. Bản thân cơ quan được thiết kế như vậy nếu có người phát hiện đứng yên sẽ không có kim châm bắn ra nữa. Nhất định sẽ đứng yên tại chỗ. Người xưa đã tính đến khả năng này khi mà thiết kế ra cơ quan. Chỉ cần đứng yên bất động toàn bộ phần dưới gian đại điện sẽ từ từ bung ra không ai thoát được hết. Nói đoạn mơ khi ngước nhìn vị trí ban đầu của gian đại điện ánh mắt dường như vẫn chưa hết kinh quản. Nếu không phải gian đại điện ấy dựng đứng lên mà cứ thế dở bung ra, bọn họ sẽ rơi từ độ cao mấy trăm mét xuống. Lúc ấy dù là người thép thì cũng phải nát bấy ra. Trang một người bà thắc mắc, cả gian đại điện lớn như vậy, họ làm thế nào mà khiến nó đột ngột xoay 180 độ được nhỉ? Mơ hình không lên tiếng, chỉ cắm cúi tìm kiếm cái gì đó trên mỏm đá. Lúc nãy khi rơi xuống. Hai người họ đều nhìn thấy gian đại điện phía trên lại xoay một dòng nữa. Vết tường ở đầu bên kia cũng rơi xuống. Tưởng chừng sắp biến hai người bọn họ thành một miếng thịt kẹp trong bánh sang tên nơi rồi. Nhưng rồi hai vết tường đá ấy không hiểu sao lại đột nhiên biến mất. Lúc đó thân thể của Mơ Kinh đang lộn nhào giữa không trung, không nhìn rõ được. Giờ đây nghĩ kỹ lại mới thấy tình hình lúc đó thực sự là tột cùng hung hiểm. Sau đó trước khi y chạm đất lại nghe thấy một vật thể nặng nề đập xuống nền đá bên dưới, rồi không còn âm thanh gì nữa. Mơ Khinh suy đoán, vật nặng ấy đã trượt từ mép mỏm đá xuống bên dưới rồi. Quả nhiên, y tìm được một chỗ vỡ mới trên mép vết đá. Nham thạch cứng như vậy, không ngờ cũng bị da đập làm giạc đi một mảng lớn. Từ điểm này có thể thấy thứ kia nặng nề đến chừng nào. Kỳ đó, Mơ Khinh lại quan sát tỉ mỉ kết cấu của cái mâm tròn có lỗ thủng ở giữa kia đặc biệt là hai vết tường của cái cầu bập bên còn sót lại sau khi gian đại điện vỡ tung. Hồi lâu sau, y bỗng reo lên. Tôi hiểu rồi. Thế nào? Trong một cường ba cũng hết sức quan tâm chuyện này. Mơ khiên nói, hai bức tường trước và sau của đại điện kia chắc rằng mỗi bên đều gắn một khối đá nam châm khổng lồ, đồng thời ở điểm đối xứng với hai khối đá ấy trên mâm tròn kia cũng có hai khối đá nam châm lớn tương đương như thế. Bốn khối đá nam châm này hút lẫn nhau khiến cho cả gian đại điện được cố định ở vị trí song song với mặt đất. Một khi cơ quan được kích hoạt, liền có một lực lớn hơn làm thay đổi khối đá nam châm gắn ở bên trong mâm tròn. Có lẽ là đảo chiều hai cực Nam Bắc. Khi ấy, khối nam châm ở hai đầu gian đại điện sẽ đồng thời chịu tác động của lực đẩy và lực hút, tất nhiên sẽ xoay 180 độ. Còn khi chúng ta đứng yên bất động, sàn đại điện bắt đầu dở ra. Cũng chính nguồn lực đó đã đổi khối đá 500 bên trong mâm tròn đi. Lần này hẳn là đổi thành một khối đá bình thường. Trọng tâm của gian đại điện ấy nằm ở hai khối 500 hai đầu. Khi phần sụp đổ không đều, đại điện tự nhiên sẽ chậm chậm nghiêng đi. Khi khối 500 ở một đầu rơi xuống, trọng tâm của gian đại điện liền thay đổi lần nữa. Đầu kia cũng lập tức xoay ngược lại. Hai khối 500 khổng lồ hút lẫn nhau giữa không trung. Một trong hai khối xoay tròn một vòng. Lực đạo khổng lồ đó khiến cho cả hai cùng thay đổi hướng rơi ban đầu. Cuối cùng lăn xuống vách đá kia. Hai người chúng ta xém chút nữa là bị kẹp vào giữa rồi. Trong một cường ba bất giác nghĩ thầm. Toàn bộ cạm bẫy này được thiết kế tinh vi như vậy. Tại sao cuối cùng lại thay đổi khối đá 500 kia đi chứ? Nghĩ tới đây, gã không kìm được đưa mắt nhìn sang mờ khìn, đồng thời nhắm lại trong đầu. Một người quyết thống thuần chủng. Mơ Kinh vừa giải thích bí mật kết cấu của cà mẫy trong gian đại điện phía trên, không khỏi thầm quan hỉ. Chẳng ngờ ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện ra một sự lạ, liền buộc miền tốt Này, cường ba, anh nhìn chỗ kia xem. Đấy. Hai người vừa trải qua một phen thập tử nhất sinh. Trong một cường ba cũng không để tâm đến tiếng gọi cường ba ngượng nhiều ấy của Mơ Kinh. Bước đến đứng cạnh y, bên rìa vách đá giỏi mắt nhìn ra phía xa xa xa chỉ thấy một mảng tối đen trong một cực bà căng hết cả mắt cũng không nhìn thấy gì đang định chất vấn mơ khinh chợt trong bóng tối lóe lên một tia chớp xé toang tấm màn đêm mịt mù chiếu sáng một dải phía xa khiến cho tòa cung điện ở thế giới dưới lòng đất bỗng hiện lên trước mắt họ ánh sáng màu tím đỏ lóe lên một cái rồi biến mất ngay trong chớp mắt ngắn ngủi đó trong một gần ba và mơ khinh đều nhìn thấy nơi được ánh sáng chiếu rọi tươi sáng rực rỡ muôn phận trên dốc núi hiện lên một tòa cung điện đường nét góc cạnh rõ ràng tân tân lớp lớp nhô cao giữa các mộng núi có cầu treo nối với nhau trọn vẹn một quần thể kiến trúc quanh co uốn lượn như rồng chầu kéo dài liên miên không dứt cảnh tượng vô cùng tráng lệ uy hoàng Sau khi ánh chớp lóe tắt phục đi, phía xa xa lại chìm vào bằng tối mênh mang. Hai người bọn trong một cuộc ba đứng trong bóng tối đó ngưng thần, đính thở, mắt mở to không chớp. Chẳng rõ bao lâu sau, ánh sáng đó lại lóe lên, cung điện nguy nga hùng dĩ ẩn mình trong bóng tối thấp thoáng hiện lên. Máy cao, máy thấp, kiểu cách độc đáo, rừng cột san sát, Phật tháp chen chúc. Trên dãy núi dựng đứng, Còn thoáng thấy một hàng bậc thang nhỏ, hoặc quanh co uốn lượn lúc ẩn, lúc hiện, hoặc dương thẳng lên cao, dựng đứng nghìn thước. Có điều ánh sáng chỉ chớp lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Khoảng cách lại ở quá xa, hai người chỉ có thể thoáng lướt qua cảnh quan ấy một chút, rồi trước mắt lại tối sầm. Ánh sáng xung quanh họ cũng dần ảm đạm, những ngọn lửa trên đại điện rơi xuống đã sắp tàn. Trang một cường ba nhắc nhở phải nghĩ cách để mà rời khỏi chỗ này thôi mờ khinh hỏi ngược lại gã anh nói xem đó là cái gì vậy trang một cừ bà hỏi ông hỏi những chùa chiền cung điện đó hư mờ khinh lắc đầu không thứ ánh sáng đó cơ Trong một cừ bà nói uhm, khoảng cách khá xa hay là ánh chớp mờ khinh phản đối ánh chớp á trong lòng núi thì lấy đâu ra sắm với chớp chứ Trong một cường bà nói ánh sáng lóe lên rồi phục tắt không phải là ánh chớp thì là gì chớp chính là rất nhiều bô trong rồng đập với electron điện tích nén lại hình thành hồ quan điện và phát ra ánh sáng người qua ba cổ đại đã có thể dùng những khối đá nam châm nặng hàng trăm tấn để mà cố định một gian đại điện bằng đá thử hỏi còn chuyện gì mà họ không làm được nữa chứ mơ kinh vẫn lắc đầu nói thần miếu thì ra là như vậy đến tận lúc này hai người bọn họ mới biết thì ra thần miếu chỉ là một tên gọi chung không phải là một ngôi chùa miếu mà là một quần thể kiến trúc Mặt núi khổng lồ ở đây không biết chịu tác dụng của ngoại lực gì khiến cho cả ngọn núi nhìn bề ngoài vẫn hoàn hảo nhưng bên trong lại đã vỡ toát rãnh vực chăn chịt người qua ba cổ đại đã lợi dụng lòng núi trống rỗng này để mà xây dựng nên vô số kiến trúc vô tiền khoáng hậu. Diện tích rộng lớn vô cùng, muốn đi hết toàn bộ thần miếu, không biết phải mất bao nhiêu ngày nữa. Ánh sáng ấy, phải một lúc thật lâu mới lóe lên một lần. Hai người căng mắt ra, vẫn không thể nhìn rõ được những kiến trúc mờ mờ, hư ảo ở phía xa. Mãi hồi lâu sau, mới định thần lại bắt đầu tìm kiếm lối thoát. Mợm đá trơ trọi này, cũng lơ lửng chìa ra giữa khoảng không hệt như cái giường đá ban nãy trên không chạm trời dưới không chạm đất ngoài trừ diện tích lớn hơn cái rừng đá nhiều lần ra thì cũng không có lối thoát nào cả hai người tìm cả buổi tuy uổng công vô ích song lại tìm được một rãnh nước trên vách đá có nước chảy ri rỉ từ trên cao xuống đến đây tụ lại thành dòng, trải qua trăm nghìn năm không ngờ đã tạo thành một rãnh nước nhỏ sâu chừng ba ngón tay từ lúc rời khỏi hồ nước đến giờ hai người đều chưa uống một giọt nước nào. Dọc đường, chạy nhảy liên hồi, miệng đã khát khô hết cả. Mới đầu họ còn lo lắng trong hồ nước, có tạp chất gì vật gì. Sau khi uống mấy ngụm, chỉ thấy ôn nhuận ngọt mát, nước miếng trào ra, liền dục đầu uống thỏa thuê. Trong một đường bà, thấy mấy đốm lửa sắp tắt lùi, bèn nói, xem ra người xưa không hề lưu lại lối thoát để ra khỏi mỏm đá này chẳng lẽ phải bám trên vách đá leo qua đó chứ trong hoàn cảnh bình thường leo vách đá cũng không là gì với hai người bọn họ nhưng leo vách đá ở trong lòng núi xòe tay không thấy ngón như thế này có thể coi là đã sáng tạo ra một môn thể thao mới rồi đèn pha của Mơ Kinh cho dù vẫn còn đầy pin thì cũng cầm cự được bao lâu ai biết đến lúc nào họ mới leo qua hết vách đá khổng lồ này nếu được nửa chừng hết pin vậy thì phải làm sao chứ kè rảnh nơi đâu điểm đặt chân ở chỗ nào chẳng lẽ phải sờ mó bằng tay leo vách đá đúng rồi ừ, sao tôi không nghĩ đến chứ câu nói ấy của tráng mật cường bà đã nhắc nhở mơ hình y lớn tiếng kêu lên nhớ gian đại điện trên kia như thế nào không hai đầu đều có cửa tức là chúng ta chỉ cần leo một lúc thôi phía trước liền có một phong đạo khác nói không chừng Leo ra phía mé bên vách đá này là trông thấy luôn cũng nên. Trang một cường bà nói, um, Vậy thì leo lên thôi. bỗng Mơ Kiên lại lo lắng nói, Nếu leo lên mà không thấy lối vào thông đạo đó thì sao? Trang một cường bà cười khổ đáp, Giờ không nghĩ được nhiều như vậy đâu. Mật mã Tây Tạng phần 149 của nhà văn Hà Mã Nhắc lại Trác một Cường ba và Mơ Khinh. Hai người đi đến một chân vách đá, bật đèn pha lên. Trong một Cường ba tinh mắt, lập tức phát hiện dưới chân vách đá có khắc một hàng chữ nhỏ: Kẻ không tìm thấy lối ra, hãy tự tuyệt nơi đây. Mơ Khinh nghe Trác một Cường ba lẩm bẩm trong miệng, liền hỏi: "Này, nghĩa là gì thế?" Trong một Cường ba bực bội nói: "Ý là nếu không tìm thấy đường thì từ đây mà nhảy xuống cho xong đi." Mơ khình tức giận gầm gừ, cái đám cổ nhân này cũng coi thường người ta quá chứ. Trong một người bà lại chợt nghĩ, rốt cuộc là sao đây? Người thiết kế cơ quan này rất am hiểu tâm lý của kẻ xâm nhập. Mỗi lần bọn họ lâm vào tuyệt cảnh, người này đều để lại các dấu hiệu, toàn là những lời khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Muốn dọa khiếp kẻ xâm nhập ư? Nếu chỉ là vậy, tại sao những cảm mày đó lại không thực sự đẩy người ta vào chỗ chết chứ? Trong lòng của gã hiểu rất rõ, mặc dù gã và mơ Kinh đều đã dốc hết toàn lực. Mấy lần thập tử nhất sinh, nhưng cũng phải thừa nhận những cơ quan cầm bẫy đó căn bản, chưa hề triển khai toàn bộ. Dường như người thiết kế cơ quan đã cố ý nương tay một chút. Cầm bẫy giống như một kẻ lúc nào cũng ở phía sau truy đuổi bọn họ, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không hạ sát thủ. Trong một cường bà càng lúc càng có cảm giác Những cạm bẫy này dường như không phải dùng để giết người, ít nhất thì cũng không dùng để giết chết hai người bọn họ, mà là một khảo nghiệm, giống như trong đảo quyền không tự vậy. Họ phải vượt qua khảo nghiệm này mới có tư cách tiếp tục tiến lên phía trước, bằng không sẽ bị dây khốn ở đây cho đến chết. Người thiết kế cơ quan không để cho những kẻ không thể vượt qua khảo nghiệm bất cứ cơ hội lùi bước nào. Nghĩ vậy, tư duy của Trác Mặc Cường Ba càng lúc càng thêm rành mạch. Để lại văn tự ở nơi tưởng chừng là tuyệt lộ này Thoạt trong thì có vẻ khiến cho người ta suy sụp tinh thần Mất đi ý chí Nhưng thật sự Nếu đúng là cùng đường tuyệt lộ rồi Thì cớ gì phải để lại những lời đó chứ Vậy chẳng phải là vẽ rắn thêm chân hay sao Nếu không phải là tuyệt lộ Thì hàng chữ để lại ấy Lại có hơi chút dấu đầu hở đuôi Càng cố che đậy càng lộ ra ý đồ Vậy tức là mấy chữ đó chỉ có thể ngăn được những người tâm trí không kiên định. Còn đối với những người một lòng muốn phá giải bí mật của thần miếu như bọn gã, ngược lại còn là một sự cổ vũ tinh thần nữa. trong một cường bà bừng tỉnh ngộ. Thì ra là vậy. Những người qua ba cổ đại sớm đã để lại yếu quyết để mà tiến vào bạc ba la thần miếu ngay ở ngoài cửa lớn rồi. Một người quyết thống thuần chính, một người trí tuệ tuyệt luân, một người không biết sợ hãi, thân thủ phi phạm. Tất cả mọi thứ đều xoay chuyển xung quanh ba câu này. Nếu thiếu bất cứ điều kiện nào trong ba điều kiện trên, ở trong thần miếu này, ác hẳn sẽ khó lòng mà tiến bước. Trong một cường ba, bất giác thầm nghĩ, không ngờ mình lại được ăn theo mơ kinh nếu không có y, không hiểu mình có thể đi được bao xa trong bạc ba la thần miếu này. Nghĩ tới đây, gã lại không khỏi nhớ đến Pháp Sư A-La, Lữ cái Nam và Mẫn Mẫn, Không hiểu tình hình của bọn họ lúc này đã ra sao rồi. Này, tôi lên trước. Mơ Khinh xung phong Trong một gần bà lắc đầu phản đối. Ông bị thương, để tôi đi trước. Ông đi sau đi. Tuy lúc hai người rơi xuống, Giang Đại Điện đã dựng đứng lên, nhưng độ cao từ điểm rơi xuống mỏm đá cũng phải hai ba chục mét. Cho dù đã sử dụng phương pháp cuộn người lộn vòng trong môn nhảy dụ thì ngã từ độ cao ấy xuống cũng không phải là chuyện chơi hai người liền xuất phát ở chỗ hàng chữ nhỏ ấy sử dụng ánh sáng có hạn của ngọn đèn pha tìm đường trong bóng tối áp mình vào vách đá nhích từng chút một cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mờ khinh suy đoán rất chính xác leo qua chỗ mặt trên vách đá phía trước liền xuất hiện một chiếc cầu đá hai người yên ổn lên cầu phía sau là một con dốc bậc thang kéo thẳng lên trên hiển nhiên nó nối liền với lối ra của gian đại điện phía trước là cây cầu đá rộng chừng 3 mét bắt qua hai bên khe nứt cây cầu này cũng giống như mọi con đường ở nơi này không có lan can duyên thẳng sang phía đối diện bên dưới là vực sâu đầu cầu bên kia là một vách đá khác cửa lớn rộng mở không biết ẩn chứa quyền cơ gì bên trong đi thôi Trong một cừng ba hít sâu một hơi hai người đưa mắt nhìn nhau rồi sải chân bước lên cầu trong gian đài điện đen đuốc sáng rực pháp sư a la và lữ cái nam sớm đã không còn để ý đến đam linh anh thuê kia nữa mà dùng sự chú ý lên những tác phẩm điêu khắc ở đây sợ hãi gấp ba vừa nhìn thấy những bức tượng này lữ cái nam tức thì liên tưởng đến một thuật ngữ trong ngành tâm lý học không biết là trùng hợp hay là người xưa đã cố ý làm vậy song nhìn những bức tượng này có lẽ dế sao chiếm khả năng lớn hơn nếu đúng như vậy chứng tỏ rằng người qua ba cổ đại cũng nghiên cứu rất sâu về tâm lý học rồi. Sợ hãi gấp ba là một hiện tượng tâm lý. Con người ở thời thơ ấu, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn thành thục, có một độ tuổi ký ức mơ hồ. Khoảng 3-4 tuổi gì đó, cũng có trường hợp sớm hơn, khoảng 2-3 tuổi. Khi đó, trẻ con trông thấy người lớn, liền có cảm giác như đó là một thiên thần. Bởi người lớn, dù là thể hình hay sức mạnh, đều hơn xa một đứa trẻ con 3-4 tuổi. Đứa trẻ khi ấy, vì hoàn toàn không có năng lực chống cự lại người lớn, nên chúng sợ hại nhất chính là người lớn, mà thể hình của một người lớn bình thường so ra thì vừa khéo bằng khoảng ba lần một đứa trẻ ba bốn tuổi bình thường. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, nỗi sợ này đã bén rễ vào sâu thẳm trong tâm trí con người, dù là khi đã trưởng thành. Trong mỗi người đều tồn tại nỗi sợ hãi gấp ba này. Nói cách khác, Khi một người trưởng thành gặp phải một sinh vật có thể hình to gấp ba lần bản thân, ác sẽ sinh ra một cảm giác sợ hãi mang tính bản năng. Những bức tượng này nhỏ nhất cũng cao chừng 5-6 mét, vừa khéo bằng khoảng ba lần một người trưởng thành, lại được điều khắc giống hệt như người thật. Bước đi giữa chúng, người ta không khỏi thấy lâng lên một thứ cảm giác sợ hãi vì không thể phản kháng đó. Dĩ nhiên thu hút nhất vẫn là những bức tượng lớn, cao mấy chục mét. Nổi lên như một tòa nhà đồ sộ, thần thái uy nghi khiến cho ai ai cũng có cảm giác kính sợ. Điều khiến cho bọn họ kinh ngạc nhất là hình dạng của những bức tượng này hoàn toàn không giống tạo hình của tượng trong Phật giáo. Tượng Phật bình thường đa số đều đứng thẳng, dáng điệu trang nghiêm, sắc mặt từ ái hoặc là phẫn nộ, hai mắt khép hờ nhìn xuống. Còn những bức tượng ở đây lại thiên về tả thực, nét mặt của những người khổng lồ cao hai ba chục mét ấy thấy điều khác nhau tư thế cũng khác nhau thoạt nhìn như thể một đám người khổng lồ vẫn đang sống sờ sờ ra đó vậy phía đông có một nhóm tượng năm bức đều cao khoảng 25 mươi mét trong đó có một pho ngồi xổm hai mắt chăm chú nhìn xuống đất như muốn nhìn rõ xem đám người tí hon bên dưới rốt cuộc muốn làm gì một pho tượng khác xem dáng vẻ như thể đang nhón chân bước tới sau lưng nghi chuẩn bị vỗ vai một cái nét mặt cẩn trọng pha lẫn đùa cợt Hai pho tượng khác đang châu đầu vào nhau. Một người ghé miệng vào tay của người kia, ánh mắt lại liếc sang hướng khác. Còn một người thì nhoảng miệng nở một nụ cười hiểu ý. Người còn lại bên cạnh chỉ một ngón tay xuống đất, tựa như đang chỉ vào đám kẻ trộm báo vật này vậy. Tay kia kéo kéo vạt áo của một người đang chăm chú lắng nghe kia, môi hơi hé ra, hình như chuẩn bị nói với người kia, có khách đến. Nhóm tượng này tuyệt đối không phải tượng Phật, Hình dạng các pho tượng rất giống thật, động tác tự nhiên, y như một đám diễn viên khổng lồ đang diễn kịch nói vậy. Phục sức của tượng cũng là áo rộng giặc lớn, thắt eo, tương tự như dân tạng bình thường. Nếu nói họ là các vị anh hùng thì những người khổng lồ này có cả nam cả nữ, không giống võ sĩ cũng không giống văn thần. Còn bảo họ là thần vật, thì trong ấn tượng của lữ Kinh Nam, không hề có vị thần Phật nào trong như thế cả. Lẽ nào là anh hùng của bộ tộc Qua Ba? lữ cái nam thầm nghĩ rồi buột miệng hỏi thành tiếng pháp sư a la mỉm cười thản nhiên nói đây là các vị thần thần á lữ cái nam nhíu đôi lông mày thanh tú lại pháp sư a la giải thích đúng không phải các vị thần trong phật giáo cũng không phải thần trong bản giáo mà là thần trong tín ngưỡng dân gian của tây tạng nhưng trong phật giáo và bản giáo cũng có ghi chép về họ chỉ là lời lẽ khác nhau mà thôi nếu ta không lầm năm pho tượng này là năm vị thần núi nhưng rốt cuộc là năm vị nào thì ta cũng không rõ vì tây tạng chúng ta có rất nhiều thần núi miêu tả về các vị thần đều tựa tựa nhau không có thú cưỡi và pháp khí thì khó lòng mà xác nhận được nét mặt của Lữ anh nam liền trở nên nghiêm trang kính cẩn những bức tượng lớn nhỏ ở đây toàn bộ đều là thần linh sao tại sao lại giống những người bình thường vậy các người xem những vị thần này giống như đang làm gì vậy người trẻ tuổi kia đột nhiên xen vào hỏi nghe người trẻ tuổi ấy nhắc nhở lữ cái nam mới phóng tầm mắt ra rộng hơn không tập trung vào một hai pho tượng hay một nhóm tượng nào đó nữa mà cố gắng có một cái nhìn tổng thể về tất cả các pho tượng trong gian phòng rộng lớn này chỉ thấy những vị thần linh ấy tùm năm tùm ba đằng này một nhóm đằng kia một nhóm đa phần đều đang đàm luận gì đó cũng có người nhíu mày ngâm suy nghĩ xa hơn một chút nữa không ngờ cũng có tượng của tàn truyền Phật giáo chỉ là khoảng cách quá xa nhìn không được rõ lắm nhưng nhìn mấy pho tượng lớn nhất lực kinh nam vẫn có thể khẳng định các tượng Phật ấy trang nghiêm hơn tượng thần này nhiều tuy cũng đang trò chuyện nhưng chỉ hơi nghiêng đầu liếc mắt không giống như các tượng thần linh ở phía này kẻ đứng người ngồi tư thế hết sức tùy tiện thì lực của pháp sư là tốt hơn của lực kinh nam ông nhìn thấy đằng phía sau các bức tượng phật ấy ở mé phía tây có một số bức tượng khác nữa tạo hình độc đáo kỳ dị nửa người nửa yêu một sừng một mắt một tia chớp lóe lên trong đầu của pháp sư ông lập tức hiểu ra đại điện khổng lồ này quy mô thực sự vĩ đại đã dung nạp hết mọi lực lượng về một mối các thần linh trong truyền thuyết thần thoại dân gian của tây tạng cổ chiếm cứ một phương các vị phật trong tạng truyền phật giáo chiếm một phương Các tán, ma, niên trong bản giáo cổ đại chiếm một phương. Ngoài ra còn có một số bức tường khác mà ngay cả Pháp Sư A-la cũng không biết lai lịch từ đâu. Các loại thần phật của Tây Tạng cổ đại đều tề tự ở đại sảnh này. Từ những vị đời đã biết cho đến những vị xưa nay không được nhắc đến trong kinh sách nào. Quy mô, hùng dĩ, số lượng đầy đủ chỉ riêng một đại điện này thôi cũng đã ẩn chứa không biết bao nhiêu bí mật và tri thức đủ khiến cho người đời phải sững sờ kinh hãi rồi nếu có thể để cho các chuyên gia học giả đến khảo chứng thật không biết sẽ phát hiện ra được bao nhiêu thứ có giá trị văn hóa lịch sử to lớn nữa hình như đang hội đàm thảo luận cái gì đó lúc này lữ cái nam đã trả lời được câu hỏi của người trẻ tuổi kia không sai chút nào những tượng thần này ghé đầu ghé tay vào nhau tụm năm tụm ba thực giống như đang tham gia một buổi thảo luận Người qua ba cổ đại đã lợi dụng những mỏ đá khổng lồ dưới lòng đất, để gọt ra vô số bức tường cỡ lớn, rồi thỉnh tất cả các vị thần Phật ấy về một gian đại điện, sắp xếp theo hình thức tương tự như đàn tràng, mạng đà la. Chính là để cho bọn họ tham gia hội thảo ư. Người xưa rốt cuộc muốn thông qua những pho tượng này nói gì với chúng ta? Các vị thần Phật này thuộc về nhiều giáo phái khác nhau, rốt cuộc là đang thảo luận điều gì? người trẻ tuổi cũng đang hỏi lữ cái nam đúng câu hỏi ấy đúng vậy đúng là đang hội thảo các người có biết bọn họ đang thảo luận vấn đề gì không câu hỏi này lữ cái nam không trả lời được thần linh đang thảo luận vấn đề gì người trần mắt thịt làm sao mà có thể biết được chứ uhm, đáp án ở đằng kia người trẻ tuổi dương thẳng cánh tay chỉ về phía đằng xa lữ cái nam nhìn theo hướng đó chỉ thấy ở chỗ xa nhất dường như có một bức điêu khắc rất lớn. Những người khổng lồ cao hai ba chục mét kia vẫn còn chưa cao bằng một phần ba bức tượng này. Thứ ấy có lẽ là một tác phẩm điêu khắc lớn nhất trong đại điện này rồi. Chỉ có điều khoảng cách quá xa lại bị vô số các tượng thần lớn nhỏ trắng mất tầm mắt, không dễ nhận ra được. Nhìn từ xa trong vật ấy tựa như một quả đào. Có điều chớp đỉnh lại không nhọn, hơi giống quả táo. Lữ cái nam lắc đầu Sợ rằng đến được đó cũng phải mất rất nhiều thời gian Chỉ đành chờ khi nào lại gần hơn một chút nữa Ra chỗ thoáng đảng rộng rãi mới có thể nhìn rõ được tuy Pháp Sư ả la từ đầu đến cuối Không nói không rằng Nhưng cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng Người trẻ tuổi đề nghị Đi xem đi Để vén lên tấm màn bí mật che phủ trong lòng của các người Nghe giọng điều ấy dường như y vốn không hề lo lắng bọn họ sẽ bỏ chạy pháp sư ả la không khỏi thầm than kẻ này tự tin quá lữ cái nam dìu pháp sư ả la cùng tiến về phía bức điêu khắc khổng lồ dọc đường toàn là các tượng thần phật cao lớn trước mắt họ một số vị thần phật quan trọng có kê một chiếc bàn đá khổng lồ đồ vật bày trên những bàn đá ấy không thể gọi là đồ thờ cúng được toàn bộ đều là châu báu sáng lấp lánh chất thành đống như quả núi nhỏ Bọn lính đánh thuê đang mải mê leo lên leo xuống, qua qua lại lại giữa những ngọn núi báo vật. Chúng cứ hết hơi hết sức, khó khăn lắm mới leo lên được một cái bàn. Trong đầu chỉ còn biết đống báo vật rực rỡ, sáng mắt lên lao bổ vào giữa một rừng pháp khí và châu báu Bị da đập cũng chẳng hề đau đớn. Nhưng khi chúng leo lên đến đỉnh một ngọn núi châu báu nhìn sang bàn khác, lại phát hiện ra một đống châu báu ở cái bàn đằng xa ấy, to hơn bên này bảo vật nhiều hơn, tinh xảo hơn, đẹp đẽ hơn. vậy là lại nhào nhào leo xuống, lao về phía cái bàn kia. đợi khi leo được đến đỉnh, lại có phát hiện mới. vậy là lại hùng hục, xong đến một chỗ khác. bọn lính đánh thuê nhảy nhót leo trèo như khỉ, hùng hục lao như sói, túi quần túi áo nhét căng các loại đồ trang sức vàng bạc. có tên nhét đầy túi, hai tay cũng không cầm hết được, liền dùng miệng cắn, dùng đầu đội, Nhiều tên khác thì dùng túi da rắn cỡ lớn đã chuẩn bị từ trước, nhét đầy hai túi, buộc dây thừng vào lôi đi sờn sờn, rõ ràng đã nặng đến nỗi không kéo nổi nữa, mà vẫn ra sức nhét vào. Trông thấy thứ gì trân kỳ là lại bất chấp tất cả, lao sòng sọc tới, lại bỏ những thứ đã nhét vào dung vải ra ngoài, trông bừa bãi hết sức. Thi thoảng cũng có tranh chấp, nhưng Kha Phu trị thuộc hạ rất nghiêm khắc, luôn có một nhân vật kiểu như tiểu đội trưởng đứng ra hòa giải hai bên lập tức ngừng ngay lại. Càng không nói đến việc đụng dao đụng súng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là báo vật ở đây quá nhiều. Cho dù bọn lính đánh thuê này có dốc hết tâm lực ra, cũng chỉ mang đi được một phần không đáng kể mà thôi. Kim cương sử, thập tự kim cương sử, phản dạng tự kim phụ, kim cương quyết, hoàng kim cô lâu bọng, cốt bổng thiên yết kiếm, thiên yết màu, thiên yết câu, hoàng kim lâu cốt, thất bảo hải loa, kim giật điểu, ma yết, voi hổ ngựa, qua mạn cung, câu hồn bài, thổ bảo thử. Các loại pháp khí và bảo vật mật giáo nằm lăn lóc dương vãi khắp nơi. Pháp sư là nhìn mà lắc đầu suốt. Ông rảo chân bước nhanh ra phía xa, ít nhất cũng coi như khuất mắt trông coi. Chẳng rõ đi được bao lâu, những tiếng cười the thé náo động, tiếng gào thét đã không còn lọt vào tai của họ nữa. Hai người dần rút ngắn khoảng cách Giữa bức điêu khắc lớn nhất ở trung tâm Càng đến gần lại càng thấy kinh hải Bức điêu khắc này Quá thật là rất lớn Cao chừng trăm mét Gần như chạm đến trần của đại điện Đi đến gần họ mới phát hiện Hình như đây là một cái đầu người Phần họ trông thấy có lẽ là cái gái Một cái đầu người cao có trăm mét Đặt chính giữa các loại thần Phật Của nhiều tôn giáo khác nhau Người qua ba cổ đại Rốt cuộc là muốn biểu đạt điều gì cả pháp sư a la lẫn lữ cái nam đều hiểu rõ bức điêu khắc lớn thế này đến quá gần sẽ chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận hai người bèn quyết định không tiến lên nữa mà xuyên qua các tượng thần phật đi vòng ra phía chánh điện bức tượng đầu người khổng lồ đi mất gần một tiếng lữ cái nam đột nhiên dừng lại tò mò nhìn xuống mặt đất xung quanh pháp sư a la lướt ánh mắt qua lập tức hiểu lữ cái nam phát hiện ra điều gì Mặt đất chỗ họ đang đi có màu sắc hơi khác với mặt đất chỗ đằng xa kia. Có điều vì diện tích quá lớn nên không dễ gì phát hiện được. Màu sắc dưới đất lại vẽ nên những đường tròn đồng tâm xung quanh tượng đầu người. Để ý quan sát, sẽ thấy các tượng thần Phật phân bổ trên mỗi vòng tròn ấy đều khác nhau. Pháp Sư A-La ngắm nghĩ hồi lâu, thầm nhủ Bố cục này, kết cấu này, lẽ nào là đại diễn luân hồi đài trong truyền thuyết? Ông bất giác nhớ lại miêu tả về Luân Hồi Đài trong kinh điển của mật giáo. Các vị thành Phật đưa mắt nhìn vào, sinh tử Luân Hồi mãi không chấm dứt. lữ cái Nam xem xét một lúc rồi nói với Pháp Sư A-La. Chỗ này cũng có cơ quan, chỉ là chưa khởi động thôi. Pháp Sư A-La chậm chậm gật đầu, hai người càng thêm dày dặt. Các tượng đá ở đây, cái nhỏ nhất cũng cao năm 6 mét, cái lớn thì cao đến 2-30 mét. Nếu cơ quan khởi động thật, tuyệt đối chẳng phải chuyện chơi. Không biết bao lâu sau, hai người rốt cục đến được phía trước tượng đầu người đó. cảnh tượng đập vào mắt không khỏi khiến cho họ sững sờ Đây chính là một bức tượng đầu người khổng lồ, ngũ quan rõ nét, đầu không có tóc, nhưng không liên quan gì đến hình tượng Phật hay là la hán trong tôn giáo, mà lại hơi giống những hình người ở chỗ cánh cửa chúng sinh. Không có tóc, cũng không phân biệt nam nữ không thể phân biệt được các đường nét trên gương mặt phò tượng đầu người này. Bởi toàn bộ phần mặt bò lúc nhúc các loại trùng kiến, toàn là những loài sinh vật hung dữ, có độc, khiến cho người ta nhìn mà phát sợ rồi. Các loại sinh vật có độc bò ngang dọc khắp trên bộ mặt khổng lồ ấy, mỗi con đều được điêu khắc tinh xảo, giống hệt như vật sống. Nhìn từ xa thậm chí có cảm giác như chúng đang nhung nhúc di động. Bản thân gương mặt của tượng đầu người ấy vốn đã rất hung dữ, cái miệng há to, lỗ mũi hết lên bộ dạng như thể đang chọn người để cắn nuốt hai mắt thì lồi hẳn ra ngoài trong mắt tựa hồ như đang trừng lên nhìn sinh vật trước mặt mình nhãn cầu được điêu khắc như mắt của một đứa trẻ bị não úng thủy chỗ lông mày tuy bị độc trùng phủ kín song vẫn nhìn ra được hai hàng lông mài chau lại như thể đang trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó nhìn từ xa đây là một bức tượng đầu người bị buộc phải banh miệng ra Hai mắt hết sức kinh hãi, đồng thời lại lộ ra dáng vẻ lo lắng trầm tư. Thì lực của Pháp Sư A la rất tốt. Ông còn trông thấy trong cặp mắt trũng xuống và cái miệng khổng lồ đang há to ra ấy, dường như còn cái thứ gì khác. Bèn cùng với Lữ cái Nam tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Khi khoảng cách rút ngắn lại, những sự vật trong miệng và trong nhãn cầu của tượng đầu người cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A la càng lúc càng thêm kinh ngạc. Chỉ thấy trên cặp mắt của pho tượng đầu người khổng lồ ấy toàn là những hình chạm khắc, các tư thế giao hợp của nam và nữ. Còn trong cái miệng há to kia lại có cả chim bay thú chạy, cây cỏ hoa lá đủ các loại người, thần Phật yêu ma. Không gì là không có. Quan sát ở cự li gần mới thấy rõ lũ độc trùng trên gương mặt kia không chỉ đang cắn xé bộ mặt người khổng lồ mà đồng thời cũng đang cắn xé lẫn nhau. Phần xương đầu trên trán một chút đã bị bọn đọc trùng cắn thủng một lỗ cơ hội tất cả lũ độc địa ấy đều chèn chút, tranh nhau bò về cái lỗ ấy cũng có rất nhiều đọc trùng bò ra từ trong tay lỗ mũi và khóe mắt của phò tượng, song số nhiều hơn lại muốn chui vào Pháp Sư A La và Lữ Kinh Nam chưa bao giờ gặp tác phẩm điêu khắc nào giống thế này không có trong mật giáo, Phật giáo hay Bản giáo, thậm chí cả trong các truyền thuyết thần thoại lưu truyền trong dân gian cũng không có thứ kỳ dị đặt giữa trung tâm của chư thần chư phật này rốt cuộc là thứ gì? pháp sư đại nhân thứ thứ này trong điển tịch có nhắc đến không vậy? lữ cái nam hỏi với vẻ đầy nghi ngại pháp sư a la khẳng định um, không có tuyệt đối không có có lẽ người qua bà sau khi tới đây mới điêu khắc ra thứ này ta tin chắc ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng không thể tìm được một bức điêu khắc nào tương tự Cử này rốt cuộc tượng trưng cho điều gì? Đặt nó ở dùng trung tâm của tất cả tượng thần Phật, để các vị thần linh suy tư, rốt cuộc là suy tư vấn đề gì chứ? Tồn Tại giọng nói của người trẻ tuổi vang lên ở đằng trước. Kế đó hai người liền thấy y bước ra từ phía sau một pho tượng đá lớn. Thì ra sau khi lữ cái nam già pháp sư là La đi, người trẻ tuổi ấy cũng tò mò đến xem bức điêu khắc trung tâm đại điện. Y đi lối tắt Nên đến phía dưới bức tượng đầu người khổng lồ trước Lữ cái Nam và Pháp Sư a la và đã ở đây quan sát được một lúc lâu rồi. Tồn tại à? Pháp Sư a la và Lữ Kinh Nam thật sự không thể liên hệ tác phẩm điêu khắc trước mắt với lời của người trẻ tuổi kia vừa nói. Đúng thế, sự tồn tại. Người trẻ tuổi chấp hai tay sau lưng bước tới, nét mặt lộ vẻ đắc ý. Bộ dạng tựa như một hướng dẫn viên thâm niên trong viện bảo tàng, chậm rãi giải thích cho hai người. Trong tất cả các sinh vật, những loài sở hữu ý thức tự ngã cực kỳ hiếm hoi, voi, cá heo, tinh tinh, gorilla, đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số các sinh vật còn lại đều chỉ hành động theo bản năng. Mục đích tư duy của chúng cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu mang tính bản năng. Lánh địa, ăn, giao phối, những sinh vật cấp thấp hơn nữa còn không có năng lực tư duy ngay cả phương thức hành vi của chúng cũng đều được di truyền trực tiếp từ đời cha ông. Bọn chúng chỉ là một bản sao của chính mình, không ngừng lặp lại bản thân trong vòng thời gian vô tận. Chỉ có con người các ngươi mới thực sự học được và có khả năng sử dụng tư duy để sáng tạo. Nói đoạn người trẻ tuổi giơ tay chỉ về phía bức tượng đầu người khổng lồ. Điểm này là lữ cái nam già pháp sư là chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Xét cho cùng ngoại trừ sinh vật ngoài hành tinh có trí tuệ cao xưa nay vẫn luôn nằm trong dòng nghi vấn con người có thể xem là dạng vật chi linh là loài duy nhất trên địa cầu nắm được năng lực tư duy và vận dụng nó một cách thành thục đây là một sự thật đã được công nhận rộng rãi rồi nhưng pháp sư a la để ý thấy người trẻ tuổi kia không nói con người chúng ta mà là con người các ngươi nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của y tựa như không thèm tự nhận mình là con người vậy rất rõ ràng người qua ba cổ đại từ hơn một nghìn năm trước đã nhận thức được đại não chứ không phải trái tim mới là hạt nhân của tư tưởng sớm hơn châu âu cả mấy trăm năm người trẻ tuổi cười gần lạnh lẽo nói vì vậy mà bản thân bức tượng đầu người này hẳn là đại diện cho một con người trung khu của năng lực hành vi năng lực phán đoán năng lực tư duy đều nằm ở đại não cả đó cũng là điểm duy nhất khác biệt giữa nhân loại và các loài sinh vật khác. Khi quan sát từ xa, các người có nhận ra gương mặt này hơi quen quen hay không vậy? Không tính đến thể tích khổng lồ và những loài độc trùng bò lên mặt kia. Trong nó có giống bức Người suy tưởng của Zodin hay không? Nếu không xét tới bộ mặt kinh khủng như vậy, cũng không xét tới cái miệng há to mà chỉ nhìn vào hai hàng chân mày díu chặt kia. Rõ ràng những người qua ba cổ đại đó đã nắm bắt được cách biểu đạt hai chữ suy tưởng một cách rất hoàn mỹ đấy. nghe người trẻ tuổi kia chỉ ra như vậy, lữ Kinh nam và pháp sư ả là được châu mày. nghĩ kỹ lại cũng thấy hơi giống thật. hiển nhiên năng lực quan sát của người trẻ tuổi này sắc bén hơn họ rất nhiều. nhưng càng như vậy hai người lại càng thêm lo lắng, đồng thời cũng không khỏi run sợ trong lòng. họ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không sao nói ra được. trong cặp mắt toàn là dục vọng người trẻ tuổi thu nụ cười lại ngước nhìn hai mắt pho tượng có lẽ các người cho là vậy nhưng mà thực ra không phải tin rằng cả hai đều không lạ lẫm gì với quan hỷ thiền trong tàng truyền phật giáo chắc cũng từng gặp vô số các bức điêu khắc miêu tả cảnh quan hệ nam nữ hai người xem những hình khắc nam nữ giao cấu trong đôi mắt này so với những bức điêu khắc ấy có chút khác biệt nào không những hình khắc này kỳ thực chỉ là những bức tranh giao phối rất nguyên thủy rất bình thường mà thôi Chúng tượng trưng cho sự sinh sản. Bất cứ loài nào muốn duy trì sự tồn tại của mình, cho dù sử dụng phương thức nào chăng nữa, cũng không thể tách khỏi hai chữ sinh sản được. Sinh sản là phương pháp duy nhất để mọi thể sống hữu hạn bảo tồn được hệ thống tự thân của chúng. Nhân loại các người cũng không ngoại lệ. Lực Nam và Pháp Sư ala rất ngạc nhiên và bất ngờ trước kiến thức cũng như sự hiểu biết của người trẻ tuổi khi lý giải về cái đầu người kia. Nghe đối phương giải thích, lữ Nam mới ngẩng lên nhìn lại cặp mắt của bức tượng đầu người. Quả nhiên, những hình tượng nam nữ trong đó tuy đang tiến hành giao phối với nhiều phương vị, tư thế khác nhau. Nhưng thứ được nhấn mạnh ở đây, đích thực không phải là tính dục, thậm chí người xưa còn cố ý ẩn đi vẻ quan lạc của hai bên. Nét mặt của các cặp nam nữ đều nghiêm túc dị thường, giống như những cặp khổ sai đang lao động vất vả vậy. Lột bỏ đi tấm áo ngoài văn minh, Thực ra hành vi mà nhân loại phê phán, ngợi ca, cảm thấy thần bí, cảm thấy tò mò, cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy khinh thường ấy. Chẳng qua chỉ vì một mục đích cực kỳ đơn giản, sinh sản. Không dừng lại ở đó, người trẻ tuổi tiếp tục cất tiếng. Mắt nhìn xa hơn. Vì vậy, nó nhìn thấy ý nghĩa, bản chất của sự tiếp diễn giống nội, sinh sản. Còn cái miệng, trong cái miệng lớn này có vô số thứ, bao la vàng tượng. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể thoát ra khỏi phạm trù vật chất hữu cơ. Nó tượng trưng cho sự tuần hoàn của năng lượng. Uhm, nói vậy có vẻ hơi thâm ảo quá. Có lẽ người xưa biểu đạt đơn giản hơn một chút. Nhưng mà tôi cảm thấy nó chính là tượng trưng cho sự tuần hoàn của năng lượng. Một giống loài muốn tiếp tục tồn tại thì không thể tách rời khỏi sự sinh sản. Còn một cá thể sinh vật muốn tiếp tục tồn tại thì không thể không có tuần hoàn năng lượng. Đối với nhân loại bình thường, đó cũng chính là ăn. Mọi thứ điêu khắc bên trong cái miệng này đều có thể ăn được. Người trẻ tuổi nhét mép lên, như cười mà không phải cười, liếc nhìn cái miệng khổng lồ đó. Những, những tượng Phật ấy. Lữ cái nam kinh ngạc chỉ vào phía trong cùng, trong đó còn có cả tượng thần Phật yêu ma cơ mà. Người trẻ tuổi nhìn cô có vẻ diễu cợt đoạn quay sang pháp sư a la nói nếu trên đời này có yêu ma thần phật con người lại trong tình trạng đói không thể chịu nổi nữa nói không chừng cũng đành phải bắt lấy mà ăn thôi phải vậy không pháp sư a la ớn lạnh cả sống lưng đối với tôn giáo câu nói này thật sự là một điều đại bất kính nhưng ông lại nhất thời quên cả phàn bác trong lòng ngấm ngầm cảm thấy có lẽ người trẻ tuổi này đã nói đúng trong các thần thoại truyền thuyết khác nhau Chuyện ăn thịt thần, ăn thịt ma cũng không hiếm. Thí dụ như trong tay du ký, bất kể là yêu ma quỷ quái hay những kẻ xấu bình thường, chẳng phải đều muốn bắt đường tăng ăn thịt đấy hay sao? Người trẻ tuổi lại đưa ánh mắt thương hại liếc nhìn Lữ canh Nam và Pháp Sư A-La chăm biếm. Phạm những thứ có thể tìm được, có thể bỏ vào miệng được. Có loại nào mà có người chưa từng ăn chứ? Có điều những người qua ba cổ đại này cũng không phê bình hành vi đó. Họ chẳng qua chỉ biểu đạt một thứ bản năng bằng phương pháp đơn giản và nguyên thủy nhất mà thôi. Một con người muốn tồn tại, ắt phải có sự trao đổi năng lượng. Ăn, ăn chính là điều kiện cơ bản nhất để nhân loại duy trì sự tồn tại của mình. Nói tới đây, người trẻ tuổi mới dừng lại, quay đầu tiếp tục quan sát bức tượng đầu người khổng lồ. Pháp Sư A-La liếc nhìn bóng lưng của y, thầm thắc mắc. Người trẻ tuổi này nhắc đến cặp mắt, đến cái miệng, Nhưng điểm đặc biệt rõ ràng nhất của pho tượng này thì y lại không hề nhắc đến. Ông rốt cuộc cũng không nén được, các tiếng hỏi. Những độc trùng trên mặt tượng trưng cho thứ gì chứ? Người trẻ tuổi quay đầu lại, bộ dạng như một ông cụ đang dạy đời cho lũ trẻ con. Tượng trưng cho vấn đề mà tất cả thần Phật trong đại điện này đều đang suy tư. Ý nghĩa của sự tồn tại. Nét mặt y lúc này, Tựa hồ như một vị trí giả đã nếm trải đủ ngọt bùi cay đắng của cuộc đời. Trong mắt y, toát lên một niềm cảm ngộ cùng sự xót thương trước thế sự đa đoan. Pháp Sư A-La thầm kinh hãi Mỗi cử động, dù nhỏ nhặt nhất của người trẻ tuổi này, không ngờ đều theo ám thị tâm lý rất mạnh mẽ, khiến cho người ta chấp nhận quan điểm của y một cách vô thức. Thủ đoạn này đáng sợ. Thật sự quá đáng sợ. Nhưng lúc người tuổi trẻ ấy không để ý đến mình, pháp sư A-la khẽ nói với Lữ Kinh Nam. Nghe y nói, chớ có nhìn vào mắt y. Lữ Kinh Nam cơ hồ đột nhiên tỉnh ngủ, làm một động tác nhỏ biểu thị ý đã biết rồi với ông. Mắt vẫn nhìn về phía người trẻ tuổi kia, nhưng mà ánh mắt thì đã chết ra tích đằng xa. Người trẻ tuổi kia hoàn toàn không phát giác ra động tác nhỏ của hai người, hoặc giả đối với y, kiểu cách nói chuyện đầy ám thị này Sớm đã trở thành một thói quen rồi cũng nên. Y tiếp tục giải thích. Ý thức của trẻ con lúc mới sinh ra là một mảng trống rỗng như một tờ giấy trắng vậy. Khi nó phát ra tiếng khóc đầu tiên, nghe thấy âm thanh đầu tiên của thế giới này, cũng giống như dạch lên tờ giấy trắng ấy một nét bút. Khi mà nó mở mắt ra, bắt được tia sáng đầu tiên, cũng giống như dạch thêm một nét bút nữa lên tờ giấy trắng ấy. Cứ thế cứ thế trải qua một đời người, những gì mà nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm được, tiếp xúc được, cảm tri được, tất thảy mọi thứ đều vạch lên vô số đường nét khác nhau trên tờ giấy trắng ấy. Đối với bức tượng này, mỗi sự vật trên thế gian đều được biểu đạt bằng một con độc trùng, có lẽ ẩn hàm đạo lý, ngũ sắc khiến cho mắt người ta mù lòa, ngũ âm khiến cho tai của người ta điếc lác của đạo gia. Cuối cùng đời người sẽ giống như bức tượng này vậy, bị các loại độc trùng bò khắp nơi, chui vào trong ốc. Bập. Người trẻ tuổi phát ra một âm thanh như thể tên lửa bắn vút lên, tay làm động tác biểu thị mọi thứ đều kết thúc. Pháp sư A La thấp giọng nói: lời từ một phía không thể tin hết được. Lữ Cái Nam hỏi: người nói các vị thần Phật ở đây đều đang suy nghĩ, suy nghĩ cái gì? Trên mặt bò đầy sâu bọ. Tượng trưng cho ý nghĩa của sự tồn tại ư? Người trẻ tôi đáp Toàn bộ bức tượng này Biểu đạt một sự mâu thuẫn của tồn tại Cặp mắt tượng trưng cho sự tồn tại của giống loài Cái miệng tượng trưng cho sự tồn tại của cá nhân Còn các loại sâu độc bò khắp mặt Tượng trưng cho mâu thuẫn của hai sự tồn tại này Đây là một cuộc giao tranh rất dữ dội Ai cũng biết Một sinh mệnh sinh ra trên đời này Kết quả cuối cùng là cái chết chưa bao giờ có ngoại lệ. Từ đó suy rộng ra, kết quả cuối cùng của bất cứ loại vật chất nào xuất hiện trên thế gian này cũng đều là diệt vong, tiêu vong. Kể từ ngày bắt đầu sự tồn tại của mình, nó đã bước trên con đường dẫn đến sự không tồn tại. Ngay cả chúng ta, trong vũ trụ này, chúng ta cũng chỉ sinh ra từ một điểm đơn lẻ, cuối cùng lại trở về một điểm đơn lẻ. Sinh ra trong hư vô, rồi lại trở về với hư vô. Đây chính là điểm quy tụ cuối cùng của toàn bộ vật chất mà thời gian và không gian có thể bao hàm. Như vậy sẽ nảy sinh một vấn đề. Nếu sinh ra chỉ là bắt đầu của chết đi, mục đích cuối cùng của sự tồn tại đều là quỷ diệt. Vậy thì ý nghĩa của sự tồn tại rút cuộc là ở đâu? Vì cớ gì mà phải tồn tại? Kể từ khi nhân loại sở hữu ý thức tư tưởng có hệ thống đến nay, ngoài việc tìm hiểu xem bản thân là ai, thì vấn đề này cũng là một mệnh đề triết học chung cục. Kỳ thực, cả hai cũng có thể coi là một vấn đề. Kể từ khi con người biết ghi chép lịch sử, đã xuất hiện vô số triết gia, dĩ nhân, nhưng chưa một ai làm rõ được vấn đề này. Nói một cách đơn giản là ta từ đâu đến? Sau này sẽ đi đâu? Gần như mọi tôn giáo đều được sinh ra để mà giải quyết vấn đề này. Những tôn giáo thâm ảo một chút thì cố trình bày cho rõ, Tại sao con người lại sống? Tại sao con người lại chết? Những tôn giáo nông cạn hơn thì trực tiếp nói với ta con người nên sống như thế nào và phải đối mặt với cái chết như thế nào. Nhưng sự thật là không có tôn giáo nào tìm được một đáp án chính xác, những câu trả lời mơ hồ nửa nạt nửa mở để rồi cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả. Những người khác nhau đọc giáo lý của cùng một tôn giáo lại có được những câu trả lời khác nhau thậm chí còn có nhân sinh quan và thế giới quan hoàn toàn trái ngược nhau nữa. Nói tới đây, Y nhiên mặt nhìn Lữ cái nam nói: "Cô có biết cô tồn tại vì cái gì không?" Hả? Lữ cái nam không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp ngay: "Đương nhiên." Người trẻ tuổi lộ vẻ mặt như thể mình đã hỏi sai người, dỗ dỗ trang nói: "A, quên mất, cô là kẻ sống gửi mà." Lữ cái nam biến sắc Không tự chủ được, giơ tay lên chỉ mặt người trẻ tuổi nói, Người, người... Pháp Sư A-La cũng ngầm kinh hãi, Cả chuyện bí mật như vậy mà đối phương cũng biết. Người trẻ tuổi này rốt cuộc đã nắm trong tay bao nhiêu bí mật. Người trẻ tuổi cười cười nói tiếp, Đối với một kẻ sống gửi đã quên đi bản thân mình, Chỉ tồn tại vì người khác như cô. Hỏi vấn đề này thành ra lại thừa thải mất rồi. Người trẻ tuổi lại hướng ánh mắt dò hỏi sang phía Pháp Sư A la Pháp Sư bèn đáp lại bằng một câu kệ. Làm theo tâm mình, cả đời không hối. Chỉ nghe đối phương bật cười châm biếm. Ta hỏi ông tồn tại vì cái gì, còn câu trả lời của ông lại là một phương thức tồn tại. Y lắc đầu nói tiếp. Nói gì thì nói. Điều pho tượng khổng lồ trước mặt của chúng ta đây muốn biểu đạt chính là ý này. Nó đang chất vấn mọi vị thần Phật. Nếu mục đích của sự tồn tại là để hủy diệt, vậy thì ý nghĩa của sự tồn tại rốt cuộc nằm ở đâu? Đôi mắt u quốc của người trẻ tuổi bất ngờ ngước lên, trong mắt lóe sáng, Pháp Sư A-la và Lữ Kinh Nam không hẹn mà cùng chìm vào suy tư. Chỉ là điều Pháp Sư A-la khoăn không phải ý nghĩa của sự tồn tại, mà là câu cuối cùng của người trẻ tuổi này hình như có nhầm lẫn. Không nên nói mục đích của tồn tại là để hủy diệt, mà phải nói kết quả cuối cùng của sự tồn tại đều là hủy diệt mới đúng chứ. Cả bà dường như đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Nhất thời không ai lên tiếng. Lúc này, Lữ cái Nam nhìn lại bức tượng đầu người khổng lồ ấy, tức thì có cảm giác khác biệt hẳn ban đầu. Nếu không có người trẻ tuổi này giải thích, ai có thể nghĩ ra bức tượng đầu người thoạt trong thì xấu xí, dữ tợn và đáng sợ này lại ẩn hàm ý nghĩa sâu xa đến thế nhìn mãi nhìn mãi cô trông thấy bên dưới cái miệng khổng lồ ấy hình như có mấy bóng người bọn lính đánh thuê không phải toàn bộ đều là hạng tầm thường dung tục trong nhóm cũng có một số không bị các thứ vàng bạc châu báu chất đóng lên như núi kia trên những bàn đá khổng lồ ấy làm mê hoặc tâm trí bọn chúng đã quan sát đồng thời nhanh chóng nhận ra trên những bàn đá ấy chẳng qua chỉ là các món đồ thờ dùng để cung phụng cho những vị thần Phật phía sau. Rõ ràng đẳng cấp của vị thần phía sau càng cao, thì đồ vật bày trên bàn sẽ càng phong phú, châu báu càng tinh xảo đẹp đẽ hơn. Vì vậy những tên lính đánh thuê bắt đầu tìm kiếm xem trong cả đại điện này pho tượng nào có đẳng cấp cao nhất. Tìm qua tìm lại, rốt cuộc chúng tìm được một pho tượng lớn nhất ở chính giữa này. Tuy không biết đó là gì, nhưng mà nhìn thể tích của pho tượng. Cả mấy tên đều khẳng định đẳng cấp của đồ vật bên trong chắc chắn không thể kém được. Bởi vậy, khi người trẻ tuổi ra lệnh giải tán, mấy tên lính đánh thuê rất biết nhìn hàng, không nói lời nào, đã chạy thẳng đến chỗ pho tượng khổng lồ ở chính giữa luôn. Bọn chúng đến bên dưới pho tượng còn trước cả lưng anh Nam lẫn người trẻ tuổi. Để những người ở xa cũng nhìn thấy các hình điêu khắc trong mắt và trong miệng, phần mặt của pho tượng hơi nghiêng đi một chút. Mấy tình linh đánh thuê kìa vốn chẳng quan tâm đến ý nghĩa của hình khắc, chỉ một lòng tìm kiếm xem bên trong có bảo bối gì không. Ngay từ đầu, đã thấy trong miệng của pho tượng có đủ thứ khác nhau lại thấp thoáng lóe lên ánh sáng riêng của các loại đá quý. Cả bọn nhận định cái miệng khổng lồ ấy chính là nơi chúng cần tìm. bèn hưng phấn chạy một mạch đến bên dưới cái chỗ đó. Đến khi tới trước mặt của pho tượng, bọn chúng mới phát hiện pho tượng đầu người này quả thật là quá lớn. Nhìn từ xa, thì thấy phần môi dưới chạm đất. Nhưng đến gần mới biết, muốn leo lên cũng phải tốn khá nhiều công sức. Mấy tên, bạn dùng cả tay lẫn chân, dốc hết sức lực leo vào bên trong miệng của bức tượng. Thực ra, bọn lượng cái nam vẫn còn cách bức tượng đầu người kia khá xa. Nếu không quan sát kỹ, khó lòng phát hiện ra mấy tên lính đánh thuê đang đều bám nhau, leo vào trong cái miệng khổng lồ ấy. hiển nhiên, người trẻ tuổi cũng đã nhận ra mấy kẻ này chỉ nghe y quảng hút gọi lớn, đây, đây, mấy cái thằng kia, mau trở lại. có điều khoảng cách quá xa, không gian lại quá rộng lớn, tiếng kêu ấy không thể truyền đến tay của bọn lính đánh thuê. người trẻ tuổi vội vàng lấy thiết bị liên lạc ra điều chỉnh tần số, tiếc rằng đã muộn mất một bước. còn chưa chỉnh xong, lữ cái nam đã trông thấy tên lính đánh thuê nhanh nhất leo lên đến chỗ mép môi của bức tượng đầu người ấy rồi. Tên lính đánh thuê đó còn chưa kịp giãy tai hoàng hồ thì đã bị một lực hút khổng lồ hút tuột vào bên trong. lữ cái Nam thoáng ngẩn người. Ngay sau đó, mặt đất đột nhiên rung lên, tiếng ầm ầm gian dội như có một vật thể khổng lồ nặng ca dạng tấn đập mạnh xuống sàn. Cô đưa mắt nhìn bức tượng đầu người kia, chỉ thấy cái miệng đang ngoác to, không ngờ, đang ngậm lại. Mấy tên lính đánh thuê cậu đang đeo bám ở mép môi bức tượng cũng bị chấn động vừa rồi làm cho rơi xuống hết từ độ cao ấy ngã xuống hẳn khó có tên nào sống nổi chỉ nghe người trẻ tuổi thấp giọng lầm bầm một lũ ngu xuẩn lại tốn thêm không ít thời gian của tao rồi sau khi cái miệng lớn ấy khép lại cả bức tượng đầu người khổng lồ đó cũng nảy sinh biến hóa trước tiên là đôi mắt dần chuyển thành màu đỏ